Bùi nhược thần văn võ song toàn, lại có tuyệt đại phong hoa dung mạo, lại là duệ nhi thân cha, phu nhân thích hắn có cái gì kỳ quái. Liên ngươi nam nhân, không phải cũng là dựa vào hắn hỗ trợ xử lý giang sân sao. Hoàng hậu trong lòng hơi hơi một sát, lại như cũ thanh âm bình tĩnh. Đúng vậy, bùi đại nhân là một cái khó được lương thần, càng là một cây khó được đem tương chi tài. Chính là, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút chú ý sao? Đây là chuyện của ta, không cần phải ngươi tới nhọc lòng. Phượng hoa. Ta tối nay tới, chỉ là xem ở ta đã từng thiếu ngươi tình phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu, nếu quyết định đi cầu phúc, như vậy, không ngại mang theo con của ngươi ở bên ngoài nhiều ngốc một thời gian, đại hoàng tử nhiều một phân thâm trầm, nhiều một phân nhẫn mại, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, và lại, trong cung thị thị phi phi thật sự nhàm chán, ngươi tham dự cũng không có chuyện gì tốt. Hoàng hậu thân mình chấn động, kinh ngạc nhìn chầm chằm bình phong ngoại thân ảnh, ngươi muốn, ta muốn làm cái gì cũng không sẽ ảnh hưởng các ngươi mẫu tử ba người ích lợi. Tương phản, khả năng vẫn là các ngươi trợ lực, ta biết ngươi không thèm để ý quý báu chính là, ngươi nguyện ý bị người bài bố, nguyện ý chính mình nhi tử bị người uy hiếp sao. Hoàng hậu theo bản năng lắc đầu, không muốn, tuyệt không nguyện ý, nếu không phải vì hài tử, nàng mới lười đến cùng này đó nữ nhân chu toàn đâu. Phượng Hoa nhẹ nhàng cười, kia không phải được, an tâm đi cầu phúc, sau đó an tâm chờ đợi thích hợp cơ hội trở về, nếu sự có điều thành, các ngươi tự nhiên là nước chạy thành sông, nếu không thành, cũng tuyệt không sẽ nhắc lên các ngươi. đến lúc đó các ngươi như cũng là nguyên lai thân phận trăm lợi không một tệ phượng hoa nôn tấn tại đây ngươi ta ơn đoán như vậy này chấm dứt đi từ từ hoàng hậu vội vàng đi ra nhìn phượng hoa bằng dáng lại bồi ta uống một lần trà ván tiếp theo cờ đi phượng hoa xoay người nhìn nàng một cái không cần ngươi muốn người kỳ thật không phải ta ngươi ta đều minh bạch bất quá ngươi cũng hết hy vọng đi hắn là sẽ không vì ngươi mà từ bỏ liêu ra. hoàng hậu ảm đạm thất thần buồn bã nói ta biết ta vẫn luôn đều biết đến. Đó chính là, ngày mai sáng sớm liền đi thôi, an an tính tính ở bên ngoài lốc. Phượng Hoa, cảm ơn ngươi, ta sẽ chiếu cố nàng. Phượng Hoa bước chân dừng một chút, tự rêu cười cười, nàng căn bản không cần ai bảo hộ, liền tính yêu cầu, bởi vì tự do bên người người bảo hộ nàng, ngươi bảo vệ tốt các ngươi ba người là được. Phượng Hoa, Ngự Thiên Dung nàng vẫn là thích ngươi, ta thấy được, nàng trên cổ mặt dây có khác một cái phượng tự. Phượng Hoa thân mình rõ ràng run run. Liên quan thanh âm cũng có chút run rẩy, thật vậy chăng? Hoàng hậu dùng sức gật gật đầu, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy đến, xem đến rất rõ ràng. Cảm ơn. Còn có, hắn đối bùi nhược thần tựa hồ có cố kỵ chi tâm, bùi nhược thần vốn là không phải ly quốc người, hắn lo lắng. Ta biết, lần trước cám sát mệnh lệnh của hắn ta liền đã nhìn ra, hắn đó là tiếp theo liếu ra cùng bùi gia ân oán muốn mượn đao giết người đâu. bằng không, liếu ra lại đại lá gan cũng không dám áp dụng như vậy đại động tính đối phó hắn. Hoàng hậu cả kinh, ngươi đã sớm biết. Phượng hoa gật gật đầu, nghiêng ngấm nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Bằng không, ngươi cho rằng ta là một cái ngu xuẩn người sao? Chính là, ngươi lần đó. Ừ, ta buồn vô tình, muốn giết hai còn không phải giống nhau. Như vậy, hiện giờ đâu? Ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Phượng hoa ánh mắt lóe lóe, ai biết được. Không có khác lời nói, ta liền đi rồi. Hoàng hậu muốn nói lại thôi nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu. Hắn, hắn còn hảo sao? Thực hảo, chính thời thời khắc khắc nghĩ như thế nào giúp nam cung tấn bọn họ đâu. Như vậy, ngươi nói cho hắn, hoàng thượng đối nam cung tấn cũng giống nhau sẽ không yên tâm, liền tính trước mắt hắn không có kia phân tâm, chính là, theo ngày sau nam cung tấn uy tín càng lúc càng lớn, thanh danh càng ngày càng hiền hách, chung quy có một ngày, sẽ xuất hiện công cao trấn chủ cục diện, đến lúc đó, phượng hoa khinh thường biểu môi, đừng đem hắn coi như ngốc tử, ngươi cố hảo tự mình phải. Dứt lời, phượng hoa lắc mình rời đi. Hoàng hậu nhìn hắn bóng dáng hơi hơi sương sở, vì ngự thiên dung hắn nguyện ý ruồng bỏ liêu ra, nguyện ý ruồng bỏ đã từng lưng beo hết thảy, chính là, nàng đấy lòng người kia, lại không muốn, bởi vì, hắn không yêu nàng. Rõ ràng là giống nhau khuôn mặt, vì sao, tinh tình lại là kém như thế nhiều. Bùi nhược thần cùng ngự thiên dung về đến nhà còn không có nghỉ ngơi, viên lão liền chờ thấy bùi nhược thần. Bùi nhược thần làm nha hoàn đưa ngự thiên dung trở về phòng đi, cùng viên lao đi thương lượng sự tình. ngự thiên dung nhìn hắn cùng viên lão bóng dáng hơi hơi phát ngốc xem viên lão kia thần sắc hẳn là có cái gì chuyện quan trọng muốn đã xảy ra đi phu nhân đừng nhìn bùi công tử đợi lát nữa liền trở về bồi ngươi thư đào trêu ghẹo cười nói ngự thiên dung chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói bậy gì đó đâu ngươi như thế nào ở chỗ này chờ ta duệ nhi ngủ hạ phu nhân yên tâm thiếu gia còn không có ngủ bất quá là ở đi theo tần tiền bối học tập y y thuật đâu y y thuật ngự thiên dung nhíu mày Phía trước không phải còn ở học độc thuật sao, như thế nào đột nhiên lại học y y thuật. Đẩy ta đi xem. Là, phu nhân. Đi vào độc quái sân, im ắng, ngự thiên dung nhìn mãn viên hoa cỏ âm thầm thở dài, này cũng coi như một loại phúc khí đi. Lúc này, trong phòng truyền đến Duệ Nhi thanh âm, sư phụ, ta học giỏi y y thuật, có phải hay không liền có thể trị mẫu thân đầu bạc? Chương 430 phiền muộn 2. Duệ Nhi đừng nóng lỏng. người mẫu thân đầu bạc không phải giống nhau thuốc và kim châm cứu có thể trị liệu yêu cầu chờ đợi thời cơ chỉ cần có khả năng sư phụ nhất định sẽ cho ngươi mẫu thân chứa khỏi cho nên ngươi đừng nóng lòng nói nữa ngươi không cảm thấy ngươi nương liền tính là đầu bạc cũng rất đẹp sao ân là đẹp chính là rất nhiều người đầu tóc đều là hát lao bà bà mới là bạch mẫu thân lại không phải lao thái bà ta không thích lên phố thời điểm những người đó nhìn chằm chằm mẫu thân xem ngự thiên dung trong lòng hơi hơi tê dần trên đời này Đau nhất nàng vẫn là Duệ Nhi tiểu hài tử này đâu. Cốt nhục trí thân, nói chính là đạo lý này đi. Đi thôi, chúng ta trở về, làm Duệ Nhi tự mình đi theo độc quái học đi. Thư đào gật gật đầu, đẩy Ngự Thiên Dung rời đi, thiếu ra thật hiểu chuyện A. Nếu tương lai, nàng gả chồng sinh hài tử, có thể có Duệ Nhi thiếu ra một nửa thông minh ác cùng đáng yêu, nàng liền thỏa mãn. Trở lại chính mình trong viện, Ngự Thiên Dung phân phát nha hoàn, tự mình ở trong viện thưởng thức ánh trăng, gió lạnh thổi qua. trên mặt truyền đến một trận hắn ý tâm cũng đi theo lắng động lại xuống dưới phượng hoa ngươi chờ xem ta nhất định sẽ làm ngươi thực hối hận tường cao thượng một cái bóng dáng nghiêng yên lặng nhìn trong viện ngự thiên dùng tâm trở nên nhu hòa lên sắc mặt cũng hòa hoa lên nàng vẫn là như vậy bình tĩnh một chút cũng không giống giống nhau thất ý nữ tử nhưng là nàng lại như thế loa mắt hấp dẫn ở hắn sở hữu tầm mắt vì cái gì thế gian có như vậy nữ tử hắn dữ dội may mắn gặp gỡ Lại không thể không lại lần nữa thương tổn nàng. Liên vi nàng, hắn cũng nhất định sẽ làm những người đó trả giá gấp 10 lần đại giới. Tuyệt đối. Ngươi như thế nào còn không nghỉ ngơi? Bùi nhược thần nhẹ nhàng đi vào tới, nhìn đến nàng còn ở trong sân khẽ như mày. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ta đang đợi ngươi, thuận tiện cùng ngươi thương lượng điểm sự tình. Bùi nhược thần đẩy nàng vào nhà đi, hảo, bên ngoài quá lánh, đi vào lại nói. nhìn bọn họ hai cái thân ảnh biến mất vào phòng nội kia một mặt bóng người cũng lặng yên rồi biến mất nàng bên người cũng không khuyết thiếu người tới bảo hộ chính mình có thể như vậy an tĩnh xem nàng vài lần cũng là đủ rồi các chủ nếu tới hà tất vội vã rời đi đâu ở hắn muốn chạy thời điểm mặt giãn da nhanh nhẹn xuất hiện ngăn cản hắn đường đi mặt giãn Gia liền như vậy lạnh lùng nhìn nàng không hề cảm tình nếu nhất định phải tìm được một chút cảm xúc nói đó chính là phẫn nộ hoàn toàn phẫn nộ phượng hoa nhìn hắn một cái thân hình trận lóe tạm thời không muốn cùng ngươi dây dưa dứt lời thân ảnh trận lóe phiêu nhiên đi xa mặt giãn ra như ảnh đi theo qua đi thẳng đến rời đi giới hội họa hảo xa khoảng cách hai người mới không hẹn mà cùng dừng lại phượng hoa quay đầu lại nhìn hắn ngươi đuổi theo ta có ích lợi gì không có gì chính là muốn thử xem sát các chủ đại nhân tư vị mà thôi mặt giãn ra nói được thực lãnh phượng hoa thở dài lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ như vậy liền lấy ta vì đại giới trọng thương ngươi là được. mặt giãn ra sắc mặt thực nghiêm túc, cũng thực đơn điệu, tựa hồ hắn chính là vì nói như vậy một câu mà đến. chỉ vì trọng thương ta liền tới rồi. ta cho rằng ngươi trong lòng quan trọng nhất chính là bảo hộ nàng an nguy, bảo hộ nàng hạnh phúc đâu. mặt giãn ra bị lời này chấn động, ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm hắn. ta là tưởng, chính là ngươi lại lần lượt thương tổn phu nhân, ta đâu cũng lần lượt bất lực. ta chán ghét như vậy cảm giác, cho nên ta. mặt giãn ra không hề mở miệng. Mà là tiến hành rồi kịch liệt công kích, hai người áp dụng gần người đấu tranh, người ngoài nhìn, chỉ là hai cái ở bất mệnh, mà trên thực tế, mặt giãn ra cùng Phượng Hoa tại đây một vật lộn bên trong đã giao lưu cũng đủ tin tức. Thật lâu sau, hai người cấp tốc tách ra, mặt giãn ra che lại ngực cấp tốc bỏ chạy đi, Phượng Hoa lạnh nhạt nhìn mặt giãn ra rời đi, không có tiến thêm một bước truy kích. Các chủ, vì cái gì không giết hắn? Mặt giãn ra rời khỏi sau, liền có một cái hắc y, y. H. nhân xuất hiện ở Phượng Hoa phía sau, nghi hoặc hỏi. Phượng Hoa nhìn hắn một cái, đây là chuyện của ta. Hắc Y Nhân thấy Phượng Hoa không vui sắc mặt vội vàng sửa miệng, các chủ thứ lỗi, thuộc hạ hỏi nhiều. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngươi không cần thời thời khắc khắc đều đi theo ta, vạn nhất ta không cẩn thận sai giết ngươi, nhưng không còn chỗ kêu van. Kia Hắc Y nhân thân mình run lên, thực tự giác rời xa Phượng Hoa một khoảng cách, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng Phượng Hoa có thể ở nháy mắt đánh chết bọn họ bất luận cái gì một cái. Chính là. Hắn lại không thể không nhìn chính mình lão đại a bởi vì lão đại mặt trên còn có người, mà chính mình chính là chịu người nọ mệnh tới theo dõi. Vẫn là trói lọi theo dõi, cái này làm cho hắn cảm thấy hết sức nghẹn quất, lại không thể nơi hả. Mặt giãn ra trở lại giới hội họa, đi qua ngự thiên dung sân, nhìn đến bên trong còn có ngọn đèn lên dầu, bước chân không tự chủ được rảo bước tiến lên đi, rồi lại ở ngoài cửa sổ dừng lại, bởi vì cửa sổ cách thượng ảnh ngược, bên trong bùi nhược thần chính cấp ngự thiên dung cẩn thận đắp chăn đàng hoàng. sau đó ngủ đến một bên ngủ trên giường bọn họ hai cái ở bên nhau thời điểm hắn nhìn cử thật sự đang đối thậm chí có một loại hổ thẹn không bằng cảm giác hắn không hiểu chính mình vì sao sẽ có như vậy cảm tình trong phòng ngọn đèn dầu một diệt mặt giãn ra xoay người rời đi bả vai lại bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ phản xạ tính hắn rôi tay liền phải phản kháng là ta sau lưng dâng lên thanh âm làm hắn dừng động tác xoay người nhìn đến ý quan chỉnh tệ bùi nhược thần ngươi bùi nhược thần lắc đầu Ý bảo hắn đợi lát nữa lại nói, hai người vẫn luôn rời đi thiên dung sân, đi vào một chỗ an tính nơi, ngươi tìm thiên dung, có việc sao? Mặt giãn ra trầm mặc, nửa ngày mới trả lời, không có việc gì, chỉ là đi ngang qua. Bùi nhược thần khẽ mỉm cười, đi ngang qua sao? Như vậy, phía trước cùng phượng hoa giao thủ cũng là ngẫu nhiên sao? Mặt giãn ra ánh mắt một đốn, nhìn về phía bùi nhược thần, ngươi biết hắn tới. Biết, toàn bộ giới hội họa động tĩnh ta đều cần thiết hiểu biết rõ ràng, bằng không? như thế nào làm thiên dung an tâm bùi nhược thần nói được thực tự nhiên mặt giãn ra nghe được thực an tâm cũng có chút chua sót hiểu biết bất quá ta bên này không có việc gì ngươi không cần nhọc lòng bùi nhược thần lẳng lặng nhìn hắn ta tự nhiên không nhọc lòng ngươi chỉ là có chuyện muốn công đạo ngươi mà thôi mặt giãn ra sửng sốt này giống như còn là bùi nhược thần lần đầu tiên chủ động cho hắn phân phó sự tình đâu chuyện gì ngày mai ta liền phải cùng thiên dung bồi hoàng hậu cùng đi chùa miếu vì bá tánh cầu phúc Giới hội họa sự tình liền giao cho các ngươi, hạ duyệt xử lý cửa hàng tự nhiên không cần chúng ta lo lắng, bất quá, trong nhà an toàn lại là yêu cầu ngươi cùng trì dương tốn nhiều thâm, đặc biệt là Duệ Nhi an Nguy, ta tưởng, không cần nhiều lời ngươi cũng minh bạch Duệ Nhi ở thiên dung cảm nhận chung phất lượng. Ta sẽ bảo vệ tốt Duệ Nhi. Bùi nhược thần gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, Duệ Nhi chịu nhận ngươi vì cha nuôi cũng không phải không đạo lý. Mặt giãn ra nghe lời này có điểm kinh ngạc. Như thế nào cảm thấy bùi nhược thần trong giọng nói trở nên có điểm toan khí? Chẳng lẽ hắn ở đỏ mắt chính mình? Không thể nào. Mặt giãn ra trong lòng âm thầm buồn cười, nhân ra là cha ruột đâu, làm gì hâm mộ chính mình cái này chan ơi? Ảo giác. Chúng ta không ở thời điểm, nếu Hoàng Cung đã xảy ra sự tình gì, giới hội họa người quyết không thể liên lụy đi vào, ngươi phải nhớ kỹ điểm này, quyết không thể dính dáng đến Hoàng Cung người. Thẳng đến chúng ta trở về. Mặt giãn ra nghe lời này có chuyện, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Ngươi cùng phu nhân vì cái gì vô cớ muốn bồi hoàng hậu đi cầu phúc? Hoàng thượng phân phó. Không, thiên dung chính mình quyết định, như vậy cũng hảo, có một số việc vừa vặn có thể sân cơ hội này xử lý. Chương 431 bí mật. Sẽ có nguy hiểm sao? Bùi nhược thần nhìn hắn một cái, khó nói, bất quá, ta thật sự rất kỳ quái, ngươi vì cái gì không cho thấy chính mình coi lòng. Nếu ngươi nói ra, nói không trừng phượng hoa liền không có cơ hội. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Mặt giãn ra sắc mặt biến đổi, đây là ta việt tư, lại nói, phu nhân hiện tại đã có ngươi, không cần người khác lại cắm bảo. Bùi nhược thần nhìn mặt giãn ra lắc đầu, vọng mà khiếp bước, ngươi như vậy là vĩnh viễn không chiếm được chính mình muốn nhất đồ vật. Dứt lời, cũng mặc kệ mặt giãn ra sắc mặt như thế nào, hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mặt giãn ra đối với bầu trời đêm thật dài thở dài, nếu có thể, hắn làm sao không nghĩ? Luôn là nghĩ giải quyết chính mình chuyện phiền toái lúc sau, gần chút nữa nàng một chút, chính là... Theo sự tình đi bước một truy cứu, phát hiện chân tướng xa không bằng chính mình tưởng đơn giản, thậm chí, chính hắn cũng không thể cho nàng hoàn chỉnh hạnh phúc, như vậy, không bằng như vậy trầm mặc thủ nàng hảo, đừng làm cho nàng tiếc nuối, cũng đừng làm cho chính mình tiếc nuối. Bùi nhược thần trở về phòng thời điểm, vừa mới trở lại viện môn khẩu đã bị một người ngăn cản, là hắn hộ vệ, an bài ở nhà hộ vệ. Xem hắn thần sắc vội vàng bộ dáng, bùi nhược thần không tự kìm hãm được nhăn mày đầu, phát sinh sự tình gì. Công tử! Phu nhân thỉnh ngươi trở về một chuyến, hôm nay thiếu phu nhân thân thể không thoải mái, thỉnh đại phu bắt mạch, nói là thiếu phu nhân này hai ngày liền khả năng muốn sinh. Phải không, vậy thỉnh đại phu hảo hảo chiếu cố đi. Bùi nhược thần nhàn nhạt nói, hộ vệ khó xử nhìn hắn, chính là, thiếu phu nhân cảm xúc thật không tốt, lao ra cùng phu nhân đều hy vọng ngươi trở về nhìn xem thiếu phu nhân, phu nhân cũng mời ta chuyển giao công tử một phong thơ. Bùi nhược thần triển khai giấy viết thư, một đêm phu thê trăm đêm ân. Bùi nhược thần mày hơi hơi giãn ra, một đêm phu thê trăm đêm ân sao. Năm đó, hắn cùng ngự thiên dung có một đêm phu thê chi thật, chính là, bọn họ nhưng vẫn không có gì ân tình đâu. Hiện giờ nghĩ đến, chính mình là thực lãnh tình đi. Công tử! Chính ngươi trở về đi, nói cho lão gia phu nhân, liền nói ta rất bận, hơn nữa, ngày mai muốn bồi hoàng hậu khu cầu phúc, trong nhà sự tình khiến cho bọn họ nhiều đảm đương. Hộ vệ há hốc mồm, quá cái kia đi. Hắn rất muốn nói một câu, công tử! liền tính ngươi không thích thiếu phu nhân như vậy cũng nên xem ở hải tử phân lần trước đi xem thiếu phu nhân liếc mắt một cái đi huống chi ngươi hiện giờ còn phải ý trung nhân xem như được như ý nguyện a đáng tiếc hắn không dám nói như vậy sợ bị bùi nhược thần một trưởng trụ bẹp cho nên hắn cũng chỉ có thể không tiếng động lui trở về đem bùi nhược thần nói từ đầu chí cuối nói cho bùi gia nhị lão bùi nhược thần vào nhà lúc sau phát hiện thiên dung đã mở mắt ngươi còn không có ngủ thiên dung lắc đầu nhìn hắn rất là khó hiểu Ngươi vì cái gì không quay về xem nàng. Phải biết rằng nàng chính là có ngươi hài từ đâu. Ta không nghĩ trở về, cũng không cần phải trở về, ngươi quan tâm vấn đề này làm cái gì. Chẳng lẽ ngươi để ý? Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn, nhàm chán, ta chỉ là không rõ, lại vô dụng, nàng cũng là ngươi đứng đắn phu nhân đi, ngươi như thế đãi nàng lúc trước không bằng không cưới. Cưới tự nhiên có cưới lý do, mà giờ phút này, ta không để ý tới tự nhiên cũng có không để ý tới lý do. Ngạch, thằng ngãi này thật là lãnh đạm. Thiên Dung trong lòng khe khẽ thở dài, tính, Quản ngươi làm sao bây giờ, ngày nào đó lại ra một cái ruệ nhi, ta nhưng không phụ trách. A, lại một cái. Bùi nhược thần nhìn về phía Thiên Dung, cảm thấy có điểm buồn cười, đi đến mép giường, duỗi tay vớt phẳng nàng nhăn lại cái chán, lời này ta chỉ nói cho ngươi một người, kia hài tử. Không phải ta. Cái gì? Thiên Dung khiếp sợ nhìn hắn, không thể nào, cốc vân phóng như thế tuyệt đại phong hoa nam nhân không cần, chạy tới chỗ người. Cho hắn đội nón xanh. bùi nhược thần gõ gõ cái chán của nàng đừng miên man suy nghĩ trừ bỏ ta cùng một người không có người biết kia hài tử là của ai sở dĩ có như vậy kết quả cũng là ta cho phép ha hắn cho phép chính mình lão bà hoài thượng nam nhân khác hài tử quá không thể tưởng tượng ngự thiên dung bị tin tức này chấn đến đầu góc có điểm kịp thời nhìn bùi nhược thần thật lâu không thể nói ra lời nói tới bùi nhược thần bất đắc dĩ nhìn nàng thấp giọng nói người kia là ta huynh đệ không phải thân huynh đệ tháng qua thân huynh đệ chỉ là Hắn không thích nữ tử, rồi lại không nghĩ làm chính mình gia tộc ở hắn này một thế hệ mất đi huyết mạch, liền nghĩ lưu lại một hài tử kế thừa gia nghiệp. Đối với điểm này, ta không thể nời hà, thẳng đến quốc gia cố ý phái người đến ta bên người, ta liền nghĩ tới biện pháp này, dù sao bọn họ mục đích không thuần, ta hà tất khách khí đâu. Cho nên, ta khiến cho cốc vân hoàn thành chuyện này. Ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần nhàn nhạt tự thuật chuyện này, nghe được trong lòng phát mau, Thằng ngãi này quá tối, hắc vô lương A Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung kia kính nhi viễn chi biểu tình không quá để ý cười cười, như thế nào, cảm thấy ta thực vô tình. Thiên dung Thiên trận trắng mắt, như vậy còn chưa đủ vô tình sao. Bùi nhược thần vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở mép giường, nhìn ngự thiên dung nghiêm túc nói, đối với tưởng ở ta trên người mưu đồ đến gì đó người, ta chưa bao giờ sẽ khách khí, liền như năm đó ngươi cùng ta, tuy rằng ngươi cũng là thụ hại một cái, nhưng ta còn là giận chó đánh mèo ngươi, thậm chí vẫn luôn không có từ bỏ muốn đem ngươi cũng giết rất tâm tư. bởi vì ngươi thân là hộ quốc phu nhân cư nhiên như vậy vô năng cũng nên đã chịu trừng phạt đinh đình kia không phải ta ngươi đừng lầm thiên dung bất mãn đánh gây hắn ngự gia nhị tiểu thư đã chết ngươi đừng lấy chuyện của nàng tới nói sự nàng là nàng ta là ta ân ta nhớ rõ bất quá ngươi thế nhưng kế thừa nàng ha ha, tự nhiên cũng nên thế nàng bối điểm nợ đi kia ánh mắt có điểm ta mị làm ngự thiên dung trong lòng giật mình linh đánh một cái dùng mình hắn sẽ không biết bản tôn đã chết lại còn không có hả giận còn tưởng đối bản tôn đoán khí phát tiết ở trên người nàng đi uy ngươi muốn thế nào bụi nhược thần buông tay thực vô tội nhìn nàng chẳng ra gì à chúng ta đánh cái thương lượng ngươi làm duệ nhi sửa miệng đi mơ tưởng thiên dung không chút do dự cự tuyệt bụi nhược thần dựa tiến đến nhìn xuống dựa vào giường nàng ánh mắt bên trong chớp động nguy hiểm quan mang thiên dung trong lòng chuông cảnh báo lập tức vang lên tới ngươi muốn làm sao không có việc gì chính là nhìn xem ngươi Muốn biết ngươi trong lòng đến tột cùng là như thế nào đối đại ta? Ngự Thiên Dung, ngươi trong lòng, ta đến tột cùng là cái gì vị trí? a phía trước không phải đã nói rồi sao? Hợp tác đồng bọn A. Thiên Dung nhàm chán phiên trận trắng mắt. Bùi nhược thần khỏe môi một câu, thật sự sao? Như vậy, ngươi dùng cái gì lần lượt khó xử ta? Còn cô ý xui khiến Duệ Nhi khó xử ta đâu? Đương nhiên là, ai nói ta dạy, đó là Duệ Nhi bản thân đối với ngươi có oán khí. Ừ. Đừng ăn vạ ta. Bùi nhược thần rỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu. Thiên dung, ngươi thật đúng là không nên nói dối, cũng không thích hợp nói dối A Liên ngươi như vậy, cũng có thể đủ lửa đến người sao. Ta không cần phải gạt người, ai giống ngươi như vậy hắc? Ngươi nói cái gì? Bùi nhược thần đột nhiên túi đầu nhìn chằm chằm nàng, hai người đều đầu đều đụng tới một khối. Như vậy gần khoảng cách, làm ngự thiên dung tâm đều mất khống chế nhảy dựng lên, theo bản năng rỗi tay đẩy ra hắn. Không, không có gì. Bùi nhược thần kinh ngạc nhìn nàng, đông nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, ngự thiên dung, như vậy ngươi cũng sẽ mặt đỏ. Ha ha ha, thú vị, đại gia dự kiến A. Bùi nhược thần cười đến vui vẻ, cười đến làm chung quanh hết thể đều mất sáng giỏi. Chương 432 kính nhi viễn chi một. Ngự thiên dung cũng bị hắn kia tuyệt sắc tươi cười điện một chút, hảo hảo xem nam nhân. Thật không phải một cái xoái tự có thể tươi cười nam nhân, trưởng thành như vậy, thật là nhân thần cộng phẫn. Bất quá. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy tươi cười, phát ra từ nội tâm tiếng cười, làm nàng nhìn cư nhiên có chút cảm động, Ngự thiên dung cảm thấy tâm tình của mình có điểm không thể hiểu được, nhìn đến hắn cười chính mình vì cái gì sẽ đi theo vui mừng. Bất quá, trung quy là hắn tươi cười quá loa mắt, thiên dung bất mãn trừng mắt hắn, cười cái gì, ai sẽ không mặt đỏ, lại không phải lao bất tu. Khu, khu ha ha, đúng vậy, nên xấu hổ, chỉ là, ta không biết hoa danh bên ngoài người, cư nhiên như vậy liền mặt đỏ. mệnh ngươi còn cùng tịch băng toàn phượng hoa ngây người một thời gian bọn họ hai cái đều không có làm ngươi ra mặt luyện được hậu một chút sao hử ngươi quản không được vì cái gì quản không được thiên dung ngươi có phải hay không quên mất một sự kiện cái gì bùi nhược thần khẽ mỉm cười chậm rãi nói chính là quên mất ta hiện giờ đã là phu quân của ngươi a ngự thiên dung kỳ quái nhìn hắn đây chính là diễn kịch kế sách tạm thời vì ứng phó những cái đó ra hỏa quân vô ngôn Thánh chỉ đều có, ngươi còn cảm thấy còn có thể đủ giả sao. Bùi nhược thần cười đến thực gian, cũng thực sẵn lạ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ngự thiên dung lại là bị hắn cười đến trong lòng phát run, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là ta cả đời đều, đều phải duy trì cái này hôn nhân. Bùi nhược thần thực hảo tâm gật gật đầu, đúng vậy, bằng không đâu, ngươi cho rằng làm gì muốn lao lực làm nhị lao gật đầu tiếp thu ngươi. Liên tưởng cả đời cho nên ta mới nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ tiếp thu. lấy tuyệt hậu hoạn a bằng không chỉ là diễn kịch một hai năm ta yêu cầu hao tâm tốn sức sao ngạch kia kia cũng có đổi ý biện pháp đó chính là ngươi cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sau đó hắn lại cho ngươi tuyển một cái phu quân đương nhiên còn phải hắn nguyện ý ta ta ngươi ngự thiên dung bị tạp đến kêu kêu một cái vất vả thật vất vả xuyến khẩu khí cư nhiên là cái dạng này cục diện Bùi nhược thần mặt mang mỉm cười nhìn nàng Cười đến thật là thực thư thái A. Khó được nhìn đến nàng như thế bộ dáng, xem đến hắn tâm đều có điểm thư. Nửa ngày, lại nghe ngự thiên dung thở dài một tiếng, ai, một khi đã như vậy, cũng thế, dù sao được ngươi như vậy một cái mạo so phan an mỹ nam tử, có thông minh tuyệt đỉnh, về sau ta cũng an tâm ngồi sâu gạo đi, hắc hắc. Tính lên, ta cũng coi như là kiếm được. Phúc! Bùi nhược thần thiếu chút nữa không có trực tiếp hôn trên mặt đất, đây là cái gì nữ nhân A? vừa mới còn ở buồn bực khiếp sợ bên trong nay sẽ là có thể đủ nghĩ đến những cái đó đi thật là quá cứng hãn lúc này ngự thiên dung lại giơ tay ngoéo một cái bùi nhược thần cảm mị nhan ném đi phu quân a về sau tiểu nữ tử liền toàn dựa ngươi sinh hoạt đi xuống nga ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực kiếm tiền đoa frank bùi nhược thần đầu đều treo máy vừa mới kia tay thực hoạt thực ngu nhẹ nhàng tựa như một cổ nhiệt lưu truyền lại đến hắn đáy lòng, thoáng nhìn nàng đáy mắt kia một mặt trêu đùa hắn cười ngay sau đó chính là không chút do dự áp giường để ở ngự thiên dung trên người phu nhân như thế chờ mong vi phu tự nhiên không dám chậm trễ không bằng chúng ta liền đêm nay bắt đầu nỗ lực lên bị hắn này một cấp tiến hành động hoảng sợ thiên dung lắp bắp hỏi ngươi ngươi tưởng tự nhiên là tưởng cùng phu nhân hảo hảo nỗ lực a bất quá này nỗ lực phi bị nỗ lực tôi bùi nhược thần mặt nếu đào hoa ý cười do nhiên khu khu cái kia ngươi hiểu lầm ha ha, ta nói chính là kiếm tiền phu nhân yên tâm kiếm tiền không cần ngươi lo lắng ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào vi phu tự nhiên sẽ cho ngươi cùng duệ nhi kiếm đủ bạc Ô ô, khóc không ra nước mắt ta nàng không nên đùa giận hắn không nên nhất thời hứng khởi bụi nhược thần nhìn chăm chú vào nàng cười nhẹ lên phu nhân ngươi thấy thế nào lên thực không yên tâm a chẳng lẽ là không tin ta năng lực không phải tin tưởng tự nhiên tin tưởng ngươi tài hoa ha ha, vừa mới ta là nói dỡn chúng ta vẫn là bình thường điểm đi bình thường bùi nhược thần ánh mắt thâm ù giống như biển rộng giống nhau đem ngự thiên dung tâm thần đều hút đi giờ khắp này ngự thiên dung hoàn toàn quên mất chính mình là ai quên mất nàng cùng bùi nhược thần quan hệ chỉ là đắm chìm ở kia từ từ thần thức cảm giác linh hồn đều dung nhập một mảnh đại dương mênh mông bên trong thật lâu sau thật lâu sau nàng đều không có hoàn hồn mà bùi nhược thần tác thực vừa lòng nàng biểu hiện nhẹ nhàng ở thiên dung cái chán một hôn sau đó dỗi tay vô vô nàng mặt phu nhân hồi hồn nga Ngự Thiên Dung quấn bách nhìn hắn, vừa mới nàng là làm sao vậy a? Cư nhiên phát ngốc. Cũng may Bùi Nhược Thần cũng không có tiếp tục đùa giỡn nàng, mà lại ưu nhã đứng dậy, hảo hảo ngồi. Cũng không có nói vừa mới quấn sự, ngược lại đứng đắn cho nàng đảo một chén nước ăn ủi. Ngày mai gì Hoàng hậu cùng đi cầu phúc, ngươi nhưng có tính toán gì không? Bùi Nhược Thần âm thầm buồn cười, hắn thế nhưng cũng trở nên có chút thật cẩn thận. Thiên Dung nhìn hắn một cái, ngươi biết ta muốn thế nào? Bùi Nhược Thần một bộ ngươi ngu ngốc ánh mắt, không biết ta sẽ phối hợp ngươi. khu khu, hảo đi, thế nhưng ngươi đều đoán được, kia còn hỏi ta làm cái gì. Tự nhiên là hỏi rõ ràng một chút hảo làm việc, ngươi muốn giết nàng vẫn là chỉ là muốn cho nàng chịu tội. Ngự thiên dung nghĩ nghĩ, khe khẽ thở dài, không giết, lưu lại đi, dù sao, muốn trả thù một người cũng không nhất định phải nàng chết, tương phản, có đôi khi tồn tại càng là tốt nhất trừng phạt. Đúng không, ngươi xác định chính mình không phải mềm lòng. Không phải, ta muốn cho nàng đã chịu vắng vẻ, trở thành lãnh cung phi tử. Đó chính là tốt nhất trừng phạt. Bùi nhược thần cười nhạo một tiếng, cứ như vậy. Ngự thiên dung bị hắn cười đến có chút không được tự nhiên, vậy ngươi cảm thấy muốn thế nào? Bùi nhược thần nhàn nhạt cười, ta tưởng, làm hoàng thượng cấp hộ quốc tướng quân dụng tâm tìm một cái hiền thê, săn sóc hộ quốc tướng quân vất vả, như vậy mới là một công đôi việc biện pháp. A. thiên dung nhìn bùi nhược thần chừng lớn mắt, ngự liên thật sự thích nam cung tẫn. Ngươi không phải đã biết sao. Chính là ta vẫn luôn rất kỳ quái. Long Tường Vân cũng không cần Nam Cung Tấn kém, còn đối nàng sủng ái có thêm. Nàng có thể hay không là quá không biết đủ. Hơn nữa, nàng tiến cung vài lần, xem nàng đối Long Tường Vân thần thái, cũng không giống không có tình a, bằng không, nàng làm gì tranh sủng đâu. Bùi Nhược Thần cười lạnh, "Long Tường Vân, nàng khẳng định đã thích, bằng không, cũng không có khả năng buộc ở long Tường Vân tâm, mà Nam Cung tẫn, nàng cũng thích, lại bởi vì không có được đến ngược lại càng muốn muốn, ta tưởng, lúc ban đầu Nàng thích chính là Nam Cung tấn một cái, tiến cung lúc sau, vô hình bên trong thích Long Tưởng Vân mà không tự biết đi. A. Lợi hại như vậy, Long Tưởng Vân cư nhiên vẫn luôn không có phát giác chính mình nữ nhân trong lòng có người khác. Ngự Liên Giả tâm không ngừng tại hậu cung, nàng đối Nam Cung tấn co dạ tâm, đồng thời, đối Long Tưởng Vân cũng giống nhau co dạ tâm, nàng coi trọng, liền sẽ không vui để cho người khác chiếm hữu, người chính là bởi vậy bị ghét ghét, hậu cung những cái đó hưởng mạng nữ nhân cũng nhiều là vì thế hy sinh. Ngần ấy năm tới, Nếu không phải hoàng hậu lẫn nhau, sợ là kia tam phi một cái cũng không giữ được. Cho nên, lần này hoàng hậu mới ủy quyền cấp tam phi, mục đích ta không nói ngươi cũng nên hiểu. Hoàng hậu an bài nàng đương nhiên nhìn ra một chút mặt mày, chỉ là không có dự đoán được ngự liên là như vậy tâm tàn nhẫn, cư nhiên liền hoàng thượng cũng tưởng độc chiếm, kia khả năng sao? Trừ phi nàng nữ hoàng. Chương 433 Kính nhi viễn chi hai. Mà giờ phút này nhìn bùi nhược thần kia khẳng định thần thái cùng với kia một câu một câu khẳng định nói cũng như tiểu cây búa giống nhau đập vào nàng trong lòng, làm nàng trong lòng dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác, nói không rõ cảm giác. Phẩm Văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ mần ba con. Thấy nàng không nói lời nào, Bùi Nhược Thần lại bổ sung nói, ngươi đừng tưởng rằng nàng chỉ là vô cùng đơn giản một cái hồng nhan tôn chủ, nàng sau lưng còn có quyền thế không thấp người đâu. Ngự Thiên dung nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi biết? Bùi Nhược Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, vẫn luôn liền biết. Dựa. hắn vẫn luôn biết ngự liên ở hại chính mình đều thờ ơ lạnh nhạt cũng quá tàn nhẫn đi thiên dung trong lòng dâng lên mạc danh tức giận thực phẫn nộ thực phẫn nộ người này thật là quá vô tình tựa hồ cảm nhận được nàng phẫn nộ bùi nhược thần luôn luôn bình tĩnh tâm hơi hơi động hạ theo bản năng giải thích nói lúc ấy ta cũng còn không có xác định chỉ là hoài nghi mà thôi gần nhất mới thu được xác thực tin tức hoài nghi không xác định thiên dung hừ lạnh một tiếng ngươi là cố ý thấy chết mà không cứu đi Nói không chừng ngươi chính là ước gì ta bị giết mới hảo đâu? Bùi nhược thần bất đắc dĩ, là ai vừa mới mới nói làm ta không cần đem trước kia ngự thiên dung cùng hiện tại ngự thiên dung xả đến cùng nhau nói. Hừ, Thiên dung thập phân bất mãn, liền tính là vì bản tôn, nàng cũng cảm thấy bùi nhược thần thật sự là quá nên trừng phạt. Hơn nữa chính mình sau lại cũng thường thường bị hắn bóc lột, không thảo điểm lợi tức trở về, tuyệt không làm duệ nhi sửa miệng. Khu, chúng ta có phải hay không hẳn là trở lại chính đề? Ngự thiên dung nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, rất là không tốt ý liếc mắt một cái, hảo à, ta cũng đang nghe đâu. bụi nhược thần trong lòng tức khắc thập phần ảo não vừa mới nói chuyện không có xóa bỏ rất một ít nội dung, thật sự không nên nói được như vậy minh bạch, xem nữ nhân này biểu tình, khẳng định lại ở trong lòng nhớ thượng một bút toàn khí. Như vậy, lần này, chúng ta liền tiếp theo cùng Hoàng hậu đồng hành cơ hội diệt trừ nàng đi, bất quá, vì phòng ngừa nàng sau lưng thế lực phản công, chúng ta đến trước chuẩn bị sẵn sàng. Không biết nàng sau lưng thế lực là kia một quốc gia. Ngự Thiên Dung nhìn hắn ôn nhu hỏi. Bùi nhược thần lại cảm thấy không ổn, nhưng là, vẫn là thực thẳng thắn thành khẩn nói ra chính mình được đến tin tức, hẳn là mạnh quốc mỗ một cái quyền cao chức trọng. Thiết, nói được như vậy mịt mở làm cái gì? Nói thẳng là mỗ một vị hoàng tử không phải được. Ngự Thiên Dung rất là khinh thường đi môi, có thể bài bố mặt khác một quốc gia đại thần, còn có thể đủ dùng tâm bố trí như vậy lớn lên tuyến người. không phải những cái đó ăn no chống các hoàng tử tưởng hùng bá thiên hạ làm được sự tình còn có ai sẽ làm a đương nàng là ngốc a bụi nhược thần bị nàng kia một câu ăn no chống các hoàng tử sặc đến nửa ngày không thể mở miệng nói nhân ra như thế hiển quý thân phận ở miệng nàng lại trở thành khinh thường nhắc tới người nữ nhân này thật đúng là khác loại a ngự thiên dung thấy hắn không nói lời nào nhìn hắn một cái làm sao vậy ta nói sai rồi không phải các hoàng tử bụi nhược thần chỉ có thể cười khổ ngươi nói được không sai là mạnh quốc một cái hoàng tử thao túng ngự ra lão nhân vốn dĩ chính là hàn cấu kết người ngự liên chính là một viên quan trọng quân cờ nga nàng cũng là quân cờ à, trách không được năm đó nàng không có như nguyện gả cho nam cung tấn, thật là đáng tiếc đâu đúng vậy thật đáng tiếc nếu năm đó nàng gả cho nam cung tấn, như vậy tiến cung chính là ngươi thiết hậu cung kia càng là một cây ăn thịt người không nhà xương địa phương may mắn a bằng không ta phỏng chừng trực tiếp lạc nhai chết thẳng cẳng không đến xuyên Bùi nhược thần có nghi hoặc nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Lạc nhai. Khu khu, không có gì, đều là năm xưa chuyện cũ, tiếp tục nói đi, ngươi tính toán như thế nào đối phó bọn họ. Bùi nhược thần ánh mắt định ở nàng trên người, việc này không nổi, ta hiện tại càng có hứng thú biết ngươi nói lạc nhai là chuyện như thế nào. Ngậy. Thiên dung cổ quái gõ hắn, ngươi cũng sẽ bắt quái. Nói đi. Bùi nhược thần thực kiên trì, một bộ ngươi không nói ta cũng sẽ không nói bên dưới thái độ. Thiên dung bất đắc dĩ nhìn hắn. Ta sở dĩ đi vào nơi này không chỉ là bởi vì vốn dĩ ngự thiên dung quy thiên, cũng bởi vì kia một đời ta cũng coi như là chết đi. Ta ngày ấy ra ngoài phản sơn vẽ vật thực, cũng chính là đến trên núi đi vẽ tranh, không cẩn thận trượt chân lật ngay, thân chết hồn phi. Sau đó liền vừa vặn xuyên đến thân thể này, trượt chân lật ngay. Bùi Nhược Thần Hoài nghi nhìn nàng, ngươi xác định chính mình là trượt chân mà không phải bị ngư hại. Ngự Thiên Dung Phiên trận trắng mắt, ngươi cho rằng chúng ta nơi đó cùng các ngươi đây là một cái dạng a? Động bất động liền giết người, giết người là muốn ngồi tù, nói nữa, ta thanh bạch rõ ràng, không có gì đáng giá người khác mơ ước, không giống nhau. Như vậy, các ngươi nơi đó là thế nào? Cùng ta nói nói bùi nhược thần bỗng nhiên có rất lớn hứng thú, hắn muốn nghe nhàn thoại. Ngự thiên dung bất mãn, chúng ta đang nói chính sự đâu, đại sự à, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm. Biết ta, chính là, với ta mà nói, nhưng cái đó cũng không tính cái gì đại sự, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đều có an bài. Ngươi, Hảo, nếu ngươi đều an bài Hảo, như vậy, ta cũng không nhiều lắm suy nghĩ, ta muốn đi ngủ. Bùi nhược thần ánh mắt trầm xuống, nguy hiểm nhìn nàng, thật sự muốn ngủ. Hảo, ta bồi ngươi đi. Ách, ha ha, ta cũng không phải thực vây, ngươi thế nhưng muốn nghe, ta liền nói nói đi. Ngự thiên dung trong lòng hận ngứa răng, lại không thể nề hà. Vì thế, này một đêm, ngự thiên dung cứ như vậy bị bùi nhược thần lôi kéo nói về chuyện xưa tới, rằng rằng, thiên dung chính mình đảo thu không dừng miệng. nhiều vô số đầy trời lại nói tiếp từ bên người nàng sự tình nói đến toàn bộ xã hội chế độ nghe được bùi nhược thần kêu kêu từng đợt động tâm đối nàng tò mò cũng nhiều hết mức vài phần Dương mắt nhìn xem sắc trời đã là sáng sớm bùi nhược thần ôn nhu nhìn trên giường người nói hơn phân nửa đêm nàng đều tự mình ngủ rồi nghe được hắn còn chưa đã thèm công tử hết thảy đều an bài hảo một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa sổ thấp giọng bầm báo bùi nhược thần lên tiếng Lại nhìn trên giường ngự thiên dung liếc mắt một cái mới xoay người đi ra ngoài, nó sẽ ta đưa phu nhân lên xe ngựa, ngươi dẫn người một đường âm thầm bảo hộ, quyết không thể ra sai lầm, nếu phu nhân tỉnh lại, ngươi liền đem ta tin giao cho nàng, nàng liền biết như thế nào làm, sau đó, hết thể nghe theo nàng phân phó, trừ bỏ một cái, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải lấy phu nhân an toàn cầm đầu vị. Là, công tử, thuộc hạ Minh Bạch, ta đã điều thanh lam hai vị thị nữ tới một đường chiếu cố phu nhân. Các nàng vốn dĩ chính là nha hoàn lại có không tồi võ công hầu hạ phu nhân ra ngoài vừa và tốt ân nhớ kỹ hết thể lấy phu nhân an toàn làm trọng thỉnh công tử yên tâm thuộc hạ ghi nhớ bùi nhược thần vây vây tay kia hộ vệ lặng yên giấu đi đương ngự thiên dung mở to mắt lúc sau đã tới rồi chùa miếu bên trong bên người có hai cái lạ mặt nha hoàn lại không thấy bùi nhược thần bóng dáng phu nhân ngươi tỉnh có muốn ăn hay không điểm đồ vật một cái nha hoàn cung cung kính kính hỏi ngự thiên dung nhìn nàng một cái lộng điểm thanh đạm đồ ăn cho ta đi đúng vậy ngự thiên dung nhìn thoáng qua canh giữ ở ngoài cửa hộ vệ ngươi kêu lâm vũ đúng không nàng nhớ rõ người này là bùi nhược thần thân tín trí nhất lâm vũ gật gật đầu đúng vậy phu nhân có gì phân phó không có gì bùi nhược thần đâu hắn đi đâu chương bốn trăm ấm lòng lâm vũ đi lên tới đệ thượng một phong thơ phu nhân công tử đi làm chuyện khác thỉnh phu nhân tĩnh tâm chờ phần văn đi vê đút vênút vê đút thì nhoẻn bạ com đây là công tử để lại cho phu nhân ngươi tin nga hảo cảm ơn ngươi lâm vũ ánh mắt cứng lại ngay sau đó hoàn hồn phu nhân không cần không khách khí ngươi là công tử tuyển định phu nhân tự nhiên cũng chính là chúng ta chủ tử ngậy ngự thiên dung vô ngữ chỉ có thể đạm đạm cười ngươi cũng mệt mỏi đi không bằng đi nghỉ ngơi một hồi này chùa miếu bên trong hẳn là không có gì nguy hiểm thuộc hạ không mệt phu nhân không cần lo lắng ngự thiên dung gật gật đầu Thẳng triển khai giấy viết thư, trong lòng lời ít mà ý nhiều, đại ý chính là muốn nàng phối hợp hắn lưu lại hộ vệ, hảo hảo bồi hoàng hậu cầu phúc thì tốt rồi, đến nỗi cái khác sự tình, hắn sẽ xử lý, Ngự Liên vấn đề cũng sẽ ở cái này thời kỳ xử lý, đương nhiên, sẽ không giết. Chỉ là, khả năng hoàng hậu bên người sẽ gặp được khác nguy hiểm, đến lúc đó có khả năng nguy hiểm cho nàng, làm nàng cẩn thận một chút. Xem xong tin, Ngự Thiên Dung cảm thấy trong lòng ấm áp, tuy rằng là phúc hắc, bất quá Hắn đôi chính mình cũng coi như không tồi đi, tuy rằng mỗi lần đều bóc lột bất đồng chỗ tốt, bất quá, nàng cũng không phải ngu giúp người, đổi làm người khác, sợ hắn là lý cũng sẽ không để ý tới đi. Từ góc độ này tới nói, hắn cũng là đối duệ nhi có điểm trách nhiệm tâm đi. Phu nhân, đồ ăn chuẩn bị tốt, bất quá, hoàng hậu nương nương cũng phải người tới, tưởng cùng phu nhân cùng nhau ăn, không biết phu nhân tính toán như thế nào. ân, liền đi bồi hoàng hậu nương nương đi. Là kêu nha hoàn theo lời đứng lên. Lại hợp với đồ ăn cũng cùng nhau bưng đi theo ngự thiên dung đi hướng hoàng hậu xương phòng. Ngự thiên dung khó hiểu, ngươi, phu nhân, nô tỳ tiểu thanh, là công tử phân phó ta cùng tiểu làm cùng nhau tới hầu hạ ngươi. Nga, tiểu thanh, tên hay, ha ha, bất quá, này đồ an Tiểu thanh cung cung kính kính trả lời, phu nhân thứ lỗi, công tử công đạo, phu nhân bên ngoài ẩm thực hết thảy đều phải trải qua chúng ta tỉ muội tay điều chế, không thể giả lấy người khác. Làm đến như là nàng chỗ sâu trong cực độ nguy hiểm giống nhau, ở nhà cũng không có như vậy phòng bị đi. Ngự phu nhân cũng thật có phúc phần, ta đều hâm mộ đâu, ha ha, không cần chú ý, cứ như vậy đi, ta cũng chỉ là muốn cho ngươi tới buổi chúng ta mẫu tử ba người, nhiều một phân náo nhiệt. Hảo, vậy đa tạ hoàng hậu khoan dung. Tuy rằng không biết bùi nhược thần vì cái gì như vậy cẩn thận, bất quá, chung quy là vì nàng suy nghĩ, này thiên hảo ý nàng cũng không thể lãng phí. Cẩn thận đánh giá hoàng hậu hai cái nhi tử. Đại hoàng tử đã 15 tuổi, nhị hoàng tử cũng là 9 tuổi, thoạt nhìn đều rất tốn tiếu, dù sao cũng là mỹ nữ hậu đại sao. Mà ngự thiên dung nhìn kia đại hoàng tử rất có một phen ý nhị, thậm chí có một loại cảm giác, cái này mười mấy tuổi hài tử tuyệt đối có không bình thường trí tuệ, đặc biệt là kia một đôi nội liệm ánh mắt, tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên toát ra một kia quý khí, lại cũng đủ, tin tưởng ngày nào đó nếu người này vì hoàng, tất nhiên so long tưởng vân nhiều đất dụng võ. Kỳ quái! Long tường vân như thế nào giống như hướng vào ngự liên nhi từ đâu? Khó được ngự liên nhi tử so đứa nhỏ này còn xuất sắc. Ngự phu nhân, ta trên mặt có cái gì không ổn sao? Đồng nhiên, kia đại hoàng tử chậm rãi hỏi. Ngự thiên dung ha hả cười, không có, bất quá là ta xem đại hoàng tử vẻ mặt quý tướng, ở phòng đoán đại hoàng tử ngày sau có thể đạt tới cái gì cảnh giới mà thôi. Mạo phạm hoàng tử, con thỉnh nhiều hơn thông cảm. Đại hoàng tử cười, đúng không, như vậy? Ngự Phu Nhân cảm thấy ta sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới đâu. Ngự Thiên Dung thần bí hề hề nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái, sau đó bám vào Hoàng hậu bên thai thấp giọng nói một câu, chỉ thấy Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, thì ưu nửa nọ nửa kia, trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái rồi nói, nói vậy, Ngự Phu Nhân ngươi đừng cho hắn thiết vàng. Đại Hoàng tử buồn bực nhìn về phía Hoàng hậu, mẫu hậu, nàng nói ta cái gì? Hoàng hậu ánh mắt lóe lóe, không có gì, chỉ là nói ngươi ăn cơm quá ít. Đại hoàng tử quái dị nhìn về phía ngự thiên dung, ngự thiên dung vô tội nhún nhún vai, nàng nói cũng không phải là cái này, hoàng hậu muốn che giấu nàng cũng không có biện pháp à. Phu nhân, canh mau lạnh, vẫn là sấn nhiệt uống đi. Nga, tốt. Ngự thiên dung thực nghe lời uống lên một mãn chén canh, hoàng hậu nhìn cười trộm. Ngự thiên dung không biết như thế nào, đông nhiên cảm thấy có điểm mặt đỏ, tuy rằng nàng tự nhận là không có làm chuyện gì, chính là, vừa mới hoàng hậu như vậy cười, nàng liền cảm thấy có điểm quẫn. hoàng hậu trêu kẹo nàng xem ra bùi đại nhân chính là rất được ngự phu nhân tâm a tuyển tới nha hoàn cũng là chi kỷ khu khu hoàng hậu nương nương quá khen ta vốn dĩ liền thích ăn canh cũng không phải bởi vì hắn ha ha, minh bạch minh bạch không cần giải thích. hoàng hậu cười hì hì lấp kín nàng lời nói ngự thiên dung buồn bực nàng bất quá liền ăn canh sao ăn một bữa cơm cũng muốn bị hiểu lầm một hồi ai ngự thiên dung ở chùa miếu thẳng nhiên tự đắc thời điểm bùi ra Đang trải qua một hồi kích động sự tình, Cốc Vân thấy đỏ, bùi ra nhị lao trở mong sự tình muốn tới. Bùi phu nhân sớm liền tìm hảo kinh thành bên trong tốt nhất bà đỡ, còn có tốt nhất đại phu tiến đến tòa trấn để ngừa phát sinh chùa miếu vặn nhất. Nay không, mới vừa ăn xong cơm trưa, Cốc Vân liền bắt đầu kêu đau, chính là, mai cho đến buổi tối hải tử đều còn không có ra tới dấu hiệu, gấp đến độ bùi ra trên dưới đều như kiến bò trên chảo nóng, bà đỡ cũng ở trong phòng hỗ trợ, chính là cũng chỉ có thể giáo Cốc Vân như thế nào dùng sức đỡ để. Bùi lao Gia làm nha hoàng kêu tới bùi nhược thần hộ vệ, trầm khuôn mặt, thiếu ra đâu. Hồi lao ra thiếu ra đi ra ngoài xử lý sự tình. Bùi Phu nhân xả một chút bùi lao ra quần áo, thấp giọng nói, lao ra nếu thần bùi hoàng hậu nương nương đi cầu phúc, chuyện này sáng sớm nếu thần khiến cho người nói cho ta, vẫn nhi việc này quính lên ta liền quên nói cho ngươi. Cầu phúc, bùi hoàng hậu nương nương, bùi lao ra như mày, hoàng hậu nương nương như thế nào ở ngay lúc này đi cầu phúc. hay là trong cung sự tình lại có cái gì biến hóa nếu có việc nhi tử chuyến này chẳng phải là có hung hiểm như vậy tưởng tượng bùi lao gia tâm tình lập tức trầm hạ tới bỏ xuống bùi phu nhân trở lại thư phòng hô lên chính mình ám vệ các ngươi phân hai đội đi ra ngoài một đội lưu tại giới hội họa bảo hộ duệ nhi thiếu gia một đội lập tức chạy đến chùa miếu âm thầm bảo hộ thiếu gia cùng ngự phu nhân ngàn vạn không thể làm cho bọn họ đã chịu thương tổn là lao gia mặt khác chuyến này có điểm khác thường Các ngươi ở bảo vệ tốt thiếu gia cùng ngự phu nhân đồng thời, nếu có thừa lực có thể thích hợp vì hai vị hoàng tử tẫn điểm tâm, bảo hộ bọn họ an nguy. Là, lao ra yên tâm, chúng ta minh bạch. ân đi thôi, các ngươi cũng muốn nhiều chú ý tự thân an nguy. Bùi phu nhân nhìn bùi lao gia vội vàng rời đi, trong lòng bất an, công đạo hạ nhân hảo hảo chiếu cố cốc vân liền đuổi theo bùi lao ra đi. Đi vào thư phòng ngoại liền nhìn đến hai cái ám vệ từ bên trong đi ra, trong lòng dùng mình, cũng không rảnh lo bọn họ hành lễ Nội vàng đi vào đi bên trong, Lão ra, nếu thần xảy ra chuyện gì sao? Bùi lao ra ôn hòa chấn ăn nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta đã an bài mặt khác nhân thủ đi bảo hộ bọn họ, ngươi yên tâm đi. Bảo hộ, nếu thần đi theo hoàng hậu nương nương đi cầu phúc còn có nguy hiểm sao? Bùi Phu nhân đối hậu cung chi tranh cũng không rất rõ ràng, cho nên, căn bản không có nghĩ đến kia phương diện đi. Ta chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi, ra cửa bên ngoài, tiểu tâm một chút luôn là không có việc gì. Chương 435 là con trai. Bùi phu nhân gật gật đầu, lao gia nói cũng có đạo lý. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tí nguyện bạ com dừng một chút, nàng lại như mày, lao gia, ngươi nói nếu thần cùng ngự thiên dung sự tình khi nào nói cho vân nhi tương đối hảo. Nếu không, dứt khoát chờ làm xong ở cứ đi, nữ nhân ở cứ thời điểm không thể quá khó thở, đối thân mình khôi phục không tốt. ân, ngươi quyết định liền hảo, đến lúc đó, liền từ ta tới nói đi, miễn cho nàng đối với ngươi có toán Nghe bùi lao ra như vậy bảo hộ chính mình, bùi phu nhân trong lòng nóng lên, vãn khởi bùi lao ra tay, không có việc gì, này hậu viện sự tình vẫn là ta tới xử lý đi, lao ra ngươi thượng triều đường bận rộn đã thực vất vả, ở nhà liền không cần nhọc lòng. Bùi lao ra ôn hòa cười, duỗi tay vô vô chính mình lao thê tay, tuy rằng nàng không phải thực thông minh, nhưng vẫn thực thiện tâm, cũng thực săn sóc vì bọn họ phụ tử suy nghĩ, tính tình cũng coi như là ôn hòa thiện lương, đến thế như thế là đủ rồi. Phu nhân. Nếu thần đã có một cái Duệ Nhi, liền tính không có hài tử khác, chúng ta cũng nên thật cao hứng. Bùi phu nhân nhớ tới Duệ Nhi cũng không tự chủ được lộ ra tươi cười, Duệ Nhi kia hải tử thật là đáng yêu, ta liền nói sao, cùng nếu thần một cái khuôn mẫu khắc ra tới mặt, như thế nào sẽ không phải nếu thần cốt nhục đâu, nguyên lai là nàng ở lừa gạt chúng ta đâu. Ha ha, nay cũng không phải trách ngươi lúc trước kia tư thế, vừa thấy liền muốn cấp nhân ra nhi tử bộ dáng nàng có thể không đội sao, nếu có người đoạt nếu thần, ta. Ừ. Ai cũng đừng nghĩ đoạn. Bùi lao Gia ha hả cười, đó chính là, bình tĩnh mà xem xét sao, nàng cũng là bị ngươi dọa. Ta nào có như vậy không nói lý, chỉ là nóng nội. Nói nữa, ngươi xem ta hiện tại đã biết, không cũng không có đoạn sao. Phu nhân, vừa lúc ta có một việc muốn nói cho ngươi. Bùi lao Gia nhìn chính mình thê tử quyết định vẫn là sớm một chút nói rất đúng, duệ nhi qua trận khả năng phải rời khỏi kinh thành. Bùi phu nhân sửng sốt, ngươi nói cái gì? Nếu thần một cái sư phó. Nhìn chúng Duệ Nhi thiên phú, muốn dẫn hắn đi học võ. Vì cái gì muốn đi địa phương khác, thỉnh hắn sư phó lưu lại nhà của chúng ta dưỡng không phải được rồi sao? Duệ Nhi còn nhỏ, như thế nào có thể rời đi thân nhân đâu, ta không đồng ý. Bùi phu nhân kiên quyết lắc đầu, thật vất vả được đến thân thân tôn tử, nàng còn tính toán thường thường liền dẫn hắn đi chơi đâu. Bùi lao gia có điểm khó xử, phu nhân, nhân gia là cao nhân, không thói quen trụ chúng ta loại này phố xá sâm ớt. Bùi phu nhân trứng mắt, cái gì phố xá ta Hắn không thích náo nhiệt, ta làm người cho hắn tìm một cái an tinh sơn, cung phụng hắn tổng được rồi đi. Dù sao không đồng ý duệ nhi rời đi. Muốn cho hắn lưu tại ngự thiên dung bên người, ta cũng liền xem ở mẫu tử tình thâm phân thượng không miễn cưỡng. Dù sao cách đến gần, ta cũng có thể thường thường đi xem, chính là, rời đi kinh thành. Ta thấy thế nào? Không được, tuyệt đối không đáp ứng. Lao ra, người cứ như vậy hồi nếu thần đi, nếu là hắn sư phó không chịu lưu lại, chúng ta liền không cần học hắn võ công. Dù sao, chính chúng ta còn có thể tìm người khác giáo Duệ Nhi, nếu thần không phải cũng là rất lợi hại sao. Ách, nữ nhân thật là phiền tài à, bùi lao Gia trong lòng âm thầm quân bách, đây là con của hắn thỉnh hắn hỗ trợ làm thuyết khách đâu, này sẽ, thê tử lại muốn chính mình. Ai? Khó xử a Khu, phu nhân, Duệ Nhi liền rời đi một thời gian, sẽ không thật lâu. Bao lâu? Bùi phu nhân bám giết không tha truy vấn. Bùi lao Gia ha hả cười, một hai năm đi. Không được. Này. Bùi phu nhân xem bùi lao ra khó xử bộ dáng Nhịn đau nói Nhiều nhất một tháng Hai tháng Hảo, nhiều nhất nửa năm Lại nhiều ta chết sống không chịu Chết sống không chịu a Bùi lao ra cảm thấy chính mình không cần nói nữa Vẫn là đem nan để giao cho nhi tử đi Dù sao hắn đã được đến nửa năm thời gian Cũng coi như không phụ gửi gắm Lao ra, phu nhân Muốn sinh, muốn sinh ngoài cửa Một cái nha hoàn vội vã chạy tới Thở phì phò nói bùi phu nhân ánh mắt sáng lên lập tức hướng cốc vân trong viện đuổi bùi lao ra cũng đi theo đi tuy rằng kiên kỵ huyết khí bất quá ở bên ngoài chờ vẫn là không ngại chỉ cần không đi vào phu nhân thiếu phu nhân ở kêu thiếu ra tên một cái ở bên trong hỗ trợ nha hoàng đi ra đối bùi phu nhân nhẹ giọng nói bùi phu nhân có điểm ấy náy ngươi đi vào cùng thiếu phu nhân nói chờ nàng sinh hài lúc sau thiếu ra xong xuôi chuyện quan trọng liền sẽ tới xem nàng đúng vậy lại qua mười phút thời gian rốt cuộc Nghe được qua, một tiếng, trong viện người đều kích động lên, rốt cuộc sinh, đem các nàng đều cấp chờ hỏng rồi. Chúc mừng lao ra phu nhân, là một cái tiểu thiếu gia Một cái bà đỡ ôm một cái tẩy tốt bảo bảo ra tới, bao kín mít, liền lộ ra nhất nhất cái đầu nhỏ. Bùi gia nhị lão nhìn nhau cười, thật tốt quá. Bất quá, nhìn về phía hải tử kia một khắc, bọn họ đều lộ ra nghi hoặc, đứa nhỏ này, nhìn không ra giống bọn họ nếu thần A. Bất quá, khả năng tiểu. lớn một chút mới có thể nhìn ra được đến đây đi lao ra phu nhân thiếu gia đã trở lại một cái gã sai vặt hưng phân tới báo bùi phu nhân vui dạo dược ôm hài tử trở về đến vừa lúc làm thiếu gia lại đây nhìn xem tiểu thiếu gia nương một bóng người lòe tiến vào gần nhất liền nhìn về phía hài tử nhìn đến hài tử mặt thời điểm hán cười thật giống bùi phu nhân cho rằng nhi tử đây là thích nếu thần vân nhi vất vả ngươi đến hảo hảo ủy lạ nàng bùi nhược thần nhìn trong phòng liếc mắt một cái Nhàn Nhạt nói, Hảo, vậy phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị tốt nhất đồ bổ cho nàng bổ thân mình đi. Hảo hảo chiếu cố nàng. Ách! Bùi phu nhân ha hốc mồm, khó được nhi tử cho rằng như vậy liền tính là hủy lạo sao. Nàng nói chính là muốn cho nhi tử hảo hảo đối đãi nàng, không đơn giản là cho đồ vật. Nương, đứa nhỏ này liền giao cho bà vũ bọn họ chiếu cố đi, ngươi không phải đều chọn hảo sao. Bùi phu nhân gật gật đầu, đã sớm tuyển hảo. Lúc này, kia trẻ con hoa hoa lại khóc đi lên. Bùi Phu Nhân hơi hơi mỉm cười, chuẩn là đói bụng, mau ôm đi cấp bà Vũ Uy lại đi. "Là, phu nhân." Bên người nha hoàng tiếp nhận hài tử đi tìm bà Vũ. Bùi Nhược Thần lại nhìn hài tử liếc mắt một cái, "Cha mẹ, đứa nhỏ này, như vậy phải hảo hảo chiếu cố hảo tới." "Yên tâm đi, ngươi không đau, chúng ta còn đau đầu." Bùi lao gia bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, nghi hoặc nhìn Bùi Nhược Thần, "Nếu thần, ngươi không phải đi bồi hoàng hậu cầu phúc sao?" "Đúng vậy, trên đường ta lộn trở lại tới, cho nên" Lập tức lại muốn chạy trở về. Bùi phu nhân đau lòng nhìn hắn, nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Ta làm người cho ngươi chuẩn bị cơm chiều. Không được, nương, sự tình khẩn cấp, ta chỉ là nhớ hải tử trở về nhìn xem, xem qua liền an tâm, ta đi trước xử lý sự tình, sau đó lại trở về cùng các ngươi. dứt lời tức vội vàng rời đi. Bùi phu nhân đau lòng nhìn chính mình nhi tử bóng dáng, lao ra, nếu thần có phải hay không quá vất vả. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hoàng hậu ý chỉ ai dám cãi lời đâu. Bùi ra ở ngoài, bùi nhược thần vừa ly khai ra môn lúc sau, liền thẳng đến một khách điếm đi. Vào một gian tốt nhất phòng cho khách lúc sau, bên trong, sớm đã có người đang chờ, thản nhiên chờ. Nhưng thấy hắn lén ra mặt, lộ ra một trương hình dáng rõ ràng mặt, cười nhìn bùi nhược thần, là nhi tử. Bùi nhược thần liếc mắt nhìn hắn, như vậy, chúc mừng ngươi. Ừ, ngươi không cảm ơn ta thế ngươi chắn như vậy một nữ nhân. Chương 436 khuyên hôn một. Bùi nhược thần chừng lớn đôi mắt nhìn hắn, huynh đệ, làm người không thể quá vô sỉ đi. Ta chính là đem một vị mỹ nữ bạch bạch cho ngươi, làm con của ngươi ngày sau càng có tư bản khoe ra đâu. lăn một bên đi. Người nọ cười tức giận. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, đút tỉ nguẩn ba con. Bùi nhược thần ha hả cười, hảo, lưu khâm, ta bất hòa ngươi nói chuyện tào lao, nói đứng đắn sự. Lưu khâm nhìn hắn cười lạnh, lại tưởng sai xử ta giúp ngươi chèn ép cái nào xui xẻo quỷ. Khu khu, đừng nói như vậy. Chúng ta là huynh đệ sao, tự nhiên là anh em đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Lưu khâm nhíu môi, đừng cùng ta nói này đó ghê tởm lời nói, nói thẳng ngươi muốn làm cái gì thì tốt rồi. Hảo, ta muốn cho ngự Liên từ đây không còn có xoay người cơ hội. Lưu khâm ánh mắt biến đổi, tưởng vặn ngã nàng sau lưng thế lực. Ngươi không phải vẫn luôn không đổi sao? Bùi nhược thần nhẹ nhấp một miệng trà, nhàn nhạt nói, ta không đổi, bất quá, có người chán ghét như vậy sinh hoạt, ta liền nhân cơ hội đổi lấy một chút chân quý độc dược tới thôi Lấy cớ, ngươi như thế nào không thành thật một chút thừa nhận chính mình là tưởng hoàn thành nàng tâm nguyện, không nghĩ nàng thương tâm. Sai, ta chỉ là ở mưu lợi. Lưu khâm khinh Bỉ nhìn hắn, bùi nhược thần, ở trước mặt ta, ngươi dùng đến che giấu sao. Bùi nhược thần nhìn nhìn hắn cười cười, thôi, không tranh luận cái này đề tài, nói chính sự. Hảo A, ngươi tưởng như thế nào làm. Bùi nhược thần trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nàng dã tâm không tồi, không bằng, liền một chút dập nát nàng ngọc đi. A. Ngươi muốn thế nào đi bước một? Ân, trước làm nam cung tấn lại cưới một thế đi, bất quá, nàng đối nam cung tấn thương thấu nghĩ thẩm tất còn sẽ nghĩ nàng trước sau còn có một cái hoàng thượng sủng sẽ không quá thương thâm. Ân, chúng ta liền tiện đà làm long tường vân cũng vắng vẻ nàng, vẫn là vĩnh cửu vắng vẻ, hơn nữa là xem một cái cũng không nghĩ cái loại này vắng vẻ. Bùi nhược thần mặt mang tươi cười nói kế hoạch của chính mình. Lưu Khâm nghe như mày, muốn nam cung tấn mặt khác cưới vợ tựa hồ không quá dễ dàng. Đặc biệt là hắn người này cũng không có cái gì nhược điểm ở chúng ta trên tay. Bùi nhược thần tự tin cười nói, có, ta tin tưởng có thể làm hắn gật đầu, trừ phi ta phán đoán sơ suất. Lưu khâm nghĩ mà sợ nhìn bùi nhược thần, vì, ngươi sẽ không lại nghĩ đến cái gì lòng dạ hiểm độc chủ ý đi. Bùi nhược thần liếc mắt một cái dết qua đi, lưu khâm vội vàng ha hả cười bổ sung nói, ta ý tứ là ngươi biện pháp luôn luôn thực thông minh, hắc hắc, tuy rằng có điểm độc. Hừ, lười đến cùng ngươi chấp nhận. Dù sao Nam Cung tẫn sự tình ta xử lý, đến nỗi ngự liên sao, liền ngươi đi xử trí, cho ta dùng phương pháp tốt nhất tới chiêu đái nàng, nhớ kỹ, đừng lộ ra dấu vết cấp long tưởng vân điều tra, nhưng là, có thể cấp mặt khác nào đó người một chút nhắc nhở, nói cho bọn họ, người của ta là không dễ dàng tùy tiện động. Lưu Khâm nghe được mặt sau câu kia sắc mặt cẩn thận đi lên, đã không có vừa mới treo ghẹo thần sắc, nếu thần, ngươi thật sự muốn bắt đầu phản kích. Ta vẫn luôn đều ở phản kích ta, ngươi sẽ không không biết đi. Bùi nhược thần thập phần nhẹ nhàng nói. Lưu Khâm thầm than một tiếng. Hảo, ta hiểu được, hậu cung nữ nhân kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nhất định làm ngươi vừa lòng. Ân, thức hảo, vậy vất vả huynh đệ ngươi, bất quá, thuận tiện nói một câu, đừng quá tàn nhẫn, bằng không, ta lo lắng có người không cao hứng. Lưu Khâm há hốc mồm, lo lắng có người không cao hứng. Hắn không lo lắng cho mình gặp được phiền thoái, còn lo lắng nhân ra cao hứng không. Dựa, này huynh đệ giao đến thật là quá quá sức. Đáng tiếc bùi nhược thần một chút cũng không đồng tình hắn, ngược lại vây vây ống tay áo, nhanh nhẹn rời đi. Lưu Khâm nhìn hắn bóng dáng lộ ra vẻ tươi cười, tuy rằng còn không có chính thức gặp qua nữ nhân kia, bất quá, xem hắn thay đổi, hắn tưởng nữ nhân kia nhất định không đơn giản. Như vậy thì tốt rồi đi. Tuy rằng chỉ là thay đổi một ít, nhưng là, trung quy là thấy được hắn tương lai hạnh phúc hy vọng, như vậy là đủ rồi. Bùi nhược thần rời đi khách điếm lúc sau liền trực tiếp hướng tướng quân phủ đi. Nam Cung Tấn nhìn thấy Bùi Nhược Thần thời điểm có chút kinh ngạc, nhưng là, lại rất khách khí thỉnh hắn uống trà. Bùi Nhược Thần nhìn an tĩnh tướng quân phủ, có chút đáng thương, biểu đệ, thật lâu không thấy đâu, ngươi gần nhất vội cái gì đi? Nam Cung Tấn nhìn Bùi Nhược Thần hơi hơi mỉm cười, biểu ca, ngươi có chuyện nói thẳng chính là, chúng ta chi gian không cần quanh coi lòng vòng, hơn nữa, ta vẫn luôn đều biết, ngươi một chút cũng không thích ta cái này tướng quân phủ, không có việc gì ngươi là tuyệt đối không đăng tam bảo điện. Ha ha, ngươi vẫn là giống nhau. chí nhớ thực hảo chính là vì cái gì người đối ngự thiên dung trí nhớ liền không tốt lắm đâu nam cung tấn sắc mặt hơi đổi biểu ca lời này có ý tứ gì mặt chữ thượng ý tứ lúc trước người đem thiên dung hưu rớt đuổi bọn hắn mẫu tử rời đi tướng quân phủ có phải hay không động quá giết nàng ý niệm chuyện xưa bị đề nam cung tấn sắc mặt trở nên rất khó xem không phải bực bội nhược thần mà là thống hận chính mình đã từng sai lầm nếu kia một lần không phải chính mình ám vệ nhất thời mềm lòng như vậy Hắn có lẽ cả đời cũng vô pháp phát hiện chính mình sai lầm đi. Càng là hồi tưởng chuyện cũ, hắn liền càng là khó chịu, có đôi khi nghĩ, nghĩ, chính mình đọc nhịn không được muốn giết chính mình. Bình ổn một hơi, hắn nặng nề trả lời, không sai, lúc ấy, là như thế này nghĩ tới. Ân, không hổ là đại tướng quân, dám làm dám chịu, điểm này, ta cũng vẫn luôn thực thưởng thức ngươi. Bùi nhược thần nhàn nhạt ánh mắt bắn ở trên người hắn, có một loại hiểu do ý vị, làm nam cung tẫn cảm giác được mất tự nhiên. biểu ca có nói cái gì nói thẳng đi hảo ta hôm nay tới chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện nam cung tận tâm bị nhắc lên chuyện gì hắn ra ngoài một chuyến trở về lúc sau liền thu được nhận lấy báo cáo nói là hoàng thượng tứ hôn thành toàn hắn cùng thiên dung hắn không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì chính là hắn lại biết vẫn dĩ Bùi nhược thần cùng chính mình giống nhau không thích thiên dung không phải nói bởi vì kia sự kiện phát sinh bọn họ hai cái đều đối thiên dung giận chó đánh mèo Vì cái gì hắn sẽ chủ động đưa ra cùng Thiên Dung thành thân, vẫn là gà phụ, cái này làm cho hắn thực nghi hoặc. Chân chính Thiên Dung đã ở bái ngươi đổi ra tướng quân phủ thời điểm chết đi. Cái gì? Nam Cung tẫn cảm thấy chính mình trong lòng bị người buông xuống một viên hỏa dược, tạc thiên, đã chết. Có ý tứ gì? Nàng! Bùi nhược thần nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hạ giọng, hiện giờ tồn tại cũng không phải nguyên lai Thiên Dung. Ngươi khi còn nhỏ nhận thức cái kia Thiên Dung, đã bị ngươi làm hại hồn phi phách tán, chỉ là... Trời cao rủ lòng thương, làm nàng được đến vãng sinh cơ hội, chính là, trước sau vô pháp như nguyện, chính là bởi vì ngươi trước sau không chịu từ bỏ tù trụ nàng. Ngươi nói cái gì? Nam cung tận cảm giác thân thể của mình đều có chút run rẩy, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Bùi nhược thần nghiêm túc nhìn hắn, thập phần chân thành ngữ khí, biểu đệ, ngươi buông tay đi, làm nàng oan giấc ngàn thu đi. Ta không hiểu. Không hiểu sao? Như vậy, ta tới nói cho ngươi, ngươi chỉ cần mặt khác cưới một cái thế tử, bổ thượng nàng vị trí. Như vậy, nàng tự nhiên liền nghỉ ngơi. Nam cung tẫn trừng lớn mắt thấy hướng Bùi Nhược Thần, ngươi nói cái gì? Ta nói, là ngươi lại cưới một cái phu nhân, vợ kế. Làm thiên dung trên trời có linh thiêng cái kia nghỉ ngơi. Nam cung tẫn nhìn Bùi Nhược Thần, muốn tìm ra nói dối chấn tướng, chính là, Bùi Nhược Thần ánh mắt là như vậy thật, như vậy thật, thật đến chính hắn vô pháp hoài nghi bất cứ thứ gì. Biểu ca, ngươi thật khi ta là ngươi biểu đệ sao? Chương 437 trăm khuyên hôn hai. Không sai, bằng không. ta cũng sẽ không tới nơi này phần văn đi vê núp vê núp vê núp tỉ nhoẹn bạ con bá vương sơn kia một lần ngươi liền không có phát giác đến bất cứ kỳ quái hiện tượng sao bá vương sơn nam cung tận trong lòng chấn động tự nhiên là phát hiện hắn đi quét tế cũng không phải một lần hai lần sự tình chính là lần này đi lại là so dĩ vãng đều hung hiểm vài lần càng kỳ quái chính là thiên dung cư nhiên cùng phượng hoa như vậy rơi vào vỡ ra vùng núi lại không có chết còn tới rồi hàn bangkok kia địa phương ngươi nhớ rõ Thiên Dung bị sương mù hấp dẫn, ta cùng Phượng Hoa cũng đi theo nàng lầm vào sương mù bên trong sao. Nhớ rõ. Bùi nhược thần đạm đạm cười, ở nơi đó, ta thấy được Thiên Dung, ngươi chân chính phu nhân. Nam Cung Tấn đột nhiên dương mắt, nhìn chằm chằm bùi nhược thần, ngươi. Nàng bị một cái đắc đạo cao nhân cứu, bảo tồn chính mình nguyên thần, mà thân thể của nàng lại ở một cái khác linh hồn, bởi vì nàng không bỏ xuống được dễ nhi, chính mình lại vô pháp trọng sinh, cho nên nàng thỉnh đạo trưởng cách làm. Làm một cái khác hồn phách trụ tiến thân thể của nàng, thay thế nàng chiếu cố Duệ Nhi. Sao có thể? Vì cái gì không có khả năng, khó được ngươi cho rằng chỉ là mất trí nhớ là có thể đủ làm người hoàn toàn thay đổi một người sao. Nghĩ như vậy lời nói, ngươi cũng quá ngốc đi. Nam cung tẫn gian nan nhìn hắn, nàng hiện tại. Thời gian không nhiều lắm, lại quá 10 ngày, vẫn là vô pháp siêu sinh nói, nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể là một cái cô hồn giã quỷ. Không có khả năng. Bùi nhược thần châm biếm nhìn hắn một cái. Biểu đệ, ngươi cảm thấy ta yêu cầu lửa ngươi sao? Ta coi trọng chính là hiện tại ngự thiên dung, ngươi trước kia liền thích thượng cái kia thiên dung căn bản không phải ta sở nhìn chúng, đây cũng là ta đối nàng thay đổi thái độ nguyên nhân. Đến nỗi chân tướng, hiên viên nhị thiếu cũng biết một ít, ngươi có thời gian nói có thể đi hỏi một chút hắn, ta theo như lời chính là thật là giả. Trong mặc thật lâu sau, Nam Cung tấn nặng người nói, ta tin tưởng, ta cũng cảm giác được, kia không phải chân chính thiên dung, chính là, ta không muốn thừa nhận, không muốn tiếp thu. Tuy tiện ngươi, ta tới, chỉ là bởi vì bá Vương Sơn thời điểm nàng giúp chúng ta một lần, ta đáp ứng rồi nàng, muốn lại nàng truyền lời, nàng nói, hy vọng ngươi về sau sống được hạnh phúc một ít, nàng cấp không được ngươi, chung có khác nữ tử có thể cho ngươi. Nam Cung tẫn Thống khổ nhìn bùi nhược thần, vì cái gì muốn nói cho ta, ngươi không phải cũng không thích nàng sao. Quá khứ cái kia ngự thiên dung ta là không thích, chính là, ta nhìn chúng hiện tại thiên dung, ta không nghĩ nàng không vui. Ngươi đối ngự ra nhị tiểu thư cảm tình nếu tiếp tục dừng lại ở trên người nàng nói, nàng sẽ trong lòng không thoải mái, cho nên, ta tới. Thuận tiện thực hiện đối với ngươi phu nhân hứa hẹn, nếu ngươi vui, có thể, cho nàng cung phụng một cái trường sinh bài. Nam cung tận sau khi nghe xong nhìn bùi nhược thần, xem đến thực nghiêm túc, xem đến thực chua sót, nếu ta cả đời cũng không biết nên thật tốt, vì nàng, ngươi liền nhất định phải ta biết chân tướng sao. Không sai, vốn dĩ ngươi nên đối nàng chết phụ trách. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn tránh trách nhiệm? Bùi nhược thần nói được không có một chút cảm tình, vốn dĩ ngự thiên dung chính là hắn hại chết, điểm này không thể nghi ngờ. Nam cung Tấn bi ai nhìn hắn một cái, đúng vậy, hắn sai. Chính là, hắn tự tuyệt tin tưởng cái này chân tướng không được sao. Vì cái gì một hai phải nói cho hắn? Ở ngươi trong mắt, có phải hay không nàng đã biến thành quan trọng nhất nhân vật? Không xác định, bất quá, khẳng định so ngươi quan trọng chính là. Ha ha, so với hắn quan trọng, đúng vậy. tự nhiên là so với hắn quan trọng như vậy, ra hàn băng cốc thời điểm nàng tưởng nói cho ta sự tình cũng là cái này sao? không sai. nam cung tấn lạnh lùng tâm, lạnh lùng cảm giác, hắn không nghĩ tiếp thu, lại không thể không tiếp thu, bởi vì hắn biết, bùi nhược thần là sẽ không đối hắn nói dối, hắn hoặc là không nói, hoặc là liền nói thật sự. đây là những năm gần đây hắn đã xác định sự tình. ngươi tới là hy vọng ta như thế nào làm? cưới vợ đoạn tình. ngươi khả năng vẫn luôn không biết đi, bởi vì ngươi. nàng vẫn luôn thâm chịu một ít nữ nhân ghen ghét cũng bởi vậy chặt đứt chính mình tánh mạng ngươi còn không phải là bị nữ nhân lừa gạt mà lần lượt thương tổn nàng sao ngươi nói chính là ai nam cung tẫn nhìn về phía bùi nhược thần còn có ai ở hại nàng bùi nhược thần nhàn nhạt nhìn hắn cái này ngươi biết cũng không có tác dụng gì dù sao ngươi cũng sẽ không đi đối phó nàng hơn nữa ta sẽ tự xử lý trước mắt ngươi yêu cầu làm chính là cưới vợ đoạt tình đừng lại cho nàng tăng thêm phiền thoái hơn nữa như thế cũng có thể đủ làm ngươi đã từng thích cái kia Thiên Dung Bình Yên chuyển sinh. Nam Cung Tấn cảm thấy suy nghĩ còn ở vào trong hỗn loạn, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy? Ta tưởng ngươi yêu cầu một chút thời gian tự hỏi đi, ta đây liền đi trước làm chuyện khác, ngươi chậm rãi suy xét, mà khác, ta nói cho ngươi một sự kiện, nếu ngươi cưới vợ, đã có một cái thích hợp người được chọn, chính là hình bộ Thượng thư Hoàng đại nhân trí nữ. Nam Cung Tấn đột nhiên dương mắt nhìn về phía Bùi Nhược Thần, ngươi đã giúp ta chọn hảo. Bùi Nhược Thần gật gật đầu. một chút cũng không hàm xúc chút nào không mịt mở thừa nhận chính mình hành động ta làm việc từ trước đến nay thích mau hơn nữa muốn chuẩn phải có hiệu ha ha, thật lớn khí a trước sau như một vô tình nam cung tấn ánh mắt bên trong mang theo một tia bán giận nàng cũng là như thế này tưởng sao nàng ngươi là chỉ phu nhân của ngươi vẫn là hiện tại thiên dung nam cung tẫn nghe vậy chấn động hắn đã phân đến như thế rõ ràng sao nàng phi nàng ha ha, thật là nay đã khác xưa a Nàng không biết ngươi muốn cưới ai, nhưng là có thể khẳng định chính là nàng chán ghét người khác mang cho nàng không cần thiết phiền thoái. Đến nỗi nàng đối với ngươi thái độ, ta tưởng ngươi hẳn là thực Minh Bạch đi. Đúng vậy, Minh Bạch, từ mất chi nhớ bắt đầu, nàng đối chính mình liền chưa từng từng có sắc mặt tốt. Thật lâu sau, Nam Cung tẫn ngẩng đầu nhìn Bùi Nhược Thần, chậm rãi nói: Hảo, ta liền dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Hảo, ngươi cũng không tính làm người quá thất vọng. Bùi Nhược Thần khẽ mỉm cười, biểu đệ có câu nói. Không biết ngươi có nghe hay không đến đi vào, Nói nói xem. Công cao chấn chủ. Nam Cung tận ánh mắt một đốn, nặng nề nhìn hắn, ngươi là ở nhắc nhở ta còn là ở châm ngòi. Ừ, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, nếu ngươi cho rằng là châm ngòi, như vậy liền tiếp tục vô chi phụng hiến đi xuống đi. Dù sao hiện giờ ngươi hậu viện cũng không có ta cảm thấy hứng thú người, liền tính tương lai một ngày nào đó ngươi bị hạ chỉ mãn môn chu sát, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tuy rằng chúng ta là thân thích, chính là... rất nhiều chuyện ta đều chỉ biết coi tâm tình mà làm Nam cung tận trầm mặc xuống dưới không biết cụ thể từ nào một ngày bắt đầu bọn họ ba người tựa như huynh đệ giống nhau tụ ở bên nhau sau đó cho nhau nâng đỡ đi bước một củng cố địa vị của bọn họ cuối cùng bọn họ hai cái cũng trở thành hoàng thượng phụ tá đắc lực một thế hệ văn thần võ tướng từ xưa đến nay công cao chấn chủ người kết cục đều thực thê lương điểm này hắn đã sớm minh bạch xét xử ghi lại loại này sự tình quá nhiều hắn cho rằng lòng tường vân hẳn là sẽ không Chính là, đáy lòng cũng không dám hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, tái hảo huynh đệ, trung quy quân thần có khác, gần vua như gần cọp đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Ta muốn gặp nàng, nếu ngươi đều nói nàng không phải nàng, như vậy, làm ta lại xác định một chút đi. Bùi nhược thần nhìn hắn một cái, hảo, nàng trước mắt cùng hoàng hậu cùng đi vân phủ chùa cầu phúc, ngươi có thời gian liền đi tìm nàng đi. Thuận tiện, hảo hảo bảo hộ nàng một lần, cũng coi như là ngươi đối đã từng hết thể làm một ít bồi thường đi. Chương 438 ngươi nên bồi thường. Bùi nhược thần rời khỏi sau, Nam Cung tẫn đơn giản thu thập một chút liền mang theo hai cái hộ vệ rời đi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Thu được tin tức lúc sau, Lưu Khâm cực kỳ khinh bỉ nhìn bùi nhược thần, lại lừa dối nhân ra một chuyến. Ngươi cái này trên danh nghĩa biểu ca thật đúng là có tình có nghĩa a Bùi nhược thần không để bụng cười cười, ta chỉ là đang nói nên nói, làm nên làm. Chân ở trên người hắn, ta lại không có cột lấy. Liền ngươi kia lời nói, hừ, có thể không mắc lửa chính là không bình thường người. Bùi nhược thần nhìn hắn, nói như thế tới, ngươi chính là không bình thường. hừ, tính, nói chính sự đi. Ta đã nghĩ tới biện pháp, bất quá, ngươi xác định muốn động thủ. Nay ngay từ đầu, liền đại biểu ngươi hoàn toàn cùng bọn họ sẽ rách ra mà đầu. Bùi nhược thần hư lạnh một tiếng, trước nay, ta liền không có muốn cùng bọn họ làm giả nói quân tử. Hơn nữa... Ta cũng không cảm thấy bọn họ sẽ bởi vì ta thoái nhượng mà nhân từ vương tha ta. Đó là, đế vương ra buồn vô tình, chẳng qua, bọn họ càng thêm vô nhân tính thôi. Màn đêm buông xuống, hoàng cung bên trong đã xảy ra một kiện làm Long tưởng Vân cực kỳ không vui sự tình. Có người nhìn đến liên viên có khắc nam nhân xuất nhập bóng dáng, hơn nữa, vẫn là quần áo bất chỉnh bộ dáng. Phát hiện chuyện này người vẫn là hắn nhất tín nhiệm ngự lâm quân thống lĩnh, hơn nữa, cũng là vừa khéo dưới phát giác. Long Tường Vân vì thế giận giữ lại bởi vì không có chứng cứ chỉ có thể phát tiết ở liên can cung nữ trên người, tiện đa mệnh lệnh Ngự Lâm quân tăng mạnh phòng hộ. Sau đó kế tiếp hai đêm cũng không có động tĩnh, biết ngày thứ ba, lại xuất hiện một cái phi ảnh, không khéo chính là kia phi ảnh vừa ly khai liên viên lúc sau, một cái cung nữ vô tình tiến vào lại thấy được quần áo bất chỉnh Ngự Thiệp dư. Đối này, cung nữ âm thầm báo cáo cấp Long Tường Vân, Long Tường Vân nộ mục chứng to, ngươi xác định không có hoa mắt. Hoàng thượng Nô tỳ thật sự thấy rõ ràng, bất quá, chỉ là nhìn đến tiệp dư quần áo bất chỉnh, mặt khác không có nhìn đến. Nay cung nữ là Long Tưởng Vân cố ý ban cho ngự liên, chiếu cố nàng, Cho nên, Long Tưởng Vân cũng không hoài nghi này cung nữ theo như lời nói, chỉ là trong lòng buồn bực thôi. Bàn tay vung lên, đi xuống đi. Là, Hoàng thượng. Nô tỳ cáo lui. Long Tưởng Vân chính mình buồn bực một lúc sau rốt cuộc đi tới liên viên, nhìn đến ngự liên đúng là đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo một tia vũ mị chi ý. trong lòng không vui càng thêm đại nhìn ngự liên liếc mắt một cái liên nhi gần đây tốt không ngự liên ôn nhu nói cảm ơn hoàng thượng quan tâm thần thiếp còn hảo này đều ít nhiều hoàng thượng yêu quý người không đoán ta ngự liên nhu nhược đáng thương nhìn về phía long tường vân trong mắt rõ ràng có bỉ khuất chính là nàng lại nhu nhược đến cực điểm nói thần thiếp không dám đoán người khác thần thiếp hôm nay có lỗi đều là chính mình tạo thành không dám đoán nếu là ngày thường long tường vân nghe xong nói như vậy nhất định sẽ đau lòng không thôi Chính là, hiện giờ, hắn trong lòng có nghi. Nhìn đến ngự liên như vậy ngược lại càng thêm hoài nghi, thầm nghĩ, hay là nàng là may mắn chính mình vắng vẻ nàng, làm nàng càng có cơ hội cùng người khác người cùng sở thích. Như vậy tưởng tượng, hắn tâm tức khắc kịch liệt lên, ánh mắt cũng lanh duệ lên, ngươi biết liền hảo, hoàng hậu nhân tử, chỉ là cho ngươi hàng cấp, ngươi hảo hảo tư quá, hoàng hậu hiền lương, thấy được ngươi thành tâm tự nhiên sẽ tìm cơ hội cho ngươi hồi vị. Cái gì? Ngự liên không thể tin được chính mình lỗ thai. Long tưởng vân cư nhiên sẽ nói nói như vậy. Làm hoàng hậu tới quyết định nàng lên xuống. Hoàng hậu sẽ làm nàng làm hồi quý phi sao. Ngẫm lại cũng biết là không có khả năng, nàng hy vọng chỉ là long tưởng vân có thể qua trận liền một lần nữa phong nàng vì quý phi. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng long tưởng vân sẽ như vậy, bởi vì hắn vẫn luôn thực sủng nàng. Chính là, đợi mấy ngày, nàng chờ đến cư nhiên là như thế một phen lời nói, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu, như thế nào có thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Long Tưởng Vân nhìn nàng tối tăm mặt, tâm tình càng thêm tối tăm. Thân là đế vương, trước nay cũng không thiếu chính là nữ nhân, mỹ lệ nữ nhân càng thêm không thiếu. Trước kia, hắn vẫn luôn nhìn Ngự Liên Vũ Mị cùng một chút thuần tâm, dù sao hắn là như vậy cho rằng, cảm thấy Ngự Liên vẫn luôn tồn lưu trữ một chút đơn thuần, cho nên vẫn luôn sủng nàng. Chính là, hiện giờ, hắn sủng nữ nhân cư nhiên là có khả năng hồng hạnh xuất tưởng, cho hắn đội nón xanh nữ nhân, dạy hắn như thế nào có thể tiếp thu, cho dù còn không có xác thực chứng cứ. hắn cũng chán ghét, lòng nghi ngờ một ngày không trừ, hắn liền một ngày sẽ không lại đụng vào nàng. hoàng thượng, ngự liên kiều khiếp nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong lập loè doanh doanh tác long tường vân xoay người không xem nàng, ngươi hảo hảo tỉnh lại chính mình sai lầm đi, chẳng có việc liền đi trước. ngự liên nhìn kia kiên quyết rời đi bóng dáng, tâm tức khắc bị bị thương phá thành mảnh nhỏ, đáy lòng không ngừng hò hét, hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng? sao lại có thể như vậy vắng vẻ nàng? sao lại có thể? cho tới nay. Nàng đã thực thói quen Long Tường Vân Sủng, thậm chí, Long Tường Vân một khi không thuận theo nàng sở cầu, nàng liền sẽ sinh ra bất mãn tới, cảm thấy là Long Tường Vân không nên như thế, cảm thấy Long Tường Vân đối nàng hảo là đương nhiên sự tình. Cho nên, nàng vẫn luôn như vậy làm càng không cố kỵ, vẫn luôn như vậy không đem mặt khác phi tử thậm chí hoàng hậu đặt ở trong mắt, nàng chính là như vậy lại đây. Hiện tại, Long Tường Vân cho nàng một cái đại đại mặt lạnh, làm nàng vốn là bất mãn tâm tình càng thêm bất mãn, thậm chí nhiều một phân phẫn nộ. long tưởng vân sao lại có thể không sùng nàng đâu ngự liên trong lòng oán giận đến vô lấy phụ ra chính là nàng còn không biết này chỉ là mới bắt đầu thất sùng mà thôi ba ngày lúc sau nàng nghe được cung nữ tại đàm luận một chuyện lớn đại hỷ sự hộ quốc tướng quân muốn lại cưới cưới chính là hình bộ thượng thư nữ nhi cái kia bị dự vì kinh thành tứ đại tài nữ chi nhất hoàng oanh oanh nghe thấy cái này tin tức thời điểm ngự liên đang ở dạo vườn nàng lại một lần nổi giận nhìn chăm chăm đàm luận cung nữ các ngươi đang nói cái gì Nam cung tận thật sự muốn cưới vợ. Khe khe nói nhỏ cung nữ bị ngự liên sắc mặt sợ tới mức bùn quỳ xuống, tiệp dư thứ tội, nô tỳ chỉ là đang nói hộ quốc tướng quân sắp sửa đại hôn. Ai nói? Cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời, là hoàng thượng tứ hôn, nghe nói là hộ quốc tướng quân chính mình tình hôn, sau đó, thượng thư đại nhân cũng vui. Nói vậy hắn như thế nào sẽ, sao lại có thể, hắn sao lại có thể thích thượng nữ nhân khác, còn muốn chủ động cưới vợ? Ngự liên tâm tưởng như bị xả thành hai nửa giống nhau đau. Thiệp dư thứ tội, nô tỷ không có nói bậy, cũng không dám nói bậy. Các ngươi đang làm cái gì? Uy nghiêm thanh âm truyền đến, hai cái cung nữ tức khắc như ngộ cứu tinh xoay người từ trước đến nay người hành lễ, nô tỷ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hãy bình thân, nói nói, các ngươi làm cái gì làm ngự thiệp dư như thế sinh khí? Các cung nữ nhìn nhìn ngự liên, sợ hãi trả lời, hồi hoàng thượng. Bọn nô tỷ vừa mới đang nói hộ quốc tướng quân muốn cưới vợ sự tình, tiệp dư nói chúng ta ở nói vậy Long tưởng vân ánh mắt sừng sốt nhìn về phía ngự liên, lại ngoài ý muốn thấy được nàng kia tái nhuận mặt, giống như tức giận đến không nhẹ, nghĩ đến phía trước nghĩ hoặc, trong lòng tức khắc lạnh lùng, chẳng lẽ cùng nàng, không có khả năng, nam cung tẫn là sẽ không làm như vậy, như vậy, là cái gì? Các ngươi chưa nói là chấm hạ chỉ tứ hôn sao? Nô tỷ nói, chính là tiệp dư nói chúng ta nói vậy Long tưởng vân nhìn chằm ngự liên Liên nhi, ngươi lời này có ý tứ gì đâu. Chẳng lẽ cảm thấy các nàng nho nhỏ cung nữ dám tự mình bóp méo chấm ý chỉ. ngự liên đau lòng nhìn Long Tường Vân, không phải, là thân thiếp nhất thời nói lỡ, thỉnh Hoàng thượng thông cảm. Chương 439 không có nhất đau một. Nga, như vậy, ngươi vì sao như vậy kích động. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chấm không nên tứ hôn cấp hộ quốc tướng quân. Không có, thân thiếp không dám, ta chỉ là cảm thấy. Thiên Dung, Thiên Dung mới. Liên nhi. Thiên Dung đã cùng đùi nhược thần thành thân, cũng quá thật sự hạnh phúc, Nam Cung muốn cưới vợ, là chấm hy vọng hắn cũng quá đến hạnh phúc, hắn cùng đuổi nhược thần giống nhau là chấm phụ tá đắc lực, ta không nghĩ bất luận cái gì một cái không vui, như thế nào, chấm sai rồi. Không phải, thần thiếp không phải ý tứ này. Ngự liên phát hiện chính mình đã không có giải thích lý do, không khỏi sắc mặt lại là một bạch, nàng muốn như thế nào không cho Long Tưởng Vân lòng nghi ngờ chính mình đâu. Nga, vậy ngươi là có ý tứ gì đâu. Vì cái gì như thế sinh khí đâu. Long tưởng vân càng là tưởng chỗ sâu trong đi, liền càng là không vui, lúc này ngữ điệu đều trở nên có điểm lạnh. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Bởi vì, hắn rốt cuộc đem những cái đó từng cái lơ đãng sự tình mặc vào tới, sau đó, hắn được đến một cái kết quả, ngữ liên vẫn luôn chán ghét thiên dung, vẫn luôn chế tạo sự tình các loại làm thiên dung không hào quá. ở thiên dung bị đuổi ra tướng quân phủ thời điểm chẳng những không cầu tình một tiếng, còn luôn miệng nói giúp lý không giúp thân, lúc này nghĩ đến. kia căn bản chính là lấy cớ, liền tính lại như thế nào công chính người, lại sao có thể một chút thân tình cũng không màng. Mà có cái gì nguyên nhân làm nàng không màng thân tình, thiên dung thân vị thứ nữ, căn bản là sẽ không uy hiếp đến nàng địa vị, cũng sẽ không tiến cung tới cùng nàng tranh sủng. Đáng giận là, nàng lại cố tình vẫn luôn không thích thiên dung, đặc biệt là ở thiên dung gả chồng lúc sau này hết thảy. Từ trước, hắn không có hướng chỗ sâu trong tưởng, cũng không muốn thừa nhận chính mình sẽ so nam nhân khác không có lực hấp dẫn. Hiện giờ. Tinh tế nghĩ đến, làm hắn trong lòng nhịn không được mạo sắc ý, cảm tình hắn sủng mấy năm nữ nhân cư nhiên trong lòng trang nam nhân khác. Ngự liên không biết Long Tường Vân nghĩ tới cái gì, lại cảm giác được Long Tường Vân ở sinh khí, hơn nữa không phải giống nhau sinh khí, nàng kinh hãi nhìn về phía Long Tường Vân, Hoàng thượng. Ngự tiệp dư có nói cái gì muốn bổ sung sao? Hoàng thượng, ta, ta chỉ là tưởng cầu một lần ra cung cơ hội, không biết Hoàng thượng có thể hay không mang theo thần thiếp cùng đi tham gia hộ quốc tướng quân đại hôn. Long tưởng vân lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, ngươi muốn đi? Đi làm cái gì? Ta, thân thiếp chỉ là tưởng cấp hộ quốc tướng quân một tiếng chúc phúc, cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn thành toàn thiên dung muội muội cùng bùi đại nhân chuyện tốt. Cảm ơn. Long tưởng vân trong lòng cười thầm, chẳng lẽ hắn chính là như vậy ngốc người sao? Nói cảm ơn, vẫn luôn không thấy ngươi bảo hộ chính mình muội muội, hiện giờ đột nhiên nói ra nói như vậy, có phải hay không quá giả? Vẫn là nói, chính mình vẫn luôn sủng nàng. Rất nhiều chuyện đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng liền chậm rãi cho rằng chính mình là ngốc tử. Hoàng thượng, không cần, chúc mừng, chấm đều có an bài, liền tính muốn đích thân đi, cũng chỉ có hoàng hậu có thể cùng chấm cùng đi, ngươi phải hảo hảo ngốc đi. Chỉ có hoàng hậu có thể. Hắn lời này có ý tứ gì, nàng ở trong lòng hắn liền chưa bao giờ từng thắng quá hoàng hậu. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Long Tường Vân liền đạp bộ rời đi, hắn là sinh khí, cũng vẫn nộ rồi, bởi vì rõ ràng ý thức được, ngự Liên trong lòng. Trang người khác, ít nhất là còn trang một người khác. Như thế, làm hắn nhớ tới gần nhất ngự lâm quân phát hiện dị thường, hắn càng là phẫn nộ. Hắn cơ hồ muốn khẳng định chính mình là bị người đeo non xanh. Hắn thân là ngôi cửu ngũ, lại bị một cổ nữ nhân như thế nhục nhã, hắn như thế nào cho hả giận. Muốn như thế nào mới có thể phát tiết hắn trong lòng tức giận. Lúc này, hắn nghĩ tới hoàng hậu, cái kia vẫn luôn thực săn sóc hắn, cũng thực hiểu hắn hoàng hậu, cho tới nay, có cái gì đại sự hắn đều sẽ hướng hoàng hậu chạy đi đâu. Mỗi lần đi lúc sau, tâm tình của hắn đều khá hơn nhiều. Hoàng hậu giúp hắn quản lý hậu cung, gọn gàng ngăn nắp, mọi người đều nói hoàng hậu hiền lương. Chính là, hắn nhưng vẫn sủng ngự liên, kết quả là lại là cái này kết cục, khó trách hoàng hậu phải rời khỏi hắn đi cầu phúc, đó là đối hắn thất vọng rồi a. Lúc này, Long Thượng Vân trong lòng đối hoàng hậu ấy náy liền như thủy triều giống nhau mãnh liệt tụ tập lên. Thật lâu sau, hắn kêu tới Ngự Lâm Quân mật ngữ phân phó một trận. Vân phủ chùa. Ngự thiên dung đang ở lôi kéo hoàng hậu bọn họ cùng nhau du sơn ngoan thủy, vốn dĩ, hoàng hậu là đứng đắn ăn chay niệm phật, bất quá, không quá mấy ngày, đã bị ngự thiên dung lôi kéo rời đi, thẳng kêu muốn thưởng thức tốt đẹp sơn cảnh. Hoàng hậu bị cuốn lấy bất đắc dĩ đành phải cùng nàng cùng nhau ra tới, ra tới hai tranh lúc sau, nàng cũng bị dạy hư, không có biện pháp, ngự thiên dung kia nướng bờ bờ cờ mới mẹ ngọn ý, còn có kia thảnh thơi sinh hoạt thái độ đại đại cảm nhiễm các nàng. Làm cho bọn họ cảm nhận được sinh hoạt nguyên lai còn có thể như vậy quá. Không cần quản triều cục biến động, không cần quản hậu cung này đó nữ nhân tâm cơ, không cần quản bất luận kẻ nào sắc mặt, chỉ là bọn hắn chính mình tùy tâm sở dụng tồn tại. Nay không, nhị hoàng tử lôi kéo hoàng hậu chống nói, mẫu, nương, chúng ta trễ chút trở về đi. Nơi này thực hào đâu? Hoàng hậu bất đắc dĩ, từ ái lôi kéo chính mình cái này tiểu nhi từ tay, chung quy phải đi về, nhiều chơi mấy ngày nhưng thật ra không có vấn đề. Ngự thiên dung dỗi tay chính là một phách, ai nha, vãn tình tỷ, ngươi này nặng nề ánh mắt liền phải đến không được, khó được tiêu giao, hà tất tưởng còn không có đi vào sự tình đâu. Có nói là, sáng nay có rượu sáng nay say, người không điên chơi uổng thiếu niên. Hoàng hậu nghe nhịn không được suy suy cười rộ lên, nhị hoàng tử bĩu môi, ngự tỷ tỉ, tỉ. ngươi nói sai rồi, là người không phong lưu uổng thiếu niên. Ngự thiên dung chiều hắn ném một cái xem thường, nhị đệ à, đây là ngươi không hiểu, phong lưu sao, kia ý nghĩa chúng ta không thích. cũng không hiếm lạ, điên chơi sao? liền đối vị, chúng ta là chúng ta hà tất thế nào cũng phải học những cái đó văn chiếu chiếu người đâu? chẳng lẽ ngươi hiện tại liền nghĩ phong cách học tập lưu không cần điên chơi? Ngậy! nhị hoàng tử tạm ở nơi nào? phong lưu cùng điên chơi, kia ý nghĩa kém lớn, hắn tuy rằng không lớn, lại vẫn là hiểu một ít, cho nên muốn hắn mở miệng đáp muốn phong lưu đó là không có khả năng, chính là chính là muốn bẻ công nhân gia tiền nhân tử ngữ hắn lại cảm thấy không ổn, quy củ a. hoàng cung bên trong không có quy củ sao được đâu ngự tỷ tỷ, ngươi cũng đừng lừa gạt đệ đệ chính ngươi tưởng điền chơi liền điền chơi bái làm gì chọc tới đệ đệ trên người ngự thiên dung ha hả cười nơi nào ta là muốn cho đại gia thả lỏng thả lỏng a hoàng hậu buồn cười nhìn ngự thiên dung ngươi a đừng đậu bọn họ để ý chơi dã, liền khó khăn ngự thiên dung biếu môi vãn tình tỷ, phóng một trăm tâm hảo hai người bọn họ bảo đảm có tiền đồ thiên dung Đông nhiên một đạo đột một thanh âm đánh gãy bọn họ nói chuyện ngự thiên dung xoay người kinh ngạc nhìn người tới sao ngươi lại tới đây nam cung tẫn nhìn nét mặt tỏa sáng ngự thiên dung trong lòng khe khẽ thở dài quả nhiên không có hắn tồn tại nàng sống được càng tiêu dao ra tới xử lý chút sự tình vừa vặn nhìn đến các ngươi liền tới lên tiếng kêu gọi hoàng hậu ánh mắt chật lóe hơi hơi mỉm cười này hộ quốc tướng quân cũng thật là thú vị rõ ràng là đặc biệt tới xem người lại nói đến như vậy nhẹ nhàng duỗi tay vô vô chính mình hai cái nhi tử Đi, chúng ta mẫu tử ba người đi trước nướng bờ bờ quờ, hôm nay làm người nào đó nhìn xem chúng ta mẫu tử lợi hại. Hoàng hậu ba người đi đến lửa trại bên kia đi công việc lưu bù lên, lưu lại không gian cấp Nam Cung tẫn cùng Ngự Thiên Dung ở chung. Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, phát hiện hắn đã là phong trần mệt mỏi bộ dáng, trong lòng vừa động, chẳng lẽ hắn? Ngươi tới tìm ta chính là có chuyện gì muốn hỏi? Nam Cung tẫn cười khổ một tiếng, ngươi biết. Chương 440 không có nhất đau hai Là bùi nhược thần cùng ngươi nói đi. Nam cung tẫn gật gật đầu, xoay người nhìn nơi xa sân dã, kỳ thật, ta tình nguyện không biết. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút thì ba con. Ta minh bạch, bất quá, trần thế như xa, mặc kệ phát sinh quá cái gì, từng có cái gì, cuối cùng hết thể đều đem hóa thành hoàng thổ. Cho nên, ta cho rằng, nhân sinh trên đời, nhưng cầu sống được minh bạch, sống được tự tại. Nàng cũng không có đoán hận ngươi, cuối cùng rời đi thời điểm còn mời ta không cần đoán ngươi. Nam cung tẫn trầm mặc nhìn nơi xa, không oán sao. Không oán hắn ngược lại càng là khổ sở đâu. Vì cái gì hết thể sẽ như vậy quỷ dị phát sinh, lại như thế bất đắc dĩ trôi đi. Nàng thực thích ngươi, tuy rằng, ta không biết nàng là vì cái gì thích ngươi. Ngự thiên dung thực thẳng thắn thành khẩn nói. Chính là lời này nghe vào Nam cung tẫn trong lòng, lại là hắn kỳ thật không đáng người thích. Ngự thiên dung xem hắn vẫn luôn trầm mặc, cũng không hảo nói cái gì nữa. Tin tưởng bùi nhược thần đã nói nên nói, nàng liền không cần lặp lại đi. Ngươi, ngươi thích đùi nhược thân sao? Ách, cái này, vấn đề này, ta có thể không trả lời sao? Ngự thiên Dung trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nam cung Tấn tuy rằng rất muốn biết, lại không hảo truy vấn đi xuống, từ nhìn thấy hắn lúc sau, ta liền rất tôn kính hắn cái này biểu ca, bởi vì hắn thực thông minh, rất bình tĩnh, có đôi khi, ta đều muốn vì cái gì giống nhau như vậy đại, hắn lại có thể thông minh nhiều như vậy, ta không phục, liền vẫn luôn đuổi theo, hy vọng có một ngày có thể vượt qua hắn, thắng qua hắn. Chính là, cho tới nay, ta mặc kệ là văn thao vẫn là võ lược đều chưa từng thắng hắn nửa phần. Gặp được Thiên Dung lúc sau, Thiên Dung ánh mắt cũng là nhìn chăm chú hắn nhiều một chút, thậm chí, gả cho ta lúc sau, ta cũng cảm giác được nàng thích biểu ca nhiều một ít. Không phải đâu, nàng thích người là ngươi, không phải bùi nhược thần. Ngươi có phải hay không nơi nào lầm A. Nam Cung tẫn lắc đầu, kia một lần, ta nhìn đến nàng cấp biểu ca thơ. Thơ. Ngự Thiên Dung nghi hoặc lên, nhanh chóng tìm tòi có quan hệ ký ức. Đồng nhiên, một đạo linh quang hiện lên, nàng nhìn chằm chằm nam cung tẫn, ngươi thấy thế nào đến? Là ngự liên cho ta xem. Nàng nói là, thiên dung phải cho biểu ca. Dựa, kia nữ nhân thật hắc. Ngự thiên dung hảo hảo tâm tình lại hỏng rồi hai phần, nhìn nam cung tẫn mắt lạnh, nàng nói liền tin. Ta nhận được bút tích. Thiết, ta nói cho ngươi đi, đó là phải cho ngươi thơ, chính là, ngự liên chủ động xin ra trận nói muốn hỗ trợ đưa, sau đó đưa kết quả sao, ngươi không phải đã biết. Cái gì? Nam cung tấn khiếp sợ nhìn ngự thiên dung, ngươi nói là cho ta, là ngự liên gặp ta. Ân, đúng vậy, ký ức là cái dạng này. Ngự thiên dung vốn dĩ tưởng thêm một cái chính thám, bất quá, xem ở bản tôn kia đáng thương hề hề bộ dáng phân thượng, nàng vẫn là khẳng định nói đi. Nam cung tấn không biết chính mình là cái gì cảm giác, vẫn luôn cho rằng không phải sự tình, nay sẽ lại bị người báo cho là chính mình bị lừa, hắn cảm giác chính mình thể sắc và tinh thần đều run rẩy. Nếu không có ngự liên chiêu thức ấy, như vậy. Hắn sau lại cũng sẽ không vẫn luôn tâm tổn thành kiến đối Đại Thiên Dung, cũng sẽ không hận ý, tức khắc một chút một chút tụ tập lên, đến cuối cùng, Nam Cung tận trong lòng đã tụ tập thành ngập trời tức giận cùng hận ý. Lúc này lại nghe Ngự Thiên Dung nói, ngươi biết nàng vì cái gì muốn như vậy sao? Vì cái gì? Bởi vì nàng thích ngươi, cho nên không nghĩ bất luận kẻ nào được đến ngươi, cũng không thể chịu đựng nữ nhân khác chiếm cứ ngươi phu nhân chi vị, cho nên... Trước kia nàng mới lần lượt âm thầm an bài âm hưu hãm hại chính mình muội muội. Nam cung tận chừng lớn mắt thấy Ngự Thiên Dung thích hắn, bởi vì nàng thích hắn liền phá hư hắn hạnh phúc, phá hư chính mình muội muội hạnh phúc. Như vậy nữ nhân phải có nhiều tàn nhẫn tâm a. Ngự Thiên Dung xem hắn không cam lòng biểu tình, hơi hơi mỉm cười, hảo, việc này cũng đi qua, ta tưởng ngươi lại hảo não cũng vô dụng, không bằng yên tâm hoài, liền như ta phía trước nói, nếu ngươi nguyện ý, ta cảm thấy cùng ngươi làm bằng hữu đến là không tồi. Bằng hữu? Nam Cung Tấn cực kỳ xa lạ nhìn Ngự Thiên Dung, bọn họ có thể ngồi bằng hữu sao? Thời thời khắc khắc nhìn đến nàng nghĩ chính mình đã từng hại chết chính mình lúc ban đầu động tâm nữ tử, tâm như thế nào an bình? Đương nhiên, ngươi nếu là không vui, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông là được. Việc này còn không thể qua đi. Nam Cung Tấn đông nhiên nặng nề nói. A, Ngự Thiên Dung khó hiểu nhìn Nam Cung Tấn, kia, Ta nhất định phải vì nàng, cũng tốt với ta tốt hồi báo hạ mỗ một người. Này, hóa ra hảo a Ngự Thiên Dung liền kém không có vỗ tay, như vậy tùy ngươi, ta không có ý kiến. Dù sao ta cũng thực chán ghét nàng. Nam Cung tẫn nhìn Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, ngươi biết không, ta đã sớm nhìn ra ngươi cùng trước kia Thiên Dung có rất lớn bất đồng, ta cho rằng đó là đại bi lúc sau biểu hiện, sau đó lại hàn băng cốc, ta rốt cuộc cảm giác được bất đồng, ngươi tuy rằng nói nhớ lại một chút chúng ta quá khứ, lại chưa từng biểu lộ ra một chút nguyên lai biểu tình, ta tưởng, một người lại như thế nào biến. Nhớ tới chuyện cũ thời điểm cũng tổng nên có chút nguyên lai like dấu vết đi. Cho nên, lúc ấy trong lòng ta có chút dự cảm bất hảo, lại đến ngươi nói có việc muốn nói với ta, tuy rằng không biết chuyện gì, lại cảm giác kia không phải chuyện tốt. ân ngươi còn có giác quan thứ 6A. Kia vì cái gì trước kia liền không có một chút nhận thấy được này đó nữ nhân âm như đâu. Nam Cung tẫn sắc mặt hơi hơi một quẫn, hắn không biết như thế nào giải thích, chẳng lẽ nói chính mình là căn bản là không nghĩ nhìn đến thiên dung. Bởi vì nhìn đến nàng liền sẽ nhớ tới nàng kia đầu thơ, mà đối tượng không phải chính mình. Lúc ấy hắn nơi đó sẽ nghĩ đến ngự liền cư nhiên sẽ như thế hãm hại bọn họ. Ai, ngự thiên dung hơi hơi thở dài, hảo, đừng nói chuyện quá khứ, cũng không có gì ý nghĩa, ngươi tới nơi này còn có cái gì lời nói muốn nói cho ta sao? Không có việc gì, bất quá ta lại ở chỗ này ngốc mấy ngày lại trở về. Vì cái gì? Nam cung tấn nhìn nàng một cái, hắn nói ngươi khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Ta ta lưu lại bảo hộ ngươi một lần." Ngự Thiên Dung tò mò nhìn hắn, bùi Nhược Thần nói cái gì?" "Ngươi đoán không được." Nhắc tới cái này, Nam Cung Tấn có chút châm trọc cười cười, "Ngươi có lẽ còn không biết đi, ta kia thân ái biểu ca đã cho ta chọn hảo mặt khác hảo thê tử từ đâu, chờ ta trở về thành thân." "Gì?" Ngự Thiên Dung thạch hóa, bùi Nhược Thần cấp Nam Cung Tấn chọn thê tử?" Nàng ngốc ngốc nhìn Nam Cung Tấn, "Ngươi, ngươi đáp ứng?" Nam Cung Tấn yên lặng nhìn nàng, "Ta đáp ứng rồi, bởi vì ta minh bạch Ngươi cũng không thích ta tồn tại. Ách, ngươi hiểu lầm, nếu vứt bỏ chúng ta phía trước gốc mắt, ta đối với ngươi là không có gì ác cảm, ít nhất ngươi muốn cưới người nào ta sẽ không can thiệp, nếu ngươi không thích cũng đừng cưới, đợi khi tìm được ngươi thích người lại cưới đi. Rốt cuộc, thê tử cũng không phải là cưới tới chơi, muốn phụ trách nhiệm. Thích người. Hắn thích người đã chết, bởi vì hắn bị hại đã chết, trước mắt nữ tử này, tuy rằng có giống nhau dung mạo nga, lại hoàn toàn không phải giống nhau người. Hắn cưới ai còn có phân biệt sao? Nếu cưới vợ, hộ thê có thể đem nàng tức chết đi được, ta thực nguyện ý cưới. Ngạch, có như vậy báo thù sao? Cái kia, kỳ thật. Ngươi không cần phải nói, ta đã quyết định, hơn nữa, hắn tuyển nữ tử, tự nhiên không phải dung chi tục phấn. a, còn rất tiêu sái sao. Ngự thiên dung trong lòng âm thầm xem thường một phen, bất quá, nàng cũng không phản cảm, rốt cuộc bản tôn đã chết, tổng không thể làm hắn thủ sống qua đi. Đều nói người chết đã đi xa. Ai? không biết bùi nhược thần tên kia đến tột cùng suy nghĩ cái gì, cư nhiên xử lý khởi nhân ra hôn sự tới. Chương 441 Thần Hận Quân Ta biết, hắn kêu ta tới nơi này, cũng là cố ý điều khỏi ta, không nghĩ ta lưu tại hoàng thành trở ngại hắn làm việc đi. Ngự thiên dung trong lòng ngảy dựng ngươi lời này có ý tứ gì? Ha ha, ta tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, bất quá, cũng hiểu được, hắn không phải một cái mặc người sâu xé dương, lần trước hắn bị ám sát, mang theo ngươi lạc ngai. Đáng kia thích khách ta cũng điều tra quá, thực không đơn giản, nếu ta là hắn, cũng sẽ tiến hành phản kích. Chỉ là, không hiểu hắn lần này sẽ như thế nào làm, giống như ta vĩnh viện đoán không được hắn sẽ áp dụng cái dạng gì phương thức tới bảo hộ chính mình. Người nói hắn muốn báo thủ. Ngự thiên dung cảm giác thân thể tức khắc bị hàn ý đi rồi một lần, kinh hãi nhìn nam cung tấn. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Nam cung tấn bất đắc dĩ buông tay, hẳn là đi, bất quá, cũng sẽ không trực tiếp giết người đi. Chỉ là áp dụng nào đó thủ đoạn thôi. Lúc này, Ngự Thiên Dung đống nhiên nhớ lại ngày đó đối thoại, nàng nói muốn giao hấn long tường vân. Sau đó hắn nói có cơ hội, khó được, hắn muốn nhân cơ hội cơ hội cùng nhau trả thù. Sẽ không tưởng hành thích vua đi. Thiên A, muốn thật như vậy, sự tình liền lớn, không được, ta phải trở về nhìn xem. Nam Cung tẫn đỡ nàng xe lăn, đừng nóng nội, hắn không có việc gì, liền tính hắn thật muốn làm cái gì, bại người cũng không phải hắn. Ngự Thiên Dung kỳ quái nhìn Nam Cung Tẫn, ngươi không lo lắng người nào đó. Gần vua như gần cọc. Nam Cung Tẫn lạnh lùng nói một câu, kỳ thật, vừa mới phía trước, hắn vẫn là đối long Tưởng vần có quân thần chi ý, chỉ là, điểm này quân thần chi ý ở biết ngự liền qua đi bắt đầu liền vẫn luôn ở hại Ngự Thiên Dung bắt đầu, hắn vẫn nộ rồi. Hắn không tin Hoàng thượng sẽ một chút cũng không biết tình, một cái phi tử, tại hậu cung hành động có thể thoát được quá Hoàng thượng đôi mắt sao. Không thể, tuyệt đối không thể, duy nhất giải thích chính là. Long Tưởng Vân rõ ràng đã biết, lại không can thiệp, tùy ý ngự liên mưu hại thiên dung, nếu hắn như vậy yêu quý chính mình nữ nhân, không tiếc làm người mình thích hy sinh, cũng không rên một tiếng, như vậy, hắn cần gì phải lại đối hắn có trung tâm. Hắn quá làm chính mình thất vọng rồi, hắn một cái phi tử, cũng chính là một cái thiếp, muốn mưu hại hắn chính thê, vẫn là hắn thích người, hắn lại không mở miệng nói, còn không biết xấu hổ lần lượt cùng chính mình xưng huynh đệ. Ha ha, biểu ca nói rất đúng, công cao chấn chủ A. Hắn mặt mũi thượng cho chính mình vinh quang, chính là tưởng chính mình càng nỗ lực vì hắn liều mạng đi. Huynh đệ làm được cái này phân thượng, hắn cũng rất bội phục hắn lòng dạ hiểm độc. Cái kia, nam cung tẫn, ngươi không sao chứ? Ngự thiên dung xem hắn sắc mặt thay đổi thất thường, không khỏi quan tâm hỏi một câu, như thế nào hắn thoạt nhìn so nàng còn chán ghét Long Tường Vân. Việc lạ. Nam cung tẫn lắc đầu, không có việc gì, ta đưa ngươi đi hoàng hậu các nàng bên kia đi. Không đội, ta. Ngươi không cần trở về. hắn để cho ta tới nơi này ý tứ chính là hy vọng ta tới bảo hộ ngươi đi ngươi hiện giờ cũng coi như là hắn một cái uy hiếp đi a có sao ngự thiên dung cảm thấy nam cung tấn thái độ hiện tại quái quái chẳng lẽ là bị ngự thiên dung chân tướng đả kích choáng váng còn có một việc ta tưởng nói cho ngươi tương đối hảo nam cung tấn thần sắc có điểm mất tự nhiên ngự thiên dung cười cười chuyện gì cốc vân sinh là một cái nhi tử nga thật sự vậy là tốt rồi a Nàng đang nói cái gì? Nam cung tấn thật gờ, vì cái gì nàng không thèm để ý. Chẳng lẽ nàng không lo lắng? Hắn vẫn luôn do dự muốn hay không nói ra chuyện này đâu, còn sợ nàng trong lòng không thoải mái đâu, bất quá hắn cảm thấy vẫn là sớm một chút biết trong lòng có chuẩn bị hảo. Chính là, nơi nào tưởng được đến nàng là cái dạng này thái độ? Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Không, không có gì. Vô ngữ, chẳng lẽ hắn còn hảo hỏi ngươi không ngại sao? Nam cung tẫn nơi nào tưởng được đến Ngự Thiên Dung trong lòng giờ phút này chính là thập phần may mắn Cốc Vân nhất cử đến tử, như thế, bùi nhược thần kia gì huynh đệ liền tính có người kế nghiệp, ai, thật là hoa người ta. Nam cung tẫn trong lòng cảm giác thật sự cổ quái cực kỳ, chẳng lẽ nàng đối bùi nhược thần liền như vậy yêu quý, liền hắn cùng nữ nhân khác có nhi tử cũng không ngại, còn phải vì hắn cao hứng. Từ phía trước nàng đối chính mình thái độ tới phân tích, này thật đúng là không bình thường a Chẳng lẽ hắn cùng hắn liền kém như vậy xa. buồn bực, thật là buồn bực. Nam cung tẫn cảm thấy chính mình bị bùi nhược thần thật là đả kích bi thảm. Ngự Thiên Dung thu hồi chính mình tâm thần lúc sau lại nhìn về phía Nam cung tẫn. Đúng rồi, ngươi tới thời điểm giới hội họa không có việc gì đi. Không có. Vậy là tốt rồi. Nam cung tẫn nhìn Ngự Thiên Dung nhịn không được đưa ra một cái khác nghi vấn. Ngươi cùng Phượng Hoa chi gian. Các ngươi không phải nói muốn thành thân sao? Nhắc tới Phượng Hoa, Ngự Thiên Dung sắc mặt đổi đổi, lại cũng không có quá thất thường. Trước kia nói qua, bất quá. Chúng ta lại đổi ý, không nghị thành thân. Sau đó ngươi liền cùng bùi nhược thần. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nam cung Tân thật là thực buồn bực. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, làm sao vậy, ngươi cảm thấy không tốt. Hảo, hảo, hắn đích xác so phượng hoa khá hơn nhiều. Nghẹn quất, nữ nhân này thật là vô tâm không phổi. Đúng vậy, bùi nhược thần thực hảo đâu. Tự bọn họ thành thân tới nay, hắn luôn là mọi chuyện an bài đến thỏa đáng. Chút nào không cần nàng tới lo lắng. có hắn tồn tại nàng có lẽ vẫn luôn đều không cần nhọc lòng đi an tâm đương cái sâu gạo cũng hào đâu bỗng nhiên thiên dung trong lòng chấn động bừng tỉnh nàng đây là làm sao vậy Tư nhiên có ở bùi nhược thần che trở hạ quá an nhàn nhật tử tâm tư chẳng lẽ nàng đã ở vô hình bên trong dần dần thói quen hắn bảo hộ sao trong lòng đột nhiên đánh một cái dùng mình ngự thiên dung âm thầm báo cho chính mình không thể sinh ra hào giác làm sao vậy Người không thoải mái thấy ngự thiên dung sắc mặt bỗng nhiên trở nên có điểm cổ quái Nam Cung Tấn lo lắng hỏi, trong lòng âm thầm phỏng đoán, quả nhiên nàng vẫn là để ý, vừa mới chỉ là ở miễn cưỡng chính mình đừng thất nghi đi. Ngự Thiên Dung lắc đầu, không có gì, chúng ta qua đi bồi hoàng hậu đi. Thật sự không có việc gì. Nam Cung Tấn hoàn toàn nghi hoặc. Thật sự. Nam Cung Tấn như như mi, ánh mắt lóe lóe, như vậy, có một việc, không biết ngươi có muốn biết hay không. Sự tình gì? Về Phượng Hoa tin tức. Ngự Thiên Dung thân mình rõ ràng cương hạ, nửa ngày mới lạnh lùng nói. Hắn thế nào cùng ta không quan hệ? Ý của ngươi là liền tính hắn phải bị người giết chết cũng không có quan hệ. Nam Cung tấn trong giọng nói mang theo một sợi châm trọng, tựa hồ muốn nói nàng mà tình. Có ý tứ gì? Ta tới trên đường thu được tin tức, phượng hoa tựa hồ có tâm diệt sát ảnh hồ băng người, nhưng là, ảnh hồ băng sau lưng chính là đường kim hoàng thượng, bọn họ có thể nói là hoàng gia ám mệ, chỉ là rất ít biết điểm này mà thôi, ta cũng là ở vô tình bên trong phát hiện. Ảnh hồ giúp là người nào ta mặc kệ, Ta muốn biết chính là Phượng Hoa vì cái gì có nguy hiểm. Hán vốn chính là sát thủ, muốn đi giết người thực bình thường. Hán, Nam Cung tẫn nghe trong lòng phát mau, nữ nhân này còn như thế bên vực người mình à. Cái gì gọi là Phượng Hoa đi giết người thực bình thường. Kia chiếu nàng cách nói, bị giết cũng thực bình thường lạc. Ảnh hổ bang thực lực đủ cường, căn cứ hiểu biết của ta, hắn hẳn là xem nhẹ thực lực của đối phương đi. Liên tính ám ảnh các sở hưu sát thủ đều xuất động cũng chưa chắc có thể diệt sát ảnh hổ ba người. Ảnh hồ giúp ở nơi nào? Khi nào đọc thủ? Nam cung tẫn ngạc nhiên, ngươi vừa mới không còn nói chuyện của hắn cùng ngươi không quan hệ sao? Ngự thiên dung lạnh mặt, hử, sinh tử liền có quan hệ. Chương 442 còn quan tâm sao? Vì sao? Ngự thiên dung đạm đạm cười, bởi vì, hắn sinh tử đến ta định đoạn, ít nhất ở ta không có lấy được lợi tức phía trước, không cho phép người khác giết hắn. Nam cung tẫn trong lòng âm thầm khinh bị một phen, ngươi đừng giải thích, giải thích còn có vẻ càng thêm tái vô lực đâu. rõ ràng chính là còn để ý, ai, nữ nhân a, quả nhiên là khẩu thị tâm phi nhiều a, lại nghe ngự thiên dung thúc giục hỏi, địa điểm, nam cung tẫn bất đắc di trả lời, kia đảo không xa, liền ở vân phủ chùa dưới chân núi một cái chấn nhỏ. phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nhuện bạc com vì giấu người thai mắt ảnh hổ bang tổng bộ liền thiết lập tại bên này, không ở kinh thành. thời gian, đêm nay giờ tí, ngự thiên dung trầm mặc nhìn nhìn sắc trời, giờ tí, như vậy, nàng còn có thời gian ăn bài. Nhìn nàng trầm mặc, nam cung tẫn có chút bất đắc dĩ, ngươi muốn đi nói, ta bổi ngươi đi. Cũng hảo, nay sẽ liền đi trước ăn nướng bờ bờ quà đi, ta hỏi mùi hương, xem ra hoàng hậu nương nương tay nghề thực không tồi, vừa nói liền sẽ đâu. Ách, nữ nhân này thật là vô tâm không phổi sao. nay sẽ biểu hiện ra một chút quan tâm người khác bộ dáng, lập tức liền nhớ thương thượng khác, thật là... Ai? Không biết vì cái gì, nam cung tẫn đống nhiên có chút đồng tình phượng hoa, yêu nàng như vậy nữ nhân cũng yêu cầu dũng khí a. bất quá bọn họ chi gian gút mắt sẽ thế nào chấm dứt không biết biểu ca đã biết hắn thích nữ nhân trong lòng còn nhớ thương nam nhân khác thời điểm sẽ có cái dạng nào cảm giác ngự thiên dung nhưng không để ý tới hắn có cái gì tâm tư gia nhập hoàng hậu bọn họ vòng liền nghiêm túc ăn khởi nướng ở bờ qua tới một bên ăn còn một bên không ngừng tán thưởng hoàng hậu tay người hảo kia một ngụm mặc kệ một ngụm hào sảng mới ăn nhường nhịn nam cung tẫn tại đây ghé mắt nhớ tới trước kia hắn cùng thiên dung tại dã ngoại tình cảnh thật là một cây bầu trời một chút ngầm a Nữ nhân này ăn tương thật là quá khác người. Bất quá cũng là người không cảm thấy phản cảm, nhưng là, nói thật, hắn vẫn là thích hắn cảm nhận chung cái kia chân chính thiên dung, dịu dàng đáng yêu, chim nhỏ nép vào người. Không biết biểu ca ánh mắt là như thế nào, cư nhiên. Trước kia chính mình quân lấy nàng, không nghĩ buông tay, đó là bởi vì tiết nối, cũng không có cẩn thận hiểu biết nàng biến hóa, nhìn kỹ dưới, liền sẽ thật sâu cảm giác bất đồng. Ha ha, hắn thiên dung thật sự không còn nữa đâu. Vì cái gì hắn liền nàng cuối cùng một mặt cũng nhìn không tới. Vì cái gì minh bạch nàng trong lòng ái chính là chính mình lúc sau lại chỉ có thể là đối không hồi ức. uy, uy, Nam Cung tấn, ngươi đừng đem uống rượu hết, rượu là lấy tới hạ đồ ăn, ngươi đừng lãng phí. Đây là rượu mơ đâu, là hoàng, vãn tình tỷ khó được tìm tới. Ngự thiên rung rối tay đoạt quá Nam Cung tấn rượu, trứng mắt hắn, uống rượu nhiều sẽ hỏng việc. Nam Cung tấn hơi há mồm, lại nhắm lại, hắn hiểu. nàng là nói làm hắn không cần lầm bọn họ chuyện đêm nay nữ nhân này sai xử người thật đúng là không khách khí nhưng là có biện pháp nào hắn chỉ có thể đáp ứng à, ai kêu hắn hiện tại cùng nhà mình biểu ca muốn đứng ở cùng lập trường đâu là đêm trăng sáng sao thưa ở chùa miếu người đều ngủ yên lúc sau ngự thiên dung mở to mắt mang lên chính mình bùi nhược thần cho nàng định chế vũ khí an tính ở trong xương phòng chờ nam cung tấn đã đến phu nhân lâm vũ kịp thời xuất hiện ở ngự thiên dung trước mặt ngự thiên dung nhìn hắn một cái ta muốn xuống núi nửa điểm sự tình các người muốn đi theo liền tiếp tục đang âm thầm bảo hộ đi đến nỗi tiểu lam bọn họ liền tính đừng đi theo là nhưng bằng phu nhân phân phó nam cung tẫn đúng giờ đã đến đẩy ngự thiên dung nhẹ nhàng ra xứ phòng rời đi chùa miếu lúc sau nam cung tẫn cùng lâm vũ hai người một tả một hưu dẫn theo xe lăn tay vịn bay nhanh hành tẩu ở trên đường núi tuy rằng đường núi bất bình chính là bọn họ lại không có làm ngự thiên dung đã chịu một chút sốc này dọc theo đường đi ngự thiên dung đều là trầm mặc Nghĩ đến vương hoa, nàng tâm vẫn là hơi hơi đau hạ, chính là, nghe được nam cung tấn nói hắn có nguy hiểm, nàng lại vô pháp ức chế chính mình không đi xem. Không bỏ xuống được cũng hảo, không được tình cũng hảo, dù sao nàng không thể thật sự thờ ơ. Ba người đuổi tới ảnh hồ bang tổng bộ, đó là một gian giống nhau đại tứ hợp viện loại hình, thoát nhìn cũng không phải thực thu hút, không hiểu rõ đều sẽ nghĩ lầm là giống nhau tiểu phú nhà. Mới vừa tiếp cận sân, liền nghe được bên trong truyền đến một trận đánh nhau tiếng động. ngự thiên dung nhìn nam cung tẫn liếc mắt một cái nam cung tẫn cùng lâm vũ cho nhau gật gật đầu dẫn theo xe lăn phi thân đến tường viện phía trên nhìn trong viện tình hình chiến đấu ngự thiên dung bỗng nhiên kinh ngạc hô nhỏ một tiếng mặt giãn ra hắn như thế nào ở chỗ này nam cung tẫn lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không biết tình thủ hạ của hắn chỉ là thu được phượng hoa muốn tiêu diệt sát ảnh hổ bang tình báo mà hắn bởi vì nào đó tâm lý cố ý không có ở trước tiên thông chi hoàng thượng mà là tới rồi ngự thiên dung bên người nói cho ngự thiên dung Ngự Thiên Dung nhìn lấy Phượng Hoa cầm đầu liền can hắc y rẻ nhân, bọn họ đều là một màu kính trang, thuật nhìn rất có khí thế, bất quá, nhân ra ảnh hổ băng người cũng không phải ăn chay, hơn nữa, người đông thế mạnh, trước mắt, bọn họ cũng không có chiếm được thượng phong, ngược lại có điểm hoàn cảnh xấu. Phu nhân, muốn ta đi hỗ trợ sao? Lâm Vũ nhận thức Phượng Hoa, tương so với ly quốc hoàng thượng tay đấm, hắn tự nhiên là càng vui trợ giúp Phượng Hoa bọn họ. Hùng chi Ngự Thiên Dung vốn dĩ chính là tới trợ Phượng Hoa bọn họ. Cho nên hắn chủ động xin ra trận Ngự Thiên Dung lắc đầu Tạm thời nhìn xem tình huống đi Nếu bọn họ không địch lại Chúng ta lại ra tay Ta xem vẫn là đi trước hỗ trợ Đuổi ở ảnh hổ bang tiếp theo phê cứu binh đi vào phía trước giải quyết những người này Miễn cho luống cuống tay chân Ngự Thiên Dung tò mò nhìn Nam Cung Tấn liếc mắt một cái Còn có cứu binh Người biết nhiều ít Nam Cung Tấn ha hả cười Dù sao có Nói như thế nào Bọn họ cũng là người nào đó quan trọng công cụ Nếu như không phải không thể nơi hà. Ta tin tưởng hắn là sẽ thực nỗ lực giữ được bọn họ. Rốt cuộc có một số việc quan binh không thể đi làm, bọn họ lại có thể không chỗ nào cố kỵ đi làm. Ngự Thiên Dung sắc mặt trầm xuống, Long Tường Vân thật đúng là có bản lĩnh đâu. "Hảo, vậy phiền toái Lâm đại ca ngươi trước đi xuống hỗ trợ, ta cũng sẽ nhìn bọn họ." Nam Cung Tấn cười cười, "Không cần tức giận." Đáng tiếc, Nam Cung Tấn lời nói vừa mới nói xong, liền có mặt khác một nhóm người lao tới, hiển nhiên, Nam Cung Tấn phòng chừng cũng có chút lệch lạc, ảnh hổ bang cứu binh đã chạy tới. không cần thiết một lát liền hình thành một vòng vây, đem ám ảnh các người vây quanh ở trung ương cầm đầu người kia hung ác nham hiểm nhìn bọn họ âm lanh nói phượng hoa ngươi chịu chết đi những người đó trong tay cung tiễn cùng giống nhau cung tiễn có chút bất đồng hơn nữa đều là hai người dùng một cái cung tiễn nam cung Tấn nhìn ra ngự thiên dung nghi hoặc thực tấn trách ở một bên giải thích nói loại này cung tiễn là đối phó cao thủ dùng cho dù ngươi là nội lực không tồi cũng khó có thể ngăn cản này bén nhọn mũi tên xạ kích ngự thiên dung nghe khỏe môi hơi hơi một phiết, Ánh mắt lơ đãng xẹt qua những người đó, Đông nhiên thoáng nhìn cầm đầu người nọ bên hông có điểm đồ vật lộ ra tới, kia giống như là quan bài đi. Quan phủ phái tới người. Hử, xem ra Long Tường Vân thật đúng là lo lắng a. Thiên Dung lạnh lùng nhìn bọn họ, đồng nhiên giơ tay lên, mọi người chỉ thấy một tia kim quang hiện lên, sau đó chính là một trận hừ lạnh, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn, không có ta cho phép, bọn họ cũng không thể chết. Mọi người dương mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, nhưng thấy dưới ánh trăng. Một cái đầu bạc phiêu phiêu nữ tử ngồi ở trên xe lăn bên người đứng hai cái nam tử, nàng mắt lạnh nhìn bọn họ, ở ánh trăng chiếu xuống có vẻ có chút mộng ảo, lại thấy nàng nâng giơ tay, kia thủ lĩnh lập tức đau hô lên, dối tay bắt lấy cuốn quanh hắn cổ chỉ vàng, hung tợn chừng mắt ngự thiên dung, ngươi là ai? dám quản chuyện của chúng ta. mươi 443 bọn họ mệnh là ta một. Phượng Hoa thấy rõ ràng trên tường bóng người lúc sau trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc còn có một mặt mừng như điên, nàng vì cái gì còn tới? nàng còn giúp chính mình nàng là ở quan tâm chính mình sao mà ngự thiên dung nhìn người nọ liếc mắt một cái chỉ là thanh lãnh cười cười gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ mà thôi như thế nào ngươi không quen biết ta muốn nhớ kỹ ta sau đó báo thù sao Hừ, ngươi nhúng tay chuyện của chúng ta chính là tự tìm chết nga đúng không ngươi như thế nào không lo lắng ngươi sẽ chết trước đâu nói tay hơi hơi lôi kéo tia thủ lĩnh lập tức cảm thấy cổ truyền đến một trận đau đớn còn có ướt rầm rề cảm giác giống như đã đổ máu Người nọ bên người người khẩn trương nhìn một màn này, không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ thủ lĩnh bị bắt được, không thể vọng động, chính là, nhiệm vụ này cũng cần thiết hoàn thành A. Cảm nhận được ngự thiên dung sắc ý, người nọ lại không dám của ngôn, uy hiếp vô dụng thời điểm, mỗi người đều sẽ quý trọng chính mình tánh mạng. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Mặt giãn ra nhìn đến ngự thiên dung thời điểm thất thanh lẩm bẩm một tiếng phu nhân. Bị ảnh hổ bang trong đó một người nghe được. Phản ứng lại đây thời điểm lại phát hiện thủ lĩnh đã bị chế trụ, ánh mắt lóe lóe, hắn âm linh nói, "Là ngự phu nhân đi. Nếu ngự phu nhân không nghĩ trong nhà ngoan nhi tử xảy ra chuyện, tốt nhất vẫn là bất lo chuyện người đi." Ngự Thiên Dung ánh mắt vẻo mà đảo qua hắn, "Ngươi tưởng uy hiếp ta?" Ngự phu nhân lời này nói sai rồi, ta bất quá là, phúc. Đáng thương hắn lời nói còn không có nói xong đã bị Ngự Thiên Dung âm thầm đánh ra một chưởng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, ngượng ngủng, "Con người của ta luôn luôn chán ghét bị người uy hiếp." Ngươi là ai ta cũng mặc kệ, bất quá, ta nhi tử còn không tới phiên các ngươi như vậy mặt hàng tới uy hiếp. Ngự thiên dung lạnh lùng nói, một chút cũng không khách khí. Duệ nhi có độc quái bọn họ bảo hộ, nàng thực kiên tâm, bất quá, này sẽ nàng thực tức giận, bởi vì nghĩ tới duệ nhi trên người độc, kia độc, chỉ sợ cũng có Long Tường Vân bảy mưu đặt kế đi. Ừ, Long Tường Vân, tuy rằng ngươi là Hoàng Thượng, chính là, chọc giận ta giống nhau hung hăng hồi báo ngươi. Ngươi chờ xem. Ngươi cùng ngự liên quả thực chính là một đường mặt hàng, đều không phải cái gì thứ tốt. Người nọ căn bản không thể tưởng được ngự thiên dung sẽ làm lơ uy hiếp còn lập tức liền động thủ đả thương người, cũng không nghĩ tới ngày xưa cái kia tay trói gà không chặt nhược nữ tử cư nhiên có như thế lợi hại võ công, hắn đụng vào trên tường lại rất đến trên mặt đất thời điểm đã cảm giác ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát, chừng lớn đôi mắt nhìn ngự thiên dung, đầy mặt không thể tin tưởng. Ngự thiên dung mắt lạnh đảo qua, như thế nào? Các ngươi là muốn chính mình dẫn đầu mệnh đâu? vẫn là muốn tiếp tục kéo cung chuẩn bị xạ kích ra. Liên can người hai mặt nhìn nhau, không có thống lĩnh mệnh lệnh bọn họ tự nhiên không dám bắn tên, cũng không dám lui ra phía sau, chỉ có thể rằng có, nữ thiên dung nhìn chỉ vàng quân lấy người nọ, hơi hơi mỉm cười, vị này đại ca, ngươi vẫn là cảm thấy ta không nên mặc kệ nhàn sự sao. Kia thủ lĩnh bị vừa mới trên cổ truyền đến đau đớn dọa sợ, hắn thực minh bạch, chỉ cần nữ nhân này lại dùng lực một chút kéo một chút, hắn liền sẽ đầu truyền nhà. đặc biệt là đang xem quá bên người một cái thủ hạ nhất chiêu đã bị nàng trọng thương không dậy nổi trong lòng sợ hãi đột nhiên sinh ra lại không dám làm cản vẻ mặt đau khổ chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ ta không có gì hảo thuyết ta tới chính là dẫn bọn hắn đi ngươi có ý kiến sao ngạch mang đi kia hắn chẳng phải là hoàn thành không được chính mình mệnh lệnh trở về còn không phải giống nhau bị phạt hai mặt đều là chết chính là giờ khác này giống như còn có đua hắn trong mắt hiện lên ứ sắc. nặng nề hạ lệnh nói nhường đường cung tiên thủ nhóm lập tức tránh ra một cái lộ ngự thiên dung nhìn mặt giãn ra bọn họ liếc mắt một cái đi thôi mặt giãn ra cùng phượng hoa mang theo người phi thân vọt đến ngự thiên dung bên người ngự thiên dung trong tay chỉ vàng vừa thu lại bung ra kia thủ lĩnh xoay người liền phải đi rồi lại quay đầu lại nhìn hắn một cái nói cho các ngươi chủ tử muốn giết người cũng đến nhìn xem thích hợp không thích hợp không thể quá vô lương Liên ở ngự thiên dung bọn họ đều xoay người lúc sau tia thủ lĩnh một cái thủ thế huy hạ sở hữu cung tiễn thủ tức thì nhắm ngay ngự thiên dung bọn họ phía sau lưng veo veo một trận tiếng vang phượng hoa đầu tiên quay đầu lại huy kiếm ngăn cản mũi tên kia mũi tên cùng đao kiếm tương chạm vào phát ra ong long minh thanh ngự thiên dung ánh mắt bắn ra linh quang tay phải lạnh leo huy khởi một đạo kim quang hiện lên liên tục không ngừng ong long tiếng vang lên những cái đó mũi tên kỳ tích quay đầu lại phản xạ cung tiễn thủ nhóm kêu thảm thiết không ngừng những cái đó cung tiễn thủ căn bản né tránh không kịp liền như vậy nhất chiêu đã làm cho bọn họ ngã xuống hơn phân nửa nhân thủ. Ngự thiên dung quay đầu lại lạnh lùng nhìn kia thủ lĩnh, tự tìm tử lộ liền chẳng trách người khác. Không cần nàng phân phó, Phượng Hoa đã mang theo thủ hạ hung mánh xung phong liều chết đi xuống, vừa mới đi ra vòng vây hắn liền nghĩ đến một cái hồi mã thương giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu, bất quá, ngại với ngự thiên dung ở đây hắn không nghĩ vọng động mà thôi, không thể tưởng được những người này cư nhiên chính mình cho hắn chế tạo cơ hội, thật là không lắm cảm kích ta. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn phía dưới giết chóc, thầm than một tiếng, tự tìm tử lộ, hà tất đâu. Nam cung tấn nhìn phía dưới hôn chiến, ý trời đâu, xem ra, lần này cần thời tiết thay đổi đâu. Không thể tưởng được nàng võ công cư nhiên lại tăng lên, thật sự không thể khinh thường. Một phen chém lết, ảnh hổ giúp cùng với những cái đó cung tiến thủ đều phơi thây nằm xuống, phượng hoa mang theo sát thủ trong mắt đều lập lệ thị huyết quan mang, làm nam cung tấn cái này kinh nghiệm xa trường đại tướng quân cung có chút chói mắt. như thế cao cường lực sát thương thật là sẽ làm người thực đau đầu a bất quá cũng thế này tựa hồ cũng không cần hắn ngọc lòng cứ nhiên long tường vẫn không niệm bọn họ huynh đệ tình nghĩa như vậy hắn cần gì phải vì hắn lo lắng đâu phu nhân hết thể sau khi chấm dứt mặt giãn ra đi vào ngự thiên dung bên người có điểm không được tự nhiên biểu tình rốt cuộc hắn là gạt ngự thiên dung tới cho nên hắn chờ ngự thiên dung dạy bảo chính là ngự thiên dung lại chậm chạp không có mở miệng chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua kia vết máu loang lổ sân Sau đó đối Lâm Vũ phân phó nói, đi thôi, cần phải trở về. Lâm Vũ nhìn Nam Cung tấn liếc mắt một cái, hai người ăn ý dẫn theo xe lăn tay vịn phi thân liền đi, mặt gian ra ngạc nhiên, ngây người một chút đuổi theo đi, phu nhân. Phượng Hoa cũng đuổi theo đi, dối tay ngăn lại bọn họ, phu nhân, vì sao không cùng nhau nói chuyện. Không nghĩ nói. Phượng Hoa có chút xấu hổ nhìn Ngự Thiên Dung, phu nhân đây là ở ghi hận ta sao. Ngự Thiên Dung dương mắt, lạnh lùng nhìn hắn, ghi hận. Sai rồi. Ta nơi nào có tâm tình ghi hận người khác, ta chỉ là đi ngang qua, mượn gió bẻ măng thôi." Ngạch, mượn gió bẻ măng. Nói như thế nào đến giống như hắn cùng mặt giãn ra chính là thật là rắc dương giống nhau. "Phu nhân, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng." Xem hắn đứng đắn bộ dáng, Ngự Thiên Dung khe nhíu mày, nhìn Lâm Vũ cùng Nam Cung Tấn liếc mắt một cái, "Các ngươi ở phía trước chờ ta đi." Nam Cung Tấn bọn họ rời đi, Ngự Thiên Dung nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, dứt lời, "Sự tình gì?" "Phu nhân, Thỉnh sưng ngự phu nhân. Phượng hoa bị sặc một chút, có chút chua xót nhìn nàng một cái, là, ngự phu nhân, ngươi, có khỏe không? Vô nghĩa, ngươi xem ta giống không tốt bộ dáng sao. Ngự thiên dung một bộ ngươi ngu ngốc ánh mắt. Phượng hoa cảm thấy tâm hơi hơi bị đâm một chút, thật sâu hút khẩu khí, vân phủ trong chùa hoàng hậu bọn họ không có việc gì đi. ân, không có gì sự tình, không yên tâm không ngại đi xem. Ta không. Thiên dung vẫy vây tay, có điểm không kiên nhẫn nói. Đừng cùng ta xả quá nhiều, nói thẳng ngươi có chuyện gì cùng ta nói thì tốt rồi. mươi 444 bọn họ mệnh là ta hai. Phượng Hoa bất đắc dĩ nhìn nàng, cũng không có gì đại sự, chỉ là làm ơn phu nhân chuyển cáo một chút hoàng hậu bọn họ, tạm thời không cần hồi cung. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Hảo, ngự thiên dung mày cũng không nhăn hạ liền đáp ứng rồi, cũng không hỏi vì cái gì. Như vậy thái độ làm Phượng Hoa rất là buồn bực, phu nhân, ta. không có việc gì cứ như vậy đi ngự thiên dung lãnh đạm đạm đảo qua hắn ngược lại nhìn chằm chằm mặt giãn ra liếc mắt một cái mặt giãn ra ngươi có phải hay không nên cùng ta giải thích hạ ngươi như thế nào ở chỗ này nếu ta không có nhớ lầm ta công đạo nên là làm người chiếu cố duệ nhi đi phu nhân yên tâm thiếu ra sẽ không có việc gì ta chỉ là cùng phượng hoa tại đây chuyện thượng có chung nhận thức liên thủ đối phó cộng đồng địch nhân mà thôi đúng không ta đây liền không quáy dày các ngươi hai người các ngươi tự mình bận việc đi Phu nhân, ngươi sinh khí. Mặt giãn ra lôi kéo xe lăn, có chút khó xử nói. Phu nhân, ta là có chính mình lý do yêu cầu làm chuyện này. Ân, hảo, ta đã biết. Nói là đã biết, chính là kêu biểu tình lại là một chút cũng khó chịu, là mặt giãn ra kia tâm là nhịn không được đong đưa. Phu nhân, ta bảo đảm thiếu ra là không có việc gì, mặc kệ ta muốn làm cái gì, ta đều sẽ trước bảo đảm thiếu ra an toàn. Ân, ta tin tưởng ngươi. Như vậy, ngươi sự tình xử lý xong rồi sao? Xong rồi liền cùng ta lên núi đi vân phủ chùa ngơ ngác đi. Ách, mặt giãn ra cứng lại rồi, nửa ngày hoàn hồn, là, đã xong rồi. Hảo, đi thôi. Mặt giãn ra bất đắc dĩ nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, đẩy ngự thiên dung rời đi, đi rồi không vài bước, ngự thiên dung quay đầu lại nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái. Phượng Hoa, nói cho ngươi một việc, ngươi mệnh, vẫn là ta, không có ta cho phép, nhưng đừng lùng tung chết mất. Phượng Hoa trong lòng vui vẻ, trên mặt lại có chút mất tự nhiên. Nữ nhân này nói chuyện liền không thể dễ nghe một chút sao. Phu nhân yên tâm, diêm vương ra còn không nghĩ thu ta đâu. Nhìn nàng bóng dáng, hắn cỡ nào nghĩ tới đi ôm một cái nàng, chính là, lý trí nói cho hắn không thích hợp, cũng không nên đi, trước mắt hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Cho nên, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu tưởng nàng, hắn cũng không thể nói, không thể làm, chỉ có thể như vậy yên lặng nhìn nàng rời đi, nhìn nàng bị người khác đẩy rời đi. Phu nhân, ngươi còn sẽ tin tưởng ta sao? hắn kỳ thật rất muốn như vậy hỏi thượng một câu chính là hắn không thể hỏi cũng không dám hỏi sợ được đến chính mình không muốn nghe đáp án hắn tình nguyện lừa mình dối người nói cho chính mình phu nhân nhất định sẽ minh bạch hắn nhất định tưởng được đến hắn là có khổ chung phượng hoa mang đến sát thủ toàn bộ đều là chung với hắn thân vệ tuy rằng đều là sát thủ nhưng những người này lại là chỉ vì hắn tồn tại sát thủ chỉ cần hắn một câu một cái khẩu lệnh bọn họ liền có thể vì hắn đi tìm chết chiến cho tới nay Bọn họ đều xem quen rồi phượng hoa không chút để ý cùng tiếu lý tăng đao, còn không nữa thì là lạnh nhạt vô tình, chính là không có xem qua hắn trăm mối lo bộ dáng còn có này muốn nói lại thôi biểu tình, cùng với kia đưa tình nhận tình ánh mắt. Cho nên, giờ khắc này, bọn họ những người này đều giống như bị lôi điện hạ, tập thể thạch hóa, cái này vẫn là bọn họ vẫn luôn cống hiến cái kia mặt lạnh là sắt sao. Nhìn một nữ nhân bóng dáng đều có thể đủ như vậy yêu thương thần thái, là bọn họ chủ tử sao? Không phải đâu. Mọi người thạch hóa nhìn phượng hoa, phượng hoa vẫn cứ bất giác, thẳng đến ngự thiên dung đi xa, hắn bừng tỉnh mới phát hiện thuộc hạ khác thường, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, còn thất thần làm cái gì, đi làm việc. a úc, các chủ a cái kia, vừa mới cái kia, ngự phu nhân, cùng ngươi có phải hay không có cái gì gút mắt ta? Phượng hoa một trưởng trụ qua đi, một bên đi, việc này không cần phải các ngươi tới nhọc lòng. Ha ha, không nhọc lòng, chính là vì các chủ bất bình A Giống các chủ ngươi như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong Nam Tử, cư nhiên có nữ nhân không cho sắc mặt tốt, thật là quá không biết thu à. Nếu không, các chủ, chúng ta đi hỗ trợ. Lan, đừng náo loạn, không được đánh nàng chủ ý. Ách, các chủ hiểu lầm, chúng ta nơi nào sẽ đánh nàng chủ ý đâu. Chỉ là, đừng nói nữa, việc này ta chính mình sẽ xử lý, các ngươi đừng thêm phiền thì tốt rồi. Phượng Hoa kiên quyết cự tuyệt, muốn bọn họ bọn người kia đúc kết, không chừng sẽ làm ra cái gì đại sự đâu. bất quá. Tối nay, có thể nhìn thấy nàng, hắn thực thỏa mãn, có thể nhìn đến nàng vì nhà mình xuất đầu, hắn càng là trong lòng âm thầm mừng thầm, cảm thấy đủ rồi. Mà ngự thiên dung mang theo mặt giãn ra bọn họ trở lại vân phù chùa thời điểm, thiên còn không có lượng, mặt giãn ra liền cùng lâm vũ tế một phòng. Một mình ngồi ở trên giường, thiên dung lấy ra trên cổ mặt dây, nhìn trung ương cái kia phượng tử, trong lòng âm thầm nhấc lên ngàn tầng lãng, trung quy vẫn là không có làm được vong tình a. Ha ha, có lẽ... Chỉ có thích thượng một người khác thời điểm, nàng mới có thể càng mau vong tình đi. Không biết vì sao, lúc này, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một trường phong hoa tuyệt đại mặt, âm thầm lắc đầu, thở dài, vì cái gì lại nghĩ tới hắn, ai? Chẳng lẽ giả diễn cũng có thể đủ thật làm? Nghe nam cung tận ý tứ, đùi nhược thần lúc này cũng ở vợ đâu, không biết hắn muốn như thế nào giáo huấn long tường vân. Lấy năng lực của hắn, hẳn là sẽ không gặp được đại nguy hiểm đi. Ngự thiên dung âm thầm nghĩ, dần dần nhắm mắt lại ngủ. Ngủ yên nàng cũng không biết nàng là nhàn nhã, nhưng ở kinh thành, bùi da chính là náo nhiệt cực kỳ. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là cốc vân nghe được hạ nhân nghị luận, nói là bùi nhược thần gả cho ngự thiên dung, nàng buồn còn ở ở cữ bên trong, bị tin tức này một hơi, thiếu chút nữa liền không thở nổi. Gả. Nàng phu quân gả cho một nữ nhân khác, vẫn là hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, này tính cái gì? Nàng về sau lại tính cái gì? Hơn nữa, tế hỏi dưới, việc này đã phát sinh không ít thời gian hiểu rõ. mà bùi phu nhân bởi vì lo lắng nàng thân mình liền vẫn luôn gặp nàng cũng làm hạ nhân không thể lại nàng trước mặt nghị luận nếu không phải nàng nhất thời phiên muộn vừa vặn ra khỏi phòng khả năng còn phải bị giấu nửa tháng đâu nha hoàn nơm nớp lo sợ nhìn nàng thiếu phu nhân nô tỳ nô tỳ cốc vân hung hăng nhìn chằm chằm trên mặt đất nha hoàn đi nói cho lão gia cùng phu nhân ta muốn nghe trần tướng nha hoàn run dậy thân mình rời đi sân trong lòng âm thầm kêu khổ lần này khẳng định phải bị lão gia cùng phu nhân trừng phạt Ai ngờ được đến thiếu phu nhân cư nhiên sẽ ở ở cư trong lúc đi ra sân đâu. Ai? Bùi phu nhân nghe xong nha hoàn nói, nhìn về phía Bùi lao gia, lao gia, việc này làm sao bây giờ?" Bùi lao gia thở dài, "Sớm hay muộn đều đến nói cho nàng một tiếng, nếu nàng trước thời gian nghe được, vậy nói cho nàng đi." "Thực xin lỗi, Thỉnh lao gia phu nhân trách phạt, nô tỳ cùng bọn tỳ mụ ở viện ngoại nói chuyện phiếm, không cẩn thận nhắc tới Duệ nhi thiếu gia cùng thiếu gia, không phải có tâm ớn. không thể tưởng được thiếu phu nhân sẽ đi ra sân, nô tỳ có sai, Thỉnh lão gia phu nhân trách phạt. Nha Hoàn Quỳ dập đầu, trong lòng là một vạn cái ảo não. Bùi phu nhân vẫy vây tay, các ngươi có sai, lại cũng không phải đại sai, liền phạt các ngươi nửa tháng tiền tiêu hàng tháng đi. Nha Hoàn cảm kích nhìn Bùi phu nhân, cảm ơn phu nhân khoan thứ. Bùi gia nhị Lao đi vào cốc Vân sân, trong lòng đều không quá vui sướng, rốt cuộc, này đêm hôm khuya khoát, Cốc Vân làm ẩm ý lên bọn họ đều không quá vui mừng. tuy rằng bọn họ là gần nàng nhưng cũng là một mảnh hảo tâm vì làm nàng an tâm dưỡng thai đổi làm ngày thường nam nhân muốn lại cưới gì đó căn bản không cần che giấu bùi lao ra tiên phỏng liền nhìn đến trên mặt đất thoái cái ly không vui tâm tức khắc tăng thêm mày ninh khởi đây là có chuyện gì chương 445 cốc vân chi hận bùi phu nhân quét bọn nha hoàn liếc mắt một cái cả giận nói còn không thu thập sạch sẽ lộng bị thương Lão ra để ý các ngươi mạng nhỏ liền cái mà cũng sẽ không quét bùi ra muốn các ngươi gì dùng? bọn nha hoàn bị vừa uống, chạy nhanh tiến đến quét tước sạch sẽ, đùi lao ra vây vây tay, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Cốc Vân bên người cũng cũng chỉ là lưu lại một bên người nha hoàn, đùi lao ra không vui ánh mắt đảo qua nàng, Vân Nhi ngươi làm sao vậy? Cốc Vân hồng mắt thấy bọn họ, cha mẹ, các ngươi nói cho ta, phu quân rốt cuộc đi đâu? Đùi lao ra ánh mắt trầm xuống, đùi phu nhân vội vàng nói, Vân Nhi, nếu thần có việc ra ngoài. Ngươi như thế nào có thể dùng như vậy ngự khí đối lao ra nói chuyện. Cốc vân hung hăng bóp chính mình, liếc đến bùi lao ra không vui trong lòng trật lạnh, nhẫn lại nói, cha, mẫu thân, vân nhi là trong lòng thần trương, nhất thời quá kích, thỉnh cha mẹ thông cảm. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tì nguyện bà com ta vừa mới nghe nói. Các nàng đã nói qua, nếu thần trước đó không lâu bị hoàng thượng tứ hôn, cùng ngự thiên dung thành thân, bất quá, thân phận của ngươi cũng không có biến, vẫn là nếu thần thề. Hoàng thượng chỉ là làm nếu thần nhiều một cái phu nhân mà thôi, vốn dĩ, việc này hẳn là lúc ấy báo cho ngươi, bất quá, ngươi mẫu thân thương tiếp ngươi sắp sinh sắp tới, không nghĩ ngươi nhọc lòng, liền nghĩ chờ ngươi làm xong ở cữ, thân mình hảo chút lại nói cho ngươi. Không nghĩ ngươi nghe được tiểu nha hoàn nói, kia cũng hảo, liền cùng nhau cáo thượng ngươi đi. Bùi lao ra kia nghiêm trang bộ dáng, đem cốc vân tâm hoàn toàn đánh tới đáy cốc, nàng cho rằng ít nhất bùi gia nhị lão sẽ cảm thấy đối chính mình hổ thẹn, sau đó... nàng có thể lợi dụng các nàng lòng ngáy náy làm điểm cái gì nàng cảm thấy thập phần ủy khuất nương vì cái gì các ngươi không còn sớm điểm nói cho ta bùi phu nhân thấy nàng lệ quang lấp lánh trong lòng cũng có chút thương tiếc trấn an nói chúng ta cũng là hy vọng ngươi an tâm dưỡng thai không cần phiền những cái đó lễ tiết thiên dung bị hoàng thượng hạ chỉ phong làm nhất phẩm phu nhân nói lý lẽ ngươi đến cho nàng kính trà thỉnh an chúng ta sợ ngươi lăn lộn mệt cho nên cùng thiên dung nói trước miễn đi những cái đó chờ ngươi thân thể dưỡng hảo Lại nói, cũng may thiên dung cũng là một cây khoan dung, không có dị nghị, cho nên chúng ta mới không có lập tức nói cho ngươi. Cái gì? Nàng còn phải cho nàng thỉnh an kinh trà. Đây là cái gì đạo lý? Nàng mới là tiên tiến môn có được không, dựa vào cái gì muốn nàng thấp một đầu? Cốc vân vốn là khó thở, giờ phút này nghe thấy cái này tin tức chính là bị tức giận đến một ngụm phun ra máu tươi tới, nửa ngày nói không ra lời. Bùi lao ra nhìn mày càng thêm thần linh, nàng này biểu hiện như thế. xem ra là nội tâm cũng không rộng lượng chi tâm dị vãng làm ra rộng lượng hơn phân nửa là làm bộ đi vừa nghe đến nếu thần mặt khác có thể vẫn là cao nàng nhất đẳng nhất phẩm phu nhân trong lòng liền dung không được chẳng lẽ nàng cảm thấy nếu thần không nên có nữ nhân khác phải thù nàng lúc này bùi lao ra lại nhớ lại mặt khác một sự kiện có một lần hắn thu được ám vệ hội báo nói là cốc vân khó xử nhi tử cái kia thông phòng nha đầu mới đầu hắn cũng chỉ là cho rằng lập uy trước mắt xem ra không chỉ là lập uy đi Sợ là nàng căn bản là không hy vọng nhi tử bên người có nữ nhân khác tồn tại. Nghĩ như thế lúc sau, bùi lao ra nhìn về phía cốc vân ánh mắt liền có vẻ có chút bất mãn, nữ tử ghen tị chính là phạm vào thất xuất chi nhất đâu. Cốc vân bị bùi lao ra trong mắt lạnh lẽo cả kinh, túi đầu, âm thầm thu hồi phẫn nộ, chỉ là lộ ra một ít ủy khuất tới, đáng thương hề hề nhìn về phía bùi phu nhân, mẫu thân, phu quân có thể được một cái khác chi kỷ nữ tử ta cũng thực vì hắn cao hứng, chính là ta chỉ vì hài nhi đáng thương. Tiêu hải nhi từ khi ra đời lúc sau liền không có đến quá phụ thân yêu quý cái này làm cho ta nghĩ chua sót nhất thời tình khó chính mình liền kích động một ít còn thỉnh cha mẹ tha thứ ta bùi phu nhân nghe lời này vừa lòng gật gật đầu ta liền biết ngươi là một cây minh lý lẽ ngươi yên tâm nếu thần xong xuôi chính sự trở về tự nhiên sẽ đến xem các ngươi mẫu tử ân tức phụ minh bạch túi đầu cốc vân đáy mắt tất cả đều là oán giận bọn họ cư nhiên gạt chính mình làm bùi nhược thần gả cho ngự thiên dung khẩu khí này nàng là như thế nào cũng nhịn không nổi về sau còn muốn nàng đi kính trà thỉnh an phi liền nàng một cái hạ đường phụ cũng xứng nàng đảm đương đến khởi sao cũng không nhìn xem nàng là cái gì tư sắc cái gì giá trị con người muốn nàng phục tiểu hừ chờ coi bùi phu nhân vừa lòng nhìn cốc vân liếc mắt một cái vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hiện giờ chính là dưỡng thân mình thời điểm không thể qua loa cảm ơn nương quan tâm ta sẽ bùi lao ra dương mắt nhìn nàng một cái Nhàn nhạt bổ sung nói, nếu ngươi đã biết, như vậy, còn có một việc cũng thuận tiện nói cho ngươi đi. Cha mời nói. Cốc vân cung cung kính kính nói. Bùi lao ra ôn hòa cười cười, thì sự, về Duệ Nhi, trước đó không lâu, đã chứng thực, Duệ Nhi hắn thật là nếu thần thân cốt đủ, về sau cũng chính là chúng ta bùi ra con cháu, cũng là ngươi hải nhi đại ca, thân cốt đủ. Cốc vân trong lòng chấn động, Duệ Nhi là bùi nhược thần hải tử. Chắc không được như vậy giống, vì cái gì? Vì cái gì sở hữu sự tình đều phải ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống phát sinh. Làm nàng căn bản không có phản kích dư lực. Cốc gia cũng là thư hương dòng dõi, tin tưởng ngươi về sau cũng sẽ hảo hảo đái Duệ Nhi. Tức phụ nhất định coi Duệ Nhi giống như thân sinh giống nhau yêu thương, thỉnh cha mẹ không cần quan tâm. Cốc vân ánh mắt lập lệ không chừng, bất quá bởi vì nàng tối đầu, ai cũng không có nhìn đến. Kỳ thật nàng trong lòng là hận đến muốn mệnh, chính là nàng lại không thể biểu hiện một tia bất mãn ra tới. bởi vì như vậy nàng sẽ bị người cho rằng là đố phụ nàng vừa mới biểu hiện ra một ít bất mãn thực mau liền phát giác đùi lao ra không vui đủ để cho nàng minh bạch chuyện này thượng bùi gia nhị lão là sẽ không đứng ở nàng bên này nàng chỉ có thể làm ra hiền lương bộ giang tới không thể chọc đến nhị lao phản cảm đương bùi gia nhị lão rời khỏi sau cốc vân sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống dưới bên người xảo vân lo lắng nói tỷ tỷ việc này không nói lời nào còn hảo vừa nói lập tức rước lấy cốc vân một trận mắt lạnh Mỗi mỗi người mỗi ngày bên ngoài đi lại cũng không biết tin tức này. Tỷ tỷ, chúng ta mấy cái cũng không biết, hẳn là phu nhân phân phối những người khác không được ở chúng ta trước mặt đàm luận, nếu là biết ta như thế nào sẽ gạt tỷ tỷ ngươi đâu. Cốc vân hừ lạnh một tiếng, bọn họ chính là muốn nàng an tâm sinh hạ hài tử sao, bằng không, như thế nào sẽ như thế hảo tâm đâu. Ngự thiên dung, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi chờ coi đi. Thấy cốc vân sắc mặt khó coi, xảo vân thử tính hỏi, tỷ tỷ, nếu không... Ta về nhà cùng phụ thân thương nghị một chút. Hừ, đây là hoàng thượng tứ hôn, bên ngoài thượng ai cũng không động đậy, bất quá, nàng ngự thiên dung cũng đừng nghĩ đắc ý, ta sẽ làm nàng hối hận chọc tới ta. xảo vân lo lắng nhìn nàng, tỷ tỷ, hiện tại chúng ta cũng không thể làm vậy, bằng không, một khi dẫn tới hoàng thượng tức giận chúng ta cốc gia đều không được tốt. Hừ, yên tâm, ta sẽ hảo hảo an bài. Người trước làm ta ngẫm lại. Cốc vân nhắm mắt ở trên giường trầm tư lên, nàng không thể buông tha ngự thiên dung. không thể nhường ra bùi nhược thần bùi nhược thần có cái kia thông phòng liền thôi ngự thiên dung lại không thể chịu được. đúng rồi cái kia nha đầu không phải cũng tâm cao khí ngạo sao tưởng một cái biện pháp làm các nàng cho nhau đấu pháp nàng liền ngồi thu ngư ông thủ lợi bái trong lòng kế hoạch bước đầu hình thành cốc vân đã cấp khó dằn nổi muốn cho người đi tìm bùi nhược thần cái kia thông phòng xảo vân nhíu mày tỷ tỷ, lão ra cùng phu nhân vừa mới đi ngươi liền kêu nàng nếu bị phu nhân biết khả năng sẽ hiểu lầm ngươi cái gì không bằng Ngày mai hoặc là quá hai ngày lại nói Chương 446 chút lòng thành một Cốc vân nhíu mày ngẫm lại Cũng hảo, vậy ngày mai tìm đi Tỷ tỷ, ngươi tính toán như thế nào làm Cốc vân lạnh lùng cười trêu chọc trêu chọc bái Cho các nàng hai cái thêm ít lửa Tốt nhất có thể đấu một cái trời đất ấu ám Lương bại câu thương Tỷ tỷ, khả năng biện pháp này không thể thực hiện được Ta xem kia ngự thiên dung Cũng không giống một cái ái gây chuyện người Mà thơ vân kia nha đầu tựa hồ Cũng thực tinh linh Bằng không tỷ phu cũng sẽ không vẫn luôn lưu trữ nàng tại bên người. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con. Cốc vân mặt chấm xuống, cắn cắn môi, hử, là không yêu gây chuyện lại như thế nào, thêm mấy cái hỏa không phải thiêu cháy. Chính là, xảo vân tổng cảm thấy biện pháp này không có gì hiệu quả. Cốc vân không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, hảo, ngươi cũng đừng phiền ta, ta trước ngủ một hồi. Sáng sớm hôm sau, cốc vân tỉnh lại thời điểm đấy mắt lóe nồng đậm ý cười, tiêu tới xảo vân. như thế như thế phân phó một phen lúc sau rốt cuộc mặt mày hớn hở ăn nàng sớm một chút ba vú ôm hải tử đi vào bên người nàng nhìn hải tử kêu béo đô đô khuôn mặt cốc vân cảm giác cùng đùi nhược thần hình dáng cũng không giống nhau cái này làm cho nàng có chút nho nhỏ không vui nhớ tới duệ nhi gương mặt kia nàng trong lòng càng thêm không thoải mái duệ nhi đúng vậy nàng còn có thể ha ha, thật tốt cốc vân gọi tới một cái nha hoàn người đi thỉnh duệ nhi thiếu ra tới một chuyến đi liền nói ta tưởng niệm hắn cũng thỉnh hắn đến xem tiểu đệ đệ. nha hoàng ngạc nhiên nhìn nàng, thiếu phu nhân, này, đi thôi, đi thôi, hết thể liền có ta đâu. nha hoàng không dám vi phạm, tiến đến giới hội họa thỉnh duệ nhi tiến đến. vốn dĩ duệ nhi là không nghĩ tới, bất quá nghe được nói có một tiểu đệ đệ, khu khu kia cảm giác rất có điểm tự hào, chính mình trở thành ca ca tự nhiên có điểm cảm giác, cho nên tò mò dưới hắn liền mang theo chỉ dương tới. gần nhất đến bùi phủ hắn liền phải dẫn đầu đi xem kia tiểu đệ đệ, bất quá. bị đưa tới cốc vân sân cốc vân thấy hắn đi vào thập phần hớn hở nhiệt tình hô duệ nhi ngươi đã đến đến rồi mau tới đây nhìn xem ngươi tiểu đệ đệ duệ nhi nhìn cốc vân liếc mắt một cái nói thật hắn hiện giờ là không quá thích trước mắt nữ nhân này bởi vì chỉ dương nói nàng cũng coi như là bùi nhược thần thê cái này làm cho hắn nhớ tới tướng quân phủ này đó nữ nhân hắn chán ghét nơi đó sinh hoạt cũng chán ghét những cái đó sự tình duệ nhi ngươi đến xem đây cũng là ngươi tiểu đệ đệ đâu ngươi về sau chính là đại ca cần phải nhiều chiếu cố đệ đệ nga duệ nhi thăm dò nhìn lại liền thấy một cái phấn đô đô khuôn mặt nhỏ một đôi con ngươi sáng lấp lánh hết sức đáng yêu cái này làm cho hắn vừa thấy liền thích cốc vân thấy hắn vui mừng cười nói duệ nhi ngươi muốn hay không thử xem ôm tiểu đệ đệ duệ nhi lại nhìn nhiều tiểu gia hỏa liếc mắt một cái càng xem càng cảm thấy đáng yêu gật gật đầu thật cẩn thận rỗi tay ôm tiểu gia hỏa nhìn đến tiểu gia hỏa kia cư nhiên thẳng lăng lăng nhìn hắn trong lòng cảm thấy rất là mới mẻ Lại không có phát hiện cốc vân ý bảo dưới, liên can nha hoàn đều thối lui, mà cốc vân tắc ngồi ở trên giường nửa nằm, nhìn kia hình ảnh, nàng đáy mắt cũng hiện lên ý cười, bất quá, một chút cũng không ố nu, ngược lại có điểm rết run. Duệ nhi, tiểu đệ đệ còn không có ăn cái gì đâu, ngươi ôm lại đây ta huy mại ngươi lại ôm một cái. Hảo! Duệ nhi không nghi ngờ có nó ôm tiểu ra hỏa đi qua đi, bởi vì hắn bản thân chính là một cái tám tuổi hải tử, sức lực cũng không phải rất lớn, nhiều phải học võ mới có kính chút. Nhưng là thân cao cùng tay trưởng là không có biến, đi đường thời điểm trước ngực ôm tiểu gia hỏa, liền chặn dưới chân lộ, mà hắn cũng không có gì phòng bị, liền như vậy đi qua đi. Lại ở mau đến trước giường thời điểm chân dấm lên cái gì tròn xoe đồ vật, vừa trượt, cả người đều đi phía trước quăng ngã đi, mắt thấy liền phải đẹ nặng tiểu gia hỏa đi xuống, cốc vân lập tức hét lên, người tới a người tới a Ngoài phòng nha hoàn tức khắc vọt vào tới, nhìn đến cục diện này liền phải đi đỡ Duệ Nhi, chính là, không kịp, Duệ Nhi đã té xuống. nhìn dưới thân tiểu gia hỏa duệ nhi giờ khắc này nghĩ đến chính là như thế nào mới có thể không áp đảo hắn cho nên cả kinh sửng xuất dưới hắn đã thử nội lực ngạnh sinh sinh làm chính mình phiên nhảy một chút làm chính mình tại hạ tiểu gia hỏa ở hắn mặt trên này đột nhiên một quăng ngã đem tiểu gia hỏa chấn hỏng rồi lập tức oa hoa khóc lên bọn nha hoàn nội vang đi tới luống cuống tay chân bế lên tiểu gia hỏa lại nâng dậy duệ nhi cốc vân một phen ôm quá chính mình nhi tử đau lòng hô ai u ta tâm can bảo bối a ngươi nếu như bị quăng ngã nương nhưng làm sao bây giờ a phát sinh sự tình gì bùi phu nhân xuất hiện ở trong phòng cốc vân vừa thấy nàng liền hai mắt đấm lệ mông lung mẫu thân a ngươi cần phải vì ta hải tử làm chủ a bùi phu nhân liếc mắt một cái liền thấy được duệ nhi kinh hỉ đi qua đi duệ nhi ngươi chừng nào thì tới vừa mới phải không như thế nào không cho người nói cho ta một tiếng ta cũng hảo chuẩn bị chuẩn bị duệ nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất Không cần hao tâm tốn sức, ta đợi lát nữa liền phải về nhà. Cốc Vân nhìn đến bùi phu nhân quan tâm Duệ Nhi trong lòng lại là một trận ghi hận, trên mặt lại toàn là ủy khuất, mẫu thân, vừa mới ta hải tử thiếu chút nữa liền phải bị Duệ Nhi áp bị thương đâu. Cái gì? Bùi phu nhân khiếp sợ nhìn nàng hoài tiểu ra hỏa, ai dám thương nhị thiếu ra. Mọi người ánh mắt xoát đều dừng ở Duệ Nhi trên người, bùi phu nhân khó hiểu nhìn về phía Duệ Nhi, lại nghe Cốc Vân nói, nương, vừa mới Duệ Nhi thấy hải tử đáng yêu. ta muốn cho bọn họ huynh đệ thân cận thân cận, liền cho hắn ôm, chính là không biết như thế nào, đi tới đi tới liền té ngã. Bùi phụ nhân nghe xong trừng mắt, các ngươi này đó nha hoàn là đang làm gì? Như thế nào không có người đi theo các thiếu gia bên người hầu hạ? Nếu là té bị thương cái nào các ngươi có ai đảm đương đến khởi sao? Liên can nha hoàn đều yên lặng túi đầu, các nàng nào dám phản bác ca? Bùi phu nhân nhìn về phía duệ nhi, đau lòng hỏi, duệ nhi, ngươi thế nào? Con hảo. Duệ nhi lạnh lùng nhìn quốc vân liếc mắt một cái, thiếu chút nữa quăng ngã đệ đệ, may mắn ta học điểm võ công, kịp thời chuyển qua tới, làm đệ đệ đệ ở ta trên người, mới có thể tránh cho thương đến đệ đệ, này nhà ở quá không sạch sẽ, tự nhiên trên mặt đất có hoạt lưu lưu đồ vật, làm ta đi đường dẫm đến suýt chút bị thương. Bùi phu nhân nghe hết sức đau lòng, ngươi lót ở dưới. kia có hay không té bị thương nơi nào a? Có lời nói nói cho nãi nãi, ta lập tức làm người cho người thượng dược. Không có việc gì, nãi nãi. Ta không thích nơi này chơi, cũng xem nhiều đệ đệ, liền đi về trước. Nhanh như vậy. Bùi Phu nhân rất là không tha lôi kéo Duệ Nhi tay, nàng mới không tin Duệ Nhi là cố ý đâu. Cốc Vân nhìn tình huống này trong lòng âm thầm cắn một ngụm ngân nha, nương. Ai, may mắn không có con ngã, ta tới ôm một cái, đừng sợ hai chúng ta bùi ra Đệ nhị bảo à. Đệ nhị. Cốc Vân mẫn cảm tâm càng thêm đau, con trai của nàng là Đệ nhị sao? Không cam lòng. Duệ Nhi, ngươi có phải hay không không thích Đệ Đệ? Cô ý té ngã. Ta vừa mới nhưng không có kiến giải thượng có thứ gì đâu. Đồng nhiên, Cốc Vân sâu kín hỏi. Bùi phu nhân kinh ngạc nhìn về phía nàng, trong lòng âm thầm nghi hoặc, Cốc Vân vì cái gì nói nói như vậy đâu. Vân Nhi, ngươi đừng đa tâm, Duệ Nhi là một cái thiện lương hải tử, bình thường đều ngân đâu, nơi nào sẽ? Nhất định không cẩn thận ngoài ý muốn. Duệ Nhi mắt lạnh nhìn về phía Cốc Vân, không biết ngươi tại sao lại như vậy cho rằng. Hy vọng ta ôm đệ đệ người là ngươi, chính là... Những cái đó nha hoàn vì cái gì bằng không đều đi ra ngoài đâu. Ta tiến vào các nàng đều ở đâu, không biết ngươi vì cái gì muốn lặng lẽ phân phát các nàng. Chương 447 chút lòng thành hai. Bùi phu nhân bị Duệ Nhi kia lệnh leo thanh âm chấn động, ngốc ngốc nhìn hắn. Duệ Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, ta tiến vào vừa mới bế lên đệ đệ thời điểm, bên người còn có rất nhiều nha hoàn, không biết vì cái gì, lập tức các nàng liền đều đi rồi. Bùi phu nhân sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm liên can nha hoàn. các ngươi ăn no đang làm gì liên can nha hoàn sôi nổi biến sắc ấp úng đã lâu mới nói các nàng là có chuyện mới đi ra ngoài làm bùi phu nhân hử lạnh một tiếng các ngươi liền chờ lanh phật đi nói xong xoay người nhìn duệ nhi duệ nhi ngươi đừng nóng lòng mãi mãi nhất định cho ngươi làm chủ này giúp bất tận trách nô tài ta nhất định phải hảo hảo còn giáo duệ nhi lạnh lùng nhìn cốc vân liếc mắt một cái là nên hảo hảo quảng giáo thượng bất chính hạ tác loạn cốc vân phẫn nộ nhìn duệ nhi ngươi nói cái gì Duệ Nhi dương mắt nhìn nàng, biểu môi, Thúy Thanh nói, ai là người như vậy ta liền nói ai, như thế nào, ta nói sai rồi. Người cái này vật nhỏ, rõ ràng là người tưởng ném tới ta hài tử, còn dám như vậy nói chuyện. Cốc vân liền kém không có rỗi tay chỉ vào Duệ Nhi cái mũi tới mắng. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Bùi phu nhân đau đầu, này tính như thế nào sự A. Nhà mình tức phụ cùng tôn tử đấu thượng, này, ai, phát sinh sự tình gì. Bùi lao Gia thượng triều trở về, tiến ra môn nghe nói Duệ Nhi ở bên này đã xảy ra chuyện trong lòng không yên tâm liền đuổi lại đây. Cốc vân vừa thấy bùi lao Gia, thái độ lập tức chuyển biến, cha, cũng không có gì, bất quá là vừa rồi Duệ Nhi ôm tiểu đệ đệ té ngã, ta nhất thời nóng nổi, nói sai lời nói. Bùi lao Gia nhìn Duệ Nhi liếc mắt một cái, phải không, nếu không có việc gì cũng đừng náo loạn, Duệ Nhi, ngươi cùng ta tới, ta có cái gì phải cho ngươi. Cốc vân nhìn bùi lao Gia mang theo Duệ Nhi rời đi. Trong lòng hận ý càng sâu, nhìn về phía chính mình hài tử ánh mắt cũng nhiều một phân bất mãn, vì cái gì chính mình hài tử phải không đến như vậy sủng. Bùi nhược thần vì cái gì không chịu trở về nhiều nhìn xem các nàng mẫu tử hai người. Ngự thiên dung cho hắn sinh một cái nhi tử, nàng cũng giống nhau sinh một cái nhi tử A, hơn nữa, nàng từ đầu chí cuối đều chỉ là hắn nữ nhân A. So với ngự thiên dung cái kia hạ đường phụ có cái gì không tốt? Hào hận. Duệ nhi đi theo bùi lao ra đi cầm một kiện đồ vật, ôm trở lại hắn phòng. bùi phu nhân cố ý cho hắn an bài một gian độc đáo tiểu viện tử tuy rằng hắn không phải mỗi ngày ở bùi phu nhân lại ở xác định hắn là nhà mình thân tôn tử lúc sau lập tức liền phân phó người cho hắn chuẩn bị một gian tiểu viện tới gần bùi nhược thần sơn hết thể bài trí hoàn toàn là dựa theo bùi gia trưởng tử phân giả thiết trí dương nhìn trong tay hắn đồ vật có điểm buồn cười thiếu gia thứ này ngươi thích duệ nhi bất đắc di cười cười không thích cũng đến tiếp a huống hồ ta nhìn cũng thuẫn mắt lấy lại đây cũng hảo dù sao là dùng được với Thiếu ra, vừa rồi có phải hay không nữ nhân kia tưởng hãm hại người? Không có việc gì, cái loại này ngu ngốc đồ vật, một chút cũng không có. ân, mọc mi nói, không trình độ A. Muốn hại ta, kia cũng đến tưởng cái thông minh điểm như kế sao. Không thú vị. Ngạch, trì dương đối với không trung phiên trận trắng mắt, lại nghe duệ nhi tiếp tục nói, bất quá, kia tiểu đệ đệ đích xác rất đáng yêu, béo đô đô mặt. ân, tuy rằng không có ta đẹp, bất quá, cũng không tồi. Trì dương thân mình run run. Thiếu gia là càng ngày càng tự đắc ca Giống như đây đều là phu nhân lời nói và việc làm đều mẫu mực công lao a Ai, cũng không biết lớn lên lúc sau sẽ thế nào. Thiếu gia nếu biết nàng muốn hại ngươi, như vậy, chúng ta không bằng trở về, đồ cái thanh tĩnh. Không, ta muốn lưu lại, hơn nữa muốn xem nàng tưởng chơi cái gì âm mưu. sau đó, hắc hắc Tiêu cười, làm trì dương nhịn không được nổi ra gà, thiếu gia cười đến quá gian, so phu nhân còn tàn nhẫn, này tính gì. Cái kia cái gì cho giỏi hơn thầy chính là chỉ như vậy đi. Chí thúc thúc, người giúp ta nhìn chằm chằm các nàng, có động tĩnh gì không cần kinh động các nàng, nói cho ta liền hảo. Minh Bạch, thiếu gia A, nói như thế nào, ngươi có hiểu hay không nàng địa vị? Duệ nhi nhìn Chí Dương, có ý tứ gì? Chí Dương gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình giống như ở bà tám, nhưng là, lại cảm thấy chính mình hẳn là đứng ở phu nhân bên này, hảo hảo đề điểm hạ thiếu gia, cho nên cuối cùng vẫn là hạ giọng ở Duệ nhi bên thai nói. khụ khụ chính là, nàng cũng là bùi nhược thần thê, hiện tại là không có biện pháp ra cửa, không thể cùng ngươi mẫu thân đấu pháp, chính là, lại quá một thời gian, nàng thân mình dưỡng hảo, liền không nhất định, đến lúc đó, nàng nếu là cùng ngươi đoạt cha, cùng ngươi mẫu thân đoạt. Phu quân, kia làm sao bây giờ? Ngươi cũng biết ngươi mẫu thân bởi vì phượng thúc thúc sự tình vẫn luôn giàu dĩ không vui, ít nhiều bùi nhược thần cùng ngươi liên hợp rời đi phu nhân lực chú ý, mới làm phu nhân trong lòng thoải mái một ít. Nếu như bị nàng đoạt ngươi thân cha, vậy ngươi mẫu thân khả năng sẽ thấy cảnh thương tình. Duệ nhi càng nghe, càng cảm thấy có đạo lý, cuối cùng hắn đều không nghe điểm chính mình đầu nhỏ, nhìn Trì Dương ánh mắt cũng là sáng long lanh cuối cùng, Trì Dương cảm thấy chính mình là một hồi tiểu nhân, ha hả cười nói, thiếu ra ngươi đều minh bạch chưa? Ân, minh bạch. Trì thúc thúc, nguyên lai like ngươi cũng cùng hạ thúc thúc giống nhau đều thực thông minh a. Hãn, Trì Dương quấn một cái. Chẳng lẽ hắn ở nhà mình thiếu ra cảm nhận chung vẫn luôn chính là không thông minh. Duệ nhi chuyển động quay tròn đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá, chỉ dương đến không lo lắng này đó. Dù sao, nhà bọn họ thiếu ra, nếu là luận âm như nói, cũng không thể so giống nhau đại nhân kém. Hắn cùng Hạ Duyệt đều nhất trí cho rằng đây là di chuyển. Chơi sinh, kế thừa hắn thân trà phúc hắc. Bởi vì có điều chờ mong, cho nên, này một đêm, Duệ nhi bọn họ cũng không có về nhà, mà là ở bùi gia trụ hạ. Trí Dương vẫn luôn ở nóc nhà gấp đêm, nửa đêm trước vẫn luôn không có gì động tĩnh, hắn cũng khoác duệ nhi cấp áo khoác chuẩn bị mị một hồi mắt, không nghĩ, vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe được một cái cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân chiều bọn họ cái này sân đi tới, tức khắc toàn thân để phòng lên, nằm ở nóc nhà lẳng lặng nhìn kia bóng dáng đến gần bọn họ sân. Bất quá, kỳ quái thực, người nọ cũng không có tiếng duệ nhi phòng, ngược lại ở duệ nhi tiểu thư phòng ngây người một hồi, thực mau lại lén lút đi ra, nhìn đến bốn bề vắng lặng mới yên tâm rời đi. Đại hắn đi xa lúc sau, chỉ dương phi thân xuống dưới, đi vào Duệ Nhi phòng, nhẹ giọng hô, thiếu ra thiếu ra Duệ Nhi mở to mắt, hơi hơi mỉm cười, có phải hay không có người tới? Không sai, bất quá người tới chỉ là đi thư phòng. Duệ Nhi đứng dậy xuống giường, chỉ dương tùy tay cho hắn chòng lên áo đông, thiếu ra chúng ta. Cẩn thận đi thư phòng nhìn xem đi. Hai người đi vào thư phòng, Duệ Nhi từ trong lòng lấy ra một viên nho nhỏ dạ Minh Châu, bất quá. cũng đủ bọn họ xem tình hình chỉ thúc thúc ngươi nhìn xem có chỗ nào là bị người di động quá thiếu ra không cần xem ta nghe thanh âm người nọ là di động chậu hoa Chỉ dương chỉ vào kia trên bàn trà vài cọng hoa duệ nhi bước tới dôi tay một đám dọn mở ra dọn đến trung gian cái kia thời điểm phát hiện một con non dối toái bước làm thành con non dối Chỉ dương sắc mặt trầm xuống kia nữ nhân cư nhiên như thế ác độc nghĩ vậy loại phương pháp tới hại thiếu ra duệ nhi đánh giá người nọ ngẫu nhiên Nhìn đến mặt trên còn có một cái viết tự tiểu mạnh bài, nhìn kỹ, tức khắc ngây ngẩn cả người, sinh thần bát tự. Thiếu ra, làm sao bây giờ, chúng ta đem thứ này vứt bỏ. Chương 448 tự làm bậy. Không cần, đổi cái sinh thần bát tự thì tốt rồi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. a, Trì Dương khó hiểu nhìn Duệ Nhi, thiếu ra, thứ này cũng không phải là hảo ngoạn, ta xem vẫn là hủy diệt đi. Không, ta không sợ, mẫu thân nói qua. Không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nay sinh thần bát tự liền đến lượt ta cùng Mẫu thân. Nàng không phải tưởng Vu Hãm ta muốn dùng vu thuật hại chết các nàng mẫu từ sao? Ta liền thay đổi hảo. Chi Dương cả kinh, thiếu gia, vẫn là đừng, nghe nói trên giang hồ có chút thuật sĩ có chút bảng môn tà đạo, thật có thể đủ lợi dụng cái này tới hại người. Hừ, kia cũng đến có chúng ta bên người chi vật mới được, nói nữa, đem chúng ta sinh thần bát tự viết đi lên. Tùy tiện kia một chữ thiếu một cái nét bút không phải biến thành không phải chúng ta. Không có hại. Ngạch, như vậy, nhưng thật ra không tồi. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Duệ Nhi liền chân chính hô hô ngủ nhiều đi, Liên Quan Chỉ Dương cũng ngủ thật sự kiên định. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, Duệ Nhi còn ở ngủ mơ bên trong, đã bị Nha Hoàn thét Trói Thai đánh thức, hắn thập phần bất mãn nhìn trước người Chỉ Dương liếc mắt một cái, "Chỉ thúc thúc, ngươi nói này buổi phủ Nha Hoàn cũng quá không có lễ phép đi." Thiếu ra nói được là bất quá này đó tạm thời cũng không cần thiếu gia lo lắng duệ nhi xoa đôi mắt bỏ dậy rối rối người ân cũng là tiểu thiếu gia tiểu thiếu gia không hảo không hảo duệ nhi trầm trầm rửa mặt trại đầu nha hoàn vọt vào tới thời điểm vừa vặn nhìn đến trì dương ở nghiêm túc thập phần nghiêm túc cấp duệ nhi sơ tóc kia quả thực chính là một bộ tiểu mỹ nam đồ xem đến nàng trong lúc nhất thời đều quên mất chính mình tới làm cái gì ngốc ngốc nhìn duệ nhi kia phấn điêu ngọc chắc mặt kia nhàn nhạt tươi cười thật là quá đẹp. Cùng thiếu gia kia thật là một cái khuôn mẫu ấn gia tới a. Thấy nàng phát nốc, chỉ dương lạnh lùng đảo qua. Có chuyện gì? Như vậy đại kinh tiểu quái cũng không sợ xảo chứ thiếu gia nghỉ ngơi. Ta, ta, nô tỳ biết sai, nhưng là tiểu thiếu gia thư phòng bị người phát hiện có không may mắn đổ vỡ, nô tỳ là tới. Duệ Nhi ôn hòa cười, nhìn kia nha hoàng trầm dai nói, vị tiểu tỷ tỷ này ta đã biết, này liền qua đi nhìn xem, ngươi không cần gấp. Nha hoàn bị kia tươi cười một điện. còn đều thiếu chút nữa rớt, xem đến chỉ dương kia kêu, kêu ve sầu mùa đông, quá đáng sợ gương mặt tươi cười. Duệ Nhi đi đến thư phòng thời điểm, Bùi Phu Nhân đã bị người trước hết mời tới rồi, nhìn kia bút bê vải sắc mặt đều trắng, Duệ Nhi đi qua đi cười hỏi, ngại ngại, phát sinh sự tình gì? Bùi Phu Nhân hút khẩu khí, quét tước nha hoàn nói ở người thư phòng này phát hiện một chút đồ vật. Nga, thứ gì? Ta còn không có xem Bùi Phu Nhân nhìn kia nha hoàn liếc mắt một cái, lấy lại đây ta nhìn xem. nha hoàn bất an cầm người nọ ngẫu nhiên đến bùi phu nhân trước mặt bởi vì quá mức khẩn trương nàng thậm chí không có đi xem người ngẫu nhiên thượng mặt trái tờ giấy bùi phu nhân tiếp nhận người ngẫu nhiên nhìn nhìn trái lại thấy rõ ràng mặt trái tờ giấy lúc sau bùi phu nhân tức khắc sắc mặt đại biến hung hăng ném tới trên mặt đất đáng giận phu nhân bất giận một phóng nha hoàn đều quỳ xuống đi kinh hồn táng đảm nhìn bùi phu nhân bùi phu nhân luôn luôn đối hạ nhân thái độ coi như là hòa khí chưa bao giờ thấy phát quá lớn như vậy hỏa cho nên một phòng nha hoàn đều bị dọa tới rồi bùi phu nhân thở phì phì trừng mắt các nàng nói là ai đặt ở thiếu gia phòng thành thật công đạo ta còn sẽ từ nhẹ xử phạt nếu không phải bị ta điều tra ra liền chờ tôi mạng đi duệ nhi thỏ qua đầu đi tò mò hỏi mãi mãi đây là thứ gì a trí dương nhìn duệ nhi kia rất thật biểu tình quả thực liền tưởng vô an táng dương thiếu gia kỹ thuật diễn cũng thực sự quá lợi hại ai đáng thương a thật là đáng thương kia muốn hại thiếu gia người a bùi phu nhân nhìn đến duệ nhi gương mặt tươi cười sắc mặt hòa hoãn một chút không có việc gì hết thể lại loại loại cho ngươi làm chủ đâu duệ nhi nhìn kêu mảnh vải bỗng nhiên kinh hồ, đây là ta sinh thần bát tự đâu là ai làm bút bê vải muốn tặng cho ta làm lễ vật sao nói rồi tay liền phải đi lấy bùi phu nhân cả kinh vội vàng đem kia lấy ra duệ nhi đây là không may mắn đổ vật đừng chạm vào duệ nhi đầy mặt tò mò nhìn không may mắn ta nhìn rất đáng yêu nha mãi mãi Đây là cái gì a? Bùi phu nhân trong lòng tức giận mãnh liệt, chính là đối mặt chính mình đáng yêu tôn tử lại không hảo phát tác hạ nhân, chỉ có thể chịu đựng sắc mặt giận dữ, trừng mắt liên can hạ nhân, các ngươi cho ta hảo hảo chờ. Nãi nãi, đây là ta mẫu thân sinh thần bát tự đâu, cũng là không may mắn sao? Duệ nhi chỉ vào một cái khác bút bê vải hỏi. Bùi phu nhân mặt đều tái rồi, vừa mới chỉ là giận chính mình tôn tử trong viện bị người thả như thế không may mắn đồ vật, hiện giờ xem ra. Này sinh thần bát tự rõ ràng chính là muốn hại nhà mình tôn tử còn có nàng mẫu thân, cái này kêu nàng như thế nào không tức giận. liền tại đây sẽ, ngoài cửa lại một cái nha hoàn vội vàng chạy tiến vào, phu nhân, không hảo, không hảo. Bùi phu nhân trứng mắt, hoảng cái gì, cho ta hảo hảo nói, quy quy củ củ đi đường. nha hoàn run lên, là, phu nhân, thiếu phu nhân trong viện phát hiện, phát hiện. Không may mắn đồ vật. Cái gì? Bùi phu nhân mi giác ngảy dựng, bên kia cũng có. Duệ nhi nhìn kêu nha hoàn một bên cười nói tiểu lệ đệ, đệ bên kia cũng có sao có phải hay không cũng là cái dạng này đổ vào ta một bên rỗi tay chỉ vào trên mặt đất bút bê vải nha hoàn nhìn tâm run lên là đúng vậy bùi phu nhân hừ lạnh một tiếng đều đi xuống đi chuyện này ta sẽ tự xử lý ở sự tình không có cha ra manh mối phía trước các ngươi ai dám bên ngoài khua môi múa mép liền chớ trách ta vô tình duệ nhi nhìn tới báo tin cái kêu nha hoàn đáng yêu cười cười này cười làm kia nha hoàng tức khắc mặt đỏ, đồng thời đáy mắt hiện lên một màn tay náy. Duệ Nhi vừa lòng quay đầu lại nhìn Chỉ Dương liếc mắt một cái, Chỉ Dương quay đầu đi, làm như không thấy. Liên can nha hoàn bị Bùi Phu nhân đuổi rồi đi, Bùi Phu nhân lại trấn an Duệ Nhi vài câu, sau đó liền vội vàng rời đi đi điều tra chân tướng. Chỉ Dương nhìn trong viện người đều không, lôi kéo Duệ Nhi liền vào phòng đi. Thiếu ra, chúng ta hôm nay liền về nhà đi. Làm sao vậy? Chỉ Dương nhíu mày, vừa mới ta lơ đãng đi qua nữ nhân kia sân. phát hiện nàng sân cất giấu không ít mỏng manh hơi thở, hẳn là có không ít cao thủ tề tụ ở bên nhau mới có thể hình thành khí trạng. Cao bao nhiêu? Cùng ngươi giống nhau thân thủ vẫn là so ngươi kém. Chỉ dương cho mày, thiếu gia, hẳn là không phải kém rất lớn. Hơn nữa bọn họ nhân số không ít, ta một người nói thật sự khó có thể hộ đến ngươi chu toàn. Cho nên thỉnh thiếu gia nhanh chóng rời đi nơi này, mặc kệ có chuyện gì, về đến nhà trung quy an tâm một chút. Duệ Nhi ngồi vào trên bàn, uống lên một ly ôn khai thủy. Lại chậm rãi nhấm nháp điểm tâm, Hảo nửa xe mới mở miệng, ân, trở về cũng Hảo, chúng ta đi trước nhìn xem kia tiểu đệ đệ lại đi đi. Thiếu ra, vẫn là đường cành mẹ đẻ cành con Hảo. Chí thúc thúc à, đại nhân ân đoán cùng hài tử không quan hệ, huống hồ từ huyết mạch thượng nói, tiểu gia hỏa kia cũng coi như là ta đệ đệ lạp, đi xem đi. Chí dương thở dài, theo ở phía sau, lại tùy thời vẫn duy trì cảnh giác, tuy rằng rõ như ban ngày dưới những người đó hẳn là không dám động thủ, chính là... Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Hắn thập phần lo lắng ở chỗ này phát sinh sự tình gì đối Duệ Nhi bất lợi. Vừa mới đi đến cốc vân viện môn khẩu liền nghe được bên trong truyền đến một trận khóc náo thanh, có tiểu hài tử, cũng có đại nhân. mươi 449 cầu tình. Duệ Nhi dương mắt nhìn lại, lại là cốc vân ôm tiểu ra hỏa kia ở nước nở, đùi phu nhân cùng đùi lao ra đều ở đây đầu Hấp dẫn lạc. Duệ Nhi hương phấn nhìn, chỉ dương rất là bất đắc dĩ. Tì nguyện bạ, trăm bảy 670 liên nghe bên trong truyền đến một trận ủy khuất lời nói, cha, nương, các ngươi nói ta đứa nhỏ này còn không mệnh khổ sao? mới sinh ra không mấy ngày đã bị người nhớ thương thượng, còn suy nghĩ như vậy ngoan độc biện pháp yếu hại hắn, nếu không phải bị bọn nha hoàn kịp thời phát hiện, nói không chừng, nói không chừng, ô ô, ta số khổ hải tử a, đùi lao ra trầm khuôn mặt không có mở miệng nói, đùi phu nhân ở một bên an ủi, vân nhi à, đừng khóc, còn ở ở cứ đâu, lo lắng khóc hỏng rồi đôi mắt đâu. Nếu hài tử bị người hại chết, ta còn muốn đôi mắt làm cái gì? Nương, ngươi cần phải cho chúng ta hai mẹ con làm chủ a. Bùi phu nhân thở dài, căm giận nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra cái minh bạch, tưởng đem chúng ta bùi ra hai cái tôn tử đồng loạt hại chết, người này tâm tư cũng quá ác độc. Không trảo ra tới ta như thế nào sẽ an tâm. Cốc vẫn nghe lời này sửng sốt, hai cái tôn tử. Có ý tứ gì? nàng nghi hoặc nhìn về phía bùi phu nhân, mẫu thân, ngươi vừa mới nói cái gì? bùi phu nhân trấn an nhìn nàng một cái thở dài hôm nay sáng sớm duệ nhi bên kia cũng phát hiện bút bê vải mặt trên viết chính là duệ nhi sinh thần bát tự cùng thiên dung sinh thần bát tự cũng may cũng bị quét tước nha hoàn phát hiện vân nhi ngươi yên tâm ta định sẽ không bỏ qua cho kia âm thầm mưu hại người muốn hại chúng ta bùi ra con cháu ừ có dễ dàng như vậy sao sao có thể cốc vân thốt ra mà ra khó có thể tin nhìn bùi phu nhân bùi lao ra nhìn cốc vân liếc mắt một cái đồng nhiên lanh đạm hỏi vì cái gì không có khả năng cốc vân chấn động vội vàng bổ sung nói ta chỉ là bị dọa tới rồi không thể tưởng được duệ nhi cũng bị người cảm ơn a di quan tâm duệ nhi còn thực hảo đâu duệ nhi cười tủm tỉm đi ra bùi gia nhị lão nhìn đến hắn đều liếc mắt một cái đau lòng duệ nhi sao ngươi lại tới đây duệ nhi nhìn cốc vân liếc mắt một cái ra ra mãi mãi ta thích đệ đệ nghĩ đến xem hắn lại về nhà về nhà bùi phu nhân không tha nhìn hắn duệ nhi Ngươi hôm qua mới đến, như thế nào liền phải đi trở về? Nhiều chơi mấy ngày đi. Mãi mãi, ta cũng tưởng nhiều bồi ngươi cùng ra ra mấy ngày, chính là, trong nhà gia điểm sự tình, hạ thúc thúc đã phái người đưa tới lời nhắn, tiêu chúng ta chạy nhanh trở về, cho nên, chỉ có thể lần sau lại đến vấn an các ngươi. Bùi lao ra càng xem duệ nhi ngôn hành cử chỉ liền càng là vừa lòng, cùng nếu thần khi còn nhỏ rất giống A, cũng rất có lễ phép, tuổi tuy nhỏ, lại hiểu được tiến thối, thực hảo thực hảo. Bùi phu nhân thở dài, Duy Nhi, thật sự muốn hôm nay trở về sao? Ân, mãi mãi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi điều tra chân tướng lúc sau lại về nhà, miễn cho ngươi mệt muốn chết rồi. Duệ Nhi nói được nghiêm trang, chọc đùi phu nhân lại là một trận đau lòng. Bùi lao ra nghe lời này lại là giật mình, nhìn Duy Nhi, Duệ Nhi, ngươi thật sự muốn đi theo điều tra chân tướng. Không sai, ta nghe mẫu thân nói thực quá cha án chuyện xưa, có lẽ có thể giúp đỡ đâu. bùi lao gia nghe vậy trong lòng đối ngự thiên dung ấn tượng lập tức bỏ thêm một phần, có thể dùng chuyện xưa tới dạy dỗ hài tử thật là không tồi mẫu thân a cha nương duệ nhi còn nhỏ ta xem cũng đừng làm hắn nhọc lòng đi cốc vân nhìn bùi gia nhị lão đều vây quanh duệ nhi đảo quanh trong lòng chua lòm bùi phu nhân cảm thấy có lý cũng là kia bùi lao gia vẫy vây tay học điểm đồ vật cũng là tốt khiến cho hắn đi theo cùng nhau điều tra đi cốc vân âm thầm khẽ cắn môi lao giả này cũng quá bất công Hừ, cha đi, cha đi, liền xem các ngươi như thế nào lỡ. Liền tính các ngươi thay đổi chính mình sinh thân bắt tự, ta còn là có biện pháp chỉ ngươi. Chờ coi. Duệ nhi đi theo buổi lao ra chọn phái đi vài người cùng nhau tra án, cha lục soát một canh giờ, lại ở Duệ nhi phòng tủ quần áo tìm ra một ít đồ vật, nhìn vài thứ kia Duệ nhi cùng trì dương đều hơi hơi sửng sốt, này đó đều là chế tắc bút bê vải tài liệu đâu. Tối hôm qua rõ ràng liền không có người vào nhà A. Sao lại thế này? Cốc vân phái chính mình bên người nha đầu xảo vân đi theo cùng nhau điều tra, lúc này nhìn đến này đó nhịn không được chừng lớn mắt thấy Duệ Nhi, Duệ Nhi thiếu gia, chúng ta tiểu thiếu gia cùng ngươi không oán không thủ, ngươi sao lại có thể như thế nhẫn tâm dùng loại này bảng môn tả đạo đồ vật hại hắn. Tuy rằng hắn không phải cùng ngươi cùng mẫu sở ra, chính là, Trung vi cũng là cùng cái phụ thân A. Bùi lao gia hộ vệ vừa thấy tình huống này lập tức liền có một người tiến đến hội báo. Bùi gia nhị lão vội vàng tới rồi. tiến phòng liền nghe được xảo vân kia tức giận bất bình thanh âm mà duệ nhi lạnh lùng nhìn nàng một bên nói chuyện một bên nước nở bộ dáng còn thể thống gì bùi lao gia gầm lên một tiếng ngươi còn không đứng dậy ai cho ngươi là gan cư nhiên dám chỉ vào tiểu thiếu gia tới mắng xảo vân cứng đờ hông mắt lao gia ngươi cần phải cho chúng ta tiểu thiếu gia cùng phu nhân làm chủ a duệ nhi thiếu gia cư nhiên làm ra mấy thứ này tới muốn hại vâu ngã nhóm tiểu thiếu gia này không phải làm chúng ta phu nhân đau lòng sao Bùi lao ra nhìn những cái đó toái bước cùng một ít kéo còn có kia nửa thành hình bút bê vài ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, sao lại thế này? Hồi lao ra, này đó là ở Duệ Nhi thiếu gia tủ quần áo phát hiện. Nga, đúng không? Sảo Vân nhìn bùi lao ra mặt trầm xuống, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại một mảnh bi thương. Lao ra, việc này các ngươi cần phải cho chúng ta phu nhân cùng tiểu thiếu gia làm chủ A. Bùi lao ra nhìn về phía Duệ Nhi, ôn hòa hỏi, Duệ Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Duệ nhi thập phần khó hiểu, vẻ mặt mê vong nói, ra ra, ta cũng không biết, vừa tiến đến ta nhà ở, nàng liền nói muốn khắp nơi xem xét, phiên nơi này lại muốn phiên nơi đó, cuối cùng lại tự mình đi kéo ra ta tủ quần áo, nói là không thể qua loa, sau đó, nàng vừa mở ra ta ngăn tủ liền nhanh tay lẹ mắt từ ngầm nhảy ra mấy thứ này. Ta đều không có gặp qua đâu, không biết là cái nào tỉ tỉ muốn tặng cho ta làm việc vui đâu. Bùi lao ra nghe sắc mặt liền thay đổi, nhìn về phía xảo vân ánh mắt cũng không tốt. Ai cho ngươi là gan muốn tùy tiện phiên chủ tử tủ quần áo? Sảo Vân nghe bùi lão gia ngữ khí run lên, lão gia thứ tội, nô tỳ là tưởng mau chóng tìm ra mưu hại tiểu thiếu gia hung thủ, mới nóng nội. Cũng không có mạo phạm Duệ nhi thiếu gia tâm tư. Ừ, mưu hại tiểu thiếu gia hung thủ sao? Ngươi nhưng thật ra thực trung tâm A. Tất cả mọi người cho ta nghe, Duệ nhi là chúng ta bùi ra trường tôn, cháu đích tôn, ai dám có chút bất kính, tuyệt không khoan thứ, niệm ngươi là vi phạm lần đầu. Lần này liền đi lánh 30 đại bản đi. Xảo vân sắc mặt suất trắng, lao ra tha mạng A, nô tỷ không phải ý định. Duệ nhi đang thương nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng nói, ra ra, ta xem cái này tỷ tỷ cũng không phải cố ý, không bằng liền phạt đến nhẹ một chút đi. Ta xem, liền tới cái 10 đại bản, sau đó phạt nàng mỗi ngày cho ta quét tức phòng ở, trợ giúp nàng nhớ kỹ ta là ai, miễn cho ngày sau tái phạm sai. ân, này cũng không tồi, liền như vậy làm đi. xảo vân không thể tin được nhìn bùi lao ra nàng là cốc vân bên người nha hoàn cũng chính là đại nha hoàn thân phận nhất đẳng nha hoàn ra cư nhiên nói muốn nàng về sau mỗi ngày cho người ta quét rác đó là thô sử nha hoàn thấp kém nhất nha hoàn làm sự tình được không vì cái gì nói được như vậy nhẹ nhàng giống như còn là thực khoan hồng độ lượng bộ dáng có như vậy hố người sao duệ nhi cười tủm tỉm nhìn nàng cái này tỉ tỉ ngươi có phải hay không thực cảm kích ta đừng như vậy nhìn ta ta sẽ ngượng ngùng. ngụ Kỳ thật, này thật sự là việc nhỏ một kiện, ai có thể vô sai à, thì hì, lao sư của ta cũng đã dạy ta, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Cho nên, chỉ cần ngươi nguyện ý sửa đổi ta liền không ngại. Mặt khác, ta mẫu thân nói, nam nữ thụ thụ bất thân đâu, ngươi là cô nưng, già, không thể thẳng lăng lăng nhìn nam nhân ác. năm 450 không thể như nguyện một. Quay một tiếng, xảo vân mặt xót đỏ, lại trắng đùi lao ra quay đầu đi chỗ khác, nén cười, nửa ngày mới ho nhẹ hai tiếng, khảo. Liền trước như vậy định rồi. Ai biết Duệ Nhi lại không bông tha xảo Vân, còn ở nhìn trầm chằm nàng hỏi, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Là không cảm tạ ta ý tứ sao? Có phải hay không chê ta giảm bớt xử phạt không tốt? xảo Vân chịu đựng một ngụm tích tụ chi khí, không dám đắc tội hắn, chỉ có thể túi đầu nhẹ giọng trả lời cảm ơn Duệ Nhi thiếu ra vì nô tỳ cầu tình. Nga, không tạ, không tạ. Duệ Nhi tiểu đại nhân bộ dáng, hết sức đáng yêu, làm mặt khác hạ nhân đều có một cái cảm giác. Này thiếu ra thật là quá thiện lương A, 30 đại bản chính là một không cẩn thận liền sẽ muốn mạng người đâu, lần này tử liền giảm đi 20 đại bản thật là thiện tâm A, đến nỗi quét rất sao, tuy rằng là việc nặng, bất quá, tổng so đã không có tánh mạng hà A. Chỉ dương rất là đồng tình trên mặt đất nha hoàn, không đủ, hắn đồng thời cũng âm thầm hận thượng các nàng, mấy thứ này xem ra sáng sớm liền đặt ở thiếu ra trong phòng, thậm chí rất có thể là ở mời bọn họ tới là thời điểm liền phóng hảo, sau đó chờ thiếu ra chịu vu hãm. Hừ. Ngàn tính vạn tính, chính là tính không đến bùi lao ra như thế giữ gìn Duệ Nhi đi. Một câu liền đánh thành ai ở thiếu gia phòng loạn phóng đồ vật. Hơn nữa, xem hắn kia biểu tình rõ ràng là không có một chút cảm thấy là Duệ Nhi có sai ý tứ, đùi phủ hạ nhân có cái nào lại là ngu ngốc ca. Dám ở lão hổ trước mặt bắt cần, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Cho nên, xảo vân cứ như vậy bị hình phạt. Chính là, nàng không cam lòng, lần đầu tiên chân chính cáu giận đi lên, bùi gia thật là quá khi dễ cốc ra người. Rõ ràng biết nàng là cốc vân tâm phúc, còn muốn như vậy xử phạt nàng, nói rõ không đem cốc vân để vào mắt. Cho nên nàng âm thầm cắn cắn ngân nha, lao ra, có câu nói, nô tỳ biết không kính, lại không dám không nói. Bùi lao ra nhìn nàng một cái, dứt lời. Duệ nhi thiếu ra phòng phóng vật như vậy, lao ra cùng phu nhân không nên hảo hảo thẩm vấn một phen sự tình ngọn nguồn sao. Nô tỳ tự tiện lật xem thiếu ra đồ vật là có sai, chính là, thiếu ra cất giấu vật như vậy đâu. Hắn muốn làm cái gì? Khó được lao ra muốn xem hung thủ mà mặc kệ chúng ta phu nhân cùng tiểu thiếu gia chết sống. Nay một phen lời nói thật sự thực rõ ràng, chính là đang nói Duệ Nhi là hung thủ. Cho nên, bùi lao ra sắc mặt khó coi đi lên, đang muốn phát tác lại nghe Duệ Nhi Thúy Thanh nói, ra ra, mấy thứ này, ta có biện pháp điều tra ra là ai đặt ở ta nơi này. Bùi lao ra cả kinh, thật sự. Duệ Nhi thực khẳng định gật gật đầu, ngay sau đó đối chỉ Dương nói hai câu lặng lẽ lời nói, liền thấy chỉ Dương rời đi. Bùi lao ra nghi hoặc nhìn Duệ Nhi, Duệ Nhi, ngươi thật sự có biện pháp. Muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Không cần, ra ra, ngươi chờ xem. Nói xong lại nhìn xảo Vân liếc mắt một cái, thở dài, ai, này tỷ tỷ có thể là không hài lòng ta cầu tình đâu. xảo Vân sắc mặt một bạch, cắn môi không mở miệng nói, nàng biết Cốc Vân hiện tại hẳn là ở chạy đến. Thấy nàng không nói lời nào, Duệ Nhi cũng không hề hỏi nàng, chỉ là nhắm mắt lại chính mình tự hỏi lên, hắn suy nghĩ cũng không nhiều. chính là như thế nào đả kích tốt vân làm nàng không còn có cơ hội cùng mẫu thân đoạt cha đương nhiên tiêu tiểu đệ đệ là không trách tội bùi lao ra kinh ngạc nhìn duệ nhi bộ dáng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình tôn tử còn tuổi nhỏ liền có tự hỏi tâm tư thoát nhìn ân, vẫn là thực không tội bộ dáng trong lòng không khỏi một trận vui mừng xem ra chính mình cái này tôn tử cũng không cần chính mình nọc lòng nói không chừng so nếu thần còn có năng lực đâu bùi phu nhân thấy duệ nhi nhũ mày cho rằng hắn là bị ủy khuất vội vàng kéo đến chính mình bên người an ủi nói duệ nhi đừng lo lắng mãi mãi biết ngươi là bé ngoan tuyệt không sẽ là ngươi làm chúng ta nhất định cho ngươi tìm ra hưng phạm trả lại ngươi trong sạch duệ nhi hơi hơi mỉm cười cảm ơn mãi mãi bất quá đừng lo lắng duệ nhi đều có biện pháp không bao lâu trì dương ôm một con tiểu cẩu vào được kia tiểu cẩu tiến phòng liền thoán xuống dưới hướng duệ nhi trên người đánh tới chọc đến đùi phu nhân một tiếng kêu sợ hãi duệ nhi vội vàng nói mãi mãi đừng sợ đây là ta dưỡng sủng vật sẽ không tùy tiện cắn người trừ phi người khác khi dễ nó bùi phu nhân vô vô ngực nhìn kia tiểu cầu nghi hoặc hỏi duệ nhi đây là cầu sao duệ nhi hì hì cười xem như đi ta mẫu thân còn cho nó lấy tên đâu tiêu tiểu đỉnh. a tiểu đỉnh. tên này thật quái a bùi lao ra bất đắc dĩ nhìn về phía duệ nhi kia duệ nhi tìm nó tới làm cái gì ra ra ngươi không biết tiểu tiểu đỉnh cái mũi như linh ngươi nếu là sẽ xuống một khối quần áo nó là có thể đủ tìm được này quần áo chủ nhân nga thật sự ân bằng không chúng ta thử xem duệ nhi trước mắt to nhìn bùi lao gia một bộ ta thực ngoan bộ dáng bùi lao gia nhận đồng vì thế một phòng nha hoàn liền đi tới bình phong mặt sau từng người cắt xuống trên người một khối bố rác sau đó làm tiểu diễn đình phân biệt một phen thí nghiệm xuống dưới không hề khác biệt bùi lao gia cùng với một phòng hạ nhân đều tin tưởng duệ nhi nhìn xảo vân ha hạ cười Kế tiếp khiến cho Tiểu Tiết Đình giúp ta tìm được lấy quá mấy thứ này người đi. Nói làm Tiểu Tiết Đình nghe nghe kia Tiểu trong rổ đồ vật, sau đó đi tìm người. Tiểu Tiết Đình đầu tiên nhằm phía xảo vân, ô oh, ô okay. ý tứ nói nàng lấy quá, ân, vị này tỷ tỷ vừa mới liền lấy quá mấy thứ này, hẳn là không ngừng nàng một cái lấy quá, Tiểu Tiết Đình, còn có ai? Ô oh, ô, oh. Tiểu Tiết Đình kêu hai tiếng liền ra bên ngoài chạy, Duệ Nhi theo ở phía sau, chỉ dương đi theo Duệ Nhi, bùi ra nhị lao theo sát mà đi liên căn hạ nhân cũng hứng thú bừng bừng theo sau thậm chí có chút kích động nay sẽ bọn họ đã quên mất khẩn trương mà là có điểm mong đợi tiểu đỉnh chạy vội chạy vội liền đến cốc vân sân xuyên đi vào ô, ô ô kêu hai tiếng sau đó cư nhiên cắn cốc vân góc áo một cái kính ô ô kêu tựa hồ muốn nói là nàng là nàng chính là nàng đừng nói bùi ra nhị lão chính là duệ nhi cùng chỉ dương cũng có chút giật mình bọn họ liệu đến cùng nữ nhân này có quan hệ Lại không biết nàng sẽ ngu như vậy chính mình động thủ hãm hại hắn. Bùi lao ra sắc mặt tức khắc khó coi đi lên, bùi phu nhân cũng giống nhau như mày, chỉ có cốc vân không biết sao lại thế này. Nàng con chỉnh chuẩn bị đi cấp xảo vân cầu tình đâu, bởi vì vừa mới thu được tin tức nói xảo vân phải bị đánh. Nay sẽ một con tiểu cầu bộ dáng đồ vật cắn nàng góc váy, sợ tới mức nàng nhịn không được hét lên. Tiểu điểm, trở về. Duệ nhi không thú vị với tay, còn nói thầm một câu, thật là không thú vị. Bùi lao ra vẻ mặt xanh mét nhìn Cốc Vân, ngay sau đó, đối với mặt khác hạ nhân uống đến, toàn bộ cho ta lui ra ngoài, hôm nay sự tỉnh các ngươi ai cũng không được truyền. nếu ta nghe được cái gì lời ra tiếng vào như vậy, liền chờ bị mẹ mỉn bán đi đi. Liên căn hạ nhân đều trốn cũng dường như rời đi, mụ mụ nha, nguyên lai là thiếu phu nhân muốn hại Duệ Nhi thiếu ra, việc này làm được thật đúng là tuyệt. Cốc Vân chừng mắt Duệ Nhi, ngươi làm cái gì? Vì cái gì mang theo một con súc sinh đi vào ta địa phương? Duệ nhi bĩu môi, lười đến phản ứng nàng, xuất sinh cũng so nào đó người hào đâu. Ngươi nói cái gì? Đủ rồi. Bùi lao ra gầm lên một tiếng, Cốc Vân, ngươi cho ta vào nhà đi nói, bà vú mang theo tiểu thiếu ra đi nghỉ ngơi. Cốc Vân run run nhìn bùi lao ra, không rõ bùi lao ra vì cái gì bỗng nhiên liền bạo nộ rồi, này nhưng sợ tới mức nàng không nhẹ à. Chẳng lẽ là xảo vân cung khai, còn phản bội nàng? Chương 451 không thể như nguyện Hai. Môn một quan. Bùi lao ra hừ lạnh một tiếng, cốc vân, là chính ngươi nói, vẫn là làm ta giúp ngươi nói. Cha, không biết tức phụ phạm vào là không sai, làm ngươi như thế tức giận, ngươi nói ra, chỉ cần là tức phụ sai, ta nhất định dập đầu thỉnh tội. Ừ, ngươi này thái độ là ở chỉ trích ta không đúng. Hảo, ngươi nghe, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn vu hãm Duệ Nhi? Ngươi muốn hại chết Duệ Nhi vẫn là tưởng đem Duệ Nhi cùng hắn mâu thân cùng nhau hại chết đâu. Cha, ngươi nói cái gì? Lời này ta không hiểu. Cốc vân trong lòng phát run, lại không chịu thừa nhận, nàng không muốn tin tưởng nhanh như vậy đã bị người xuyên qua. Lao ra, các ngươi đừng trách phu nhân, là nô no tỳ sai, là ta nhìn thiếu phu nhân uy khuất, nhất thời hận ý che mắt lý trí, mới làm ra bực này ác sự, thiếu phu nhân căn bản là không biết, này tiểu cầu sở dĩ cắn thượng thiếu phu nhân, chỉ là bởi vì những cái đó vải vụn vốn là thiếu phu nhân dùng để cấp tiểu thiếu ra làm quần áo dùng, thiếu phu nhân tự mình may vá, còn thừa mới bị ta lợi dụng lên. thiếu phu nhân căn bản không biết việc này hết thể đều là nô tỳ sai xảo vân bỗng nhiên phá khai môn quỳ gối bùi lao ra trước mặt vẻ mặt hối hận nói duệ nhi nhữ như mi cái này nha hoàn còn thực trung tâm sao cư nhiên toàn bộ kháng hạ. bùi lao ra nhìn xảo vân ánh mắt thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì cốc vân nghe được xảo vân nói tuy rằng không hiểu lắm đã xảy ra sự tình gì cũng hiểu được kế hoạch của chính mình bị đánh vỡ trong lòng lại hận lại tức rồi lại vì xảo vân chặn lại hết thể thở phào nhẹ nhõm ít nhất nàng sẽ không bị trách cứ. xảo Vân vẫn luôn ở dập đầu xin tha, khái đến còn rất có lực, không có vài cái liền cái chán thấy đỏ. Duệ nhi nhìn thở dài, đủ rồi, ngươi đừng khái, ra ra, nếu nàng đều nhận sai, liền dựa theo phía trước trừng phạt thôi bỏ đi. Bùi lao ra nhìn Duệ nhi liếc mắt một cái, lại nhìn Cốc Vân liếc mắt một cái, cũng hảo, bất quá, làm ra bực này sự, há có thể nhẹ tha, quét nhà ở sự tình liền không cần, trực tiếp đánh xong hai mươi đại bản, sau đó đuổi ra phủ đi thôi. xem ở ngươi là thiếu phu nhân của hồi môn nha hoàn phân thượng tha cho ngươi một mạng xảo vân sửng sốt ngay sau đó dập đầu tạ ơn cốc vân há mồm tưởng cầu tình lại bị bùi phu nhân một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về chỉ có thể không cam lòng nhìn xảo vân bị kéo đi ra ngoài trượng đánh trong lòng đối duệ nhi hận ý càng thêm thâm không thể tưởng được hắn vận khí tốt như vậy cư nhiên có thể tránh được kiếp nạn này vốn dĩ đại phú đại quý nhân gia đều kiêng kỵ vu thuật nàng cũng muốn mượn điểm này làm bùi gia nhị lao chán ghét duệ nhi liên quan chán ghét ngự thiên dùng không thể tưởng được cư nhiên bị hắn làm tạp. đáng giận xem ra không thể lấy âm mưu chỗ chi chỉ có thể dùng võ lực trừ chi bùi lao gia nhìn cốc vân liếc mắt một cái hư lệnh một tiếng liền chính mình nha hoàn cũng quản không tốt còn có thể đủ trở thành bùi gia tương lai đương gia chủ mẫu sao may mà nếu thần còn có một cái ngự phu nhân cái gì cốc vân soát ngẩng đầu khó có thể tin nhìn về phía bùi lao gia lời này có ý tứ gì bùi lao ra lại không có lại đối nàng nói chuyện nắm duệ nhi liền rời đi chỉ là công đạo bùi phu nhân một câu ngươi hảo hảo khuyên nàng Liên như vậy một náo hắn trong lòng đã có định luận này có vân là không có khả năng trở thành nếu thần lương thê bùi nhược thần thu được trong nhà tin tức thời điểm mày hơi hơi nhăn lại trong tay giấy viết thư tức khắc biến thành bột phấn phiêu tán ở không trung lưu khâm nhìn hắn cười trêu nói như thế nào nội bộ mâu thuẫn hừ, đừng quên nàng không xem như ta nữ nhân xem như ngươi nữ nhân Tốt nhất, ngươi cho ta tưởng cái biện pháp mang đi nàng, bằng không, lại gây chuyện ta cũng sẽ không khách khí. Lưu khâm thập phần lưu manh dạng nằm ở trường kỳ thượng, ta không sao cả a, chỉ cần hai tử không có việc gì, nàng thế nào tùy tiện ngươi. Bùi nhược thần liếc mắt nhìn hắn, thập phần bất mãn, gặp được ngươi thật là đổ tám đời đại mốc. Không có gặp được ta ngươi nhưng đã sớm thượng Tây Thiên Lạc. Thật là một cái mười phần lưu manh, chết không được vẫn luôn cùng người mình thích nào biệt yếu, thiết xứng đáng chịu tội. Bùi nhược thần âm thầm chửi thầm nói. Lưu khâm thở dài, nếu thần A, ngươi xem, ta hiện giờ cũng vẫn là một cái người cô đơn, kia hài tử sao, ta cũng sẽ không chiếu cố, không bằng, liền giao cho các ngươi tới nuôi nấng, lớn lại nhận tổ quy tông. Một bên đi, ngươi cho rằng bầu trời có thể rớt xuống một cái đại bánh có nhân cho ngươi ăn A. Đừng nói như vậy sao, chúng ta là huynh đệ, hảo huynh đệ không phải. Giúp điểm tiểu vội tính cái gì đâu. Nói nữa, tiểu hài tử liền thích có bạn A. nhà ngươi kia tiểu tử không phải mới một cái sao ta đưa một cái đệ đệ cho hắn không biết thật tốt toa bùi nhược thần cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn ngươi liền làm ngươi mộng đẹp đi muốn hài tử ta sẽ không lại muốn một cái thiết lưu khâm kinh ngạc nhìn hắn ngươi sẽ muốn thật sự ta nhìn hai người các ngươi đến nay không có động phòng muốn cấp duệ nhi mặt khác chế tạo một cái đệ đệ khu khu, chỉ sợ nhật tử còn trường nha ngươi bùi nhược thần thật là hết trôi nói rồi Loại người này tưởng cùng hắn cãi nhau, tiêu quả thực chính là chính mình tìm tội chịu. Cho nên hắn dứt khoát không để ý tới hắn, tự mình tinh toạn. Uy, đừng như vậy vô tình sao. Tốt xấu. Đừng nói nữa, chuyện này ta sẽ không gật đầu, bất quá, nếu ngươi có thể thuyết phục thiền dung, ta liền tùy tiện. Lưu Khâm ánh mắt sáng lên, thật sự. Vô nghĩa. Lưu Khâm bố đùi, hảo, một lời đã định, ta đây liền tìm tẩu tử đi. Dứt lời nhanh như chốc chạy. Đuôi nhược thần tưởng gọi lại hắn đều không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bất quá, nghĩ đến ngự thiên dung hắn tâm lại chậm rãi bình thản xuống dưới, bọn họ hài tử, còn muốn một cái sao. Cũng không biết nàng ở vân phù chùa thế nào. Nam cung tấn hẳn là có hảo hảo bảo hộ nàng đi. Không biết vì cái gì, như vậy tưởng tượng đến nàng điểm điểm tích tích, hắn ấy lòng bỗng nhiên có một loại xúc động, tưởng lập tức nhìn thấy nàng. Nói ngự thiên dung giờ phút này ở chùa miếu như cũ quá đến nhàn nhã. Mặt giãn ra thì tại ngày hôm sau đã bị mệnh lệnh về nhà đi bảo hộ Duệ Nhi. Trước khi đi thời điểm, Ngự Thiên Dung còn đưa hắn đến trên đường núi, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn bóng dáng cũng không nói thêm gì, chỉ phải một câu nhiều hơn bảo trọng. Mặt giãn ra cũng không có quay đầu lại nhìn một cái, bay nhanh xuống núi đi. Hắn biết, nàng đang nhìn hắn đi, hắn biết, nàng trong lòng có đau, hắn biết, nàng trong lòng có nghĩ hoặc, hắn biết, nàng kỳ thật ở tưởng niệm mỗi một người. Chính là, hắn cái gì cũng không thể nói. Cái gì cũng không nghĩ nói, bởi vì có chút đồ vật sáng sớm liền chú định kết cục, cần gì phải đi làm vô dụng dây rùa đâu. Thiên Dung, hắn là người hộ vệ. Hoàng hậu đi ra, duỗi tay nhẹ nhàng chụp ở nàng trên vai. Thiên Dung gật gật đầu, không sai, là hộ vệ, thực trung tâm cái loại này, nói hắn ngu chung cũng không quá. Hoàng hậu ngẩn ra, ngu trung. Đông nhiên lại là cười, bên người có người như vậy tồn tại, cũng chưa chắc không phải một loại hạnh phúc, rất nhiều người chính là muốn cũng không chiếm được đâu. Ha, ha. đúng không thời tiết lại biến lạnh chúng ta vào nhà đi đi tính tính nhược tử mau ăn tết đâu đúng vậy còn có nửa tháng liền ăn tết nghĩ đến ăn tết hoàng hậu biểu tình có chút mê vóng năm nay đại khái muốn ở ngoài cung ăn tết đi trầm mặc một hồi lâu hoàng hậu đẩy ngự thiên dung trở về phòng đi an tinh lưu nhã phao một hồ trà nhiệt nhiệt mạo nhiệt khí thân thủ đảo thượng một ly phong tới thiên dung trước mặt thiên dung ta nhận thức phượng hòa thiên dung nâng chung trà lên tay đốn hạ ngay sau đó lại vẻ mặt đạm mạc Đúng không? Hoàng hậu nương nương cũng không phải ăn chay à. mươi 452 phút hát huynh đệ. Thiên Dung, rời đi hoàng cung phía trước ta đã thấy phượng hoa, ta nhìn ra được, hắn vẫn là thích ngươi. Đúng không? Hoàng hậu thấy nàng không nhanh không chẩm ngự khí nóng nảy, thật sự, Thiên Dung, hắn thực thích ngươi, ta nhận thức bọn họ thật lâu, bọn họ huynh đệ hai người đều tương đối lãnh tình, nhưng là, bọn họ tâm đều là thật sự. nay mười mấy năm qua, ta chưa từng có gặp qua phượng hoa đối nữ nhân khác dụng tâm. Ngươi là cái thứ nhất, cũng sẽ là duy nhất một cái. Cho nên, ngươi ngàn vạn đừng từ bỏ hắn. Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, nhìn hoàng hậu ánh mắt cũng nhiều một mặt tìm tòi nghiên cứu. Không thể tưởng được hoàng hậu nương nương sẽ vì một sát thủ nói chuyện, này đảo làm ta kinh ngạc. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Thiên Dung, ngươi phải tin tưởng ta nói, phượng hoa hắn là có khổ chung. Hoàng hậu thực thành khẩn khuyên. Thiên Dung đạm đạm cười, ta biết. Này ba chữ nàng nói được rất chậm, rất chậm. Chẳng có điểm làm nhân tâm kinh Hoàng hậu nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng Lôi kéo tay nàng Thật sự, vậy là tốt rồi Ta vẫn luôn sợ Chính là, ai quy định ta biết liền phải tha thứ hắn đâu a Hoàng hậu choáng váng Không hiểu đến ngự thiên dung rốt cuộc là có ý tứ gì Thiên dung, ngươi, ngươi Ta biết là chuyện của ta Hắn gạt ta lại là không tranh sự thật Ta vì cái gì phải vì người khác khổ trung thương tổn chính mình thiệt tình đâu Hoàng hậu ngơ ngẩn nhìn thiên dung Ngốc ngốc hỏi Có ý tứ gì? Hắn lừa gạt ta, kia một khắc, ta thương tâm, lòng ta đau. Xong việc, ta hiểu được, ta nghĩ thông suốt, ta đoán được, hắn có lẽ có hắn khổ chung, chính là, trong lòng ta vết thương lại sẽ không bởi vậy liền khép lại, như vậy, đã tạo thành vô pháp đền bù thương tổn, ta vì cái gì muốn quên? Lại vì cái gì muốn dễ dàng tha thứ hắn đâu? Liên bởi vì hắn khổ chung, chính là, hắn cũng là bất đắc a. Đúng vậy, chính là, hắn khổ chung là ta cấp sao. Là ta bước sao? Không phải, đó là người khác cấp, như vậy, ta vì cái gì muốn thừa nhận? Hoàng hậu há mồm lại nhắm lại, nàng không biết nên nói như thế nào, giống như nàng nói cũng có đạo lý, chính là, phượng hoa thật là bất đắc gì à? Ngự thiên dung nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, hơn nữa, còn có một việc, còn có một bút chướng, ta còn không có cùng hắn tính đâu. Mặc kệ là ai, làm sự tình gì đều phải vì thế trả giá tương ứng đại giới, thiên hạ trước nay liền không có miễn phí cơm trưa. Hoàng hậu nuốt nuốt nước miếng, như thế nào nàng cảm giác trước mắt nữ nhân này rất khó ở Trung A, phượng hoa có phải hay không quá đáng thương một ít? Làm sao bây giờ? Phượng hoa ám chỉ đều như vậy rõ ràng, mặc kệ hắn thành công cùng không, hắn đều là đối bọn họ mẫu tử có công, liền hướng chút tâm ý này, nàng cũng tưởng hồi báo hắn một chút, chính là, giống như chính mình căn bản khuyên không được nàng A. Ngự thiên dung nhìn hoàng hậu biểu tình vẫn là đạm đạm cười, hoàng hậu nương nương, ngươi cũng đừng nọc lòng, Chuyện của ta ta chúng quy sẽ tìm cơ hội chấm dứt. Ách, cái kia, ngươi không thể tha thứ phượng hoa sao. Hắn thật sự thực thích ngươi. Ta thể, hắn trong lòng chỉ có ngươi một người, hắn thật là. Ngự thiên dung vẫy vây tay, thôi, hoàng hậu nương nương, ngươi đừng cùng ta nói chuyện của hắn, trong lòng ta đã có định luận. Hoàng hậu có điểm lấy lòng nhìn nàng, đó là cái gì định luận đâu. Ngự thiên dung bất đắc dĩ nhìn trước mắt hoàng hậu, nay phó biểu tình nữ tử còn sẽ bị người cho rằng là một quốc gia hoàng hậu sao. Phượng Hoa tên kia rốt cuộc đối cái này hoàng hậu đã làm cái gì? Cư Nhiên làm nàng như thế cam tâm tình nguyện giúp hắn làm thuyết khách. Thật dài thở dài, hoàng hậu nương nương a, ngươi không khát sao? Này trà thực hảo nga. Uống điểm giải giải khát đi. Hoàng hậu giận dỗi đô đô cái miệng nhỏ, thật là keo kiệt, cư nhiên không chịu nói. Phụt. Ngự Thiên Dung vội vàng quay đầu phun một miệng trà, dựa, vừa mới hoàng hậu kia một biểu tình, 10 phần 10 tiểu nữ nhi thần thái, thật là quá mỹ, cư nhiên làm nàng có một loại đùa giỡn ý niệm. Long tường vân a Long tường vân, ngươi thật là không biết nhìn hàng a, rất tốt một cái kiểu mị nương tử tại bên người cư nhiên không có phát hiện. Ngược lại đi sủng một cái ngự liên, ai? Ánh mắt thật là đủ kém cỏi a. Hoàng hậu vội vàng tiến lên cho nàng đấm lưng, ngươi làm sao vậy? Hảo hảo, như thế nào liền phun ra đâu? Phun ra, tẩu tử, khó được ngươi có. Cùng với một đạo trêu chọc thanh âm truyền đến, một cái màu lam nhạt thân ảnh phiêu tiến vào. Hoàng hậu cùng ngự thiên dung đồng thời nhìn về phía người tới. Cứ nhiên là một cái. Thanh tú nam tử, không sai, chính là thanh tú, vẫn là mang theo kiểu khí thần thái, lại, là 10 phần 10 nam nhân. Nếu là thường nhân, sợ là khiến cho buồn nôn, chính là, người nam nhân này trên mặt thanh tú lại hòa hợp rất khá, làm người sẽ không sinh ra phiền chán, còn sẽ sinh ra một chút thưởng thức tâm tư tới.